trên 951, ngao cỏ tranh nhau. Thâm nguyên tâm hải hạch tâm khu vực, chủ yếu là cựu cung thần giới đại lục, chúng thượng cổ cựu cung phong ấn đại trận, cần 9 cái thần giới ý chí tệ tâm hợp lực vận chuyển, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nguyên bản cái này 9 cái thần giới ý chí, giúp nhau tầm đó độc lập, cũng giúp nhau tầm đó cam thủ. Có thể bởi vì bên ngoài bên cạnh duyên giới điểm 108 cho ý chí, bị dung hợp thống nhất trở thành một cái, lập tức khiến chúng nó cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cho nên Trong chín cái thần giới ý chí, lập tức tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ bắt đầu. Hiện tại, chứng kiến cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc xâm lấn, như vậy một cổ khủng bố thế lực tiến đến lúc, chúng càng phát ra cảm nhận được uy hiếp. Lập tức, toàn bộ thượng cổ cửu cung phủ phong lớn đại trận vận chuyển, trung quanh hư không, bắt đầu ngưng tụ hiện hóa ra nguyên một đám cực lớn thái cổ hung thú năng lượng linh thể đi ra. Chứng kiến những này thái cổ hung thú năng lượng linh thể lúc, Đường Sinh cũng sợ hãi tê lên một cái. Những Này là cái gì? Đường sinh khó hiểu mà hỏi. Theo hắn, những nay cực lớn thái cổ hung thú linh thể thực lực, luận khí thế, cũng không thể so với một chiếc thánh khí tàu cao tốc yếu bao nhiêu. Ta, ta cũng không biết. Có điểm giống phong linh khí tức, lại có điểm giống bên trong tế đàn đại trận khí tức. Đường sinh bên này thần rơi ý chí, cũng không hiểu bắt đầu. Nếu là lúc trước, chúng tiểu triệu hồi ra như vậy thái cổ hung thú năng lượng thể, chúng ta ở đâu có thể ngăn cản? Đường sinh nếu mày nói xem ra hạch tâm khu vực 9 cổ thần giới ý chí trước đây lúc trước một lần còn không có hoàn toàn đại thành thống nhất chỉ là vì ngăn cản bọn hắn tiến công mà thôi lúc này đây đối mặt long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc sấm lấn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng cũng rốt cục sử xuất cuối cùng đòn sát thủ nghĩ vậy đường sinh trên mặt ngược lại nổi lên dáng tươi cười bởi như vậy là tốt rồi nhìn ngao cỏi choh nhau chúng ta làm tốt như ông tùy thời kiểm lậu là được rồi Thần giới ý chí hương phấn nói, sự thật lần nữa chứng minh, đi theo đường sinh lăn lộn là chính xác, vô luận cỡ nào nguy hiểm, đều thời gian dần qua chứng kiến hy vọng, sau đó chuyển nguy thành an, đến cuối cùng khả năng còn có thể là bản. Chính như là đường sinh suy nghĩ giống như đồng dạng, giờ phút này hạch tâm khu vực 9 cổ thần giới ý chí, chân chân chính chính đã đạt thành thống nhất, cũng chân chân chính chính xử xuất bọn hắn đòn sát thủ. Những này cực lớn thái cổ hung thú linh thể, ngưng tụ toàn bộ cựu cung phong lớn đại trận buồn nguyên cũng dung hợp toàn bộ cửu cung phong ấn đại trận lực lượng. Tổng cộng ngưng tụ ra 9981 cái đến. Từng cái đều mang theo toàn bộ đại trận uy thế. Chúng hướng phía cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đánh tới, tựu như là một đám hung thú đánh về phía 26 cái cửu non. Làm sao bây giờ? Long tộc bên kia thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, hơi khẩn trưng lên. Có thể nói, cái này ngưng tụ mà ra 9981 cái thái cổ hung thú linh thể, chính là bọn hắn tiến vào thâm viên tâm hải đến nay gặp kinh khủng nhất một cổ phản kháng lực lượng. Nhưng là, khẩn trương quy khẩn trương, bọn hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, cái này 9981 cái hung thú, dù thế nào khí thế cường đại, bất quá vẫn là toàn bộ phong ấn đại trận ngưng tụ mà ra linh thể, thuộc về toàn bộ phong ấn đại trận lực lượng một bộ phận. Mà bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng không phải là ăn chay. Cho ta hoanh kích. Ta cũng muốn nhìn xem, những này hung thú linh thể, đến cùng có gì lợi hại. Thổ khuê cảnh nhất lạnh lùng nói. Cả người hắn lộ ra trùng thiên sắc ý. 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tạo thành phòng ngự đại trận, gột rửa ra một mảnh hư không đến. Cùng lúc đó, 26 đạo con bó, trực tiếp tập trung 26 cái trước hết nhất nhào lên thái cổ hung thú, trực tiếp đuổi dết mà đi. Vânh! Vânh! Vânh! 26 đạo con bó, bán tới 26 cái thái cổ hung thú trên người, trực tiếp đem cái này 26 cái thái cổ hung thú cho bán chết. Đúng vậy. Tự là bắn chết. Những con hung thú này nhìn như khí thế không thể so với thánh khí tàu cao tốc yếu, kỳ thật chúng bản chất vẫn có thể lượng linh thể, mà không phải thánh khí tàu cao tốc, chúng chỉ là hoạch tâm khu vực cửu cung đại trận công kích phương thức một bộ phận. Nhưng mà, những này thái cổ hung thú linh thể cũng không đơn giản, ngoại trừ cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc lợi hại nhất chủ pháo có thể một pháo đem chúng bắn cho giết chết bên ngoài, khắc pháo phụ hỏa, doanh kích tại trên người của bọn nó lúc cũng không thể đủ trực tiếp đem chúng cho miểu sát. Mà thánh khí tàu cao tốc cái khác chỗ thiếu hụt, cái lúc này tiểu hiển lộ ra đã đến, cái kia chính là chúng hỏa lực mỗi mở một lần pháo về sau, muốn bổ sung năng lượng một thời gian ngắn mới có thể tiếp tục khai mở để nhị pháo. Tích xúc năng lượng thời gian quá dài. Trước hết nhất xông vào phía trước 26 cái thái cổ hung thú linh thể bị luồng thứ nhất hỏa lực cho miểu sát về sau, còn lại 55 cái thái cổ hung thú linh thể, không sợ còn lại pháo phụ hỏa hoành kích. Thoáng qua tiểu sung phong liều chết đến nơi này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp năng lượng. Phong ngự cháo trước mặt. Thổ khuê cảnh nhất sắc mặt nổi lên khinh thường cười lạnh Theo hắn, những này thái cổ hung thú linh thể, không có khả năng trong thời gian ngắn, công được phá bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự. Bổ sung năng lượng. Tiếp tục diệt sát. Thổ khuê cảnh nhất lạnh lùng hạ lệnh Khắc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tu sĩ, dựa theo mệnh lệnh đi làm Loại này cấp bậc chiến đấu, đã thuộc về chiến tranh rồi. Tại đây dạng trong chiến tranh, một cái tu sĩ lực lượng là nhỏ bé, cho dù là cường như đường sinh, cũng không cách nào một người đi đối kháng một chiếc thánh khí tàu cao tốc. Cho nên, long tộc các tu sĩ, toàn lực cho bọn hắn thánh khí tàu cao tốc chủ pháo bổ sung năng lượng. Cái này chủ pháo bổ sung năng lượng, kỳ thật tại năng lượng sung túc dưới tình huống, chỉ cần mấy hơi thở sẽ xảy đến. Đương nhiên, mấy hơi thở thời gian đối với phạm nhân mà nói là đoạn. Nhưng mà đối với như đường sinh loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, cái kia thật sự là quá giải Tu sĩ quyết đấu, đừng nói mấy hơi thở rồi, cho dù là một cái nháy mắt công phu, cũng có khả năng phân ra thắng bại sinh tử. Còn lại 55 cái thái cổ hung thú, trùng kích trên xuống, vọt tới 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự cháo trước mặt. Cái lúc này, xông vào trước nhất đầu 6 đầu thái cổ hông thú, bị 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc pháo phụ hỏa bắn cho chết. Pháo phụ hỏa tuy nhiên không bằng chủ pháo hỏa lợi hại, nhưng là, huy lực cũng không nhỏ, hơn nữa thắng tại bổ sung năng lượng tốc độ nhanh, hỏa lực duy trì thời gian trường, có thể vì chủ pháo hỏa bổ sung năng lượng tranh thủ thời gian. Còn thừa lại 49 đầu thái cổ hung thú. Đường sinh cũng thiếu thốn nhìn xem tại đây chiến cuộc, không hề nghi ngờ, cái này một lớp 9981 cái thái cổ hung thú năng lượng linh thể phản kích, chính là thâm viên tâm hải 9 cái thần giới ý chí có lợi nhất phản kích. Chẳng lẽ, cường đại như vậy phản công? Tại đây 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc trước mặt, hay là như vậy không chịu nổi một cách sao? Nếu thật là như vậy, như vậy, bọn hắn bên này, còn có cái gì phần thắng Dù sao, hắn bên này thần giới ý chí, liền triệu hoán thái cổ hung thú năng lượng linh thể cũng sẽ không, thủ hạ binh tướng cũng cũng chỉ có 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc cái này mấy cái a miêu a cậu mà thôi. Kỳ vọng cái này 9 cái thần giới ý chí, có thể cho cái này lòng tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tạo thành nhất định được tổn thương. Đường sinh trong nội tâm cũng bắt đầu cầu nguyện lấy. Nếu không, hay là long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc nghiêng về đúng một bên nghiên ác, cái này cũng không phải là cái gì ngào cỏ tranh nhau rồi, mà là lao hổ đánh về phía bầy cửu. chương 952, Ngư Ông Đắc Lợi. Giờ khắc này, đường sinh hy vọng bên trong 9 cái thần giới ý chí có thể thắng. Dù sao, 9 cái thần giới ý chí dù thế nào lợi hại, chúng hiển nhiên không thể ly khai thâm viên tâm hải hạch tâm khu vực, cũng hiển nhiên. Đối phương tại không có tuyển định nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, thời điểm, không thể đi thôn phệ những thứ khác thần giới ý chí. Đường sinh bên này thần giới ý chí cũng rất khẩn trương. Đây cũng là nó lần thứ nhất nhìn thấy hạch tâm khu vực 9 cái thần giới ý chí ra tay, nó cảm nhận được cái này 9 cái thần giới ý chí lực lượng, trong nội tâm cũng là lạnh run. Như vậy một đôi so với xuống, nó phát hiện nó dù là thống nhất bên cạnh duyên giới điểm 108 cái thần giới ý chí, cùng bên trong 9 cái thần giới ý chí lực lượng hay là rất kém xa. Đương nhiên, chúng tâm đó, cũng có tự nhiên chênh lệch. Dù sao, cái kia 9 cái thần giới ý chí, chính là thâm viên tâm hải hạch tâm ý chí, mà hắn bất quá là biên giới ý chí mà thôi. Tiểu giống với một cái gia tộc con cái. Người ta là con vợ cả con trai trưởng mà hắn chỉ có thể đủ xem như thứ xuất thứ tử. Người cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là, cái này sóng công kích, bất quá là chúng 9 người liên hợp lại. Không đến cuối cùng, Chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Cảm nhận được giờ phút này thần giới ý chí trong nội tâm chấn động, đường sinh lên tiếng an ủi. Ừ. Nếu không có ngươi, ta thực đi không được sai như vậy. Lúc này đây, cho dù là bị cái khác thần giới ý chí thôn phệ, ta cũng nhận biết. Thần giới ý chí lần nữa nói ra. Cảm nhận được hạch tâm khu vực 9 cái thần giới ý chí lực lượng, thần giới ý chí lại một lần nữa thanh tỉnh nhận thức đến nó bản thân lực lượng nhỏ bé. Có thể nói, ngay từ đầu nếu không phải có đường sinh, Nó một cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới ý chí, có thể nói là một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng, thì ra là dung hợp không chế ám hạ cái này tổ chức, đã lấy được một chiếc thánh khí tàu cao tốc mà thôi. Cái này tính toán cái gì lực lượng? So với việc trước mặt triệu hắn mà ra cái này 9981 cái thái cổ hung thú năng lượng linh thể, cái này một chiếc thánh khí tàu cao tốc lại được cho cái gì? Càng đừng đề cập cùng long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc đội ngũ so sánh với. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng. Đường sinh nói ra, nhưng mà, ngay tại đường sinh cùng thần giới y chi trao đổi thời điểm, bên kế hoạch tâm khu vực chiến trường tình thế, lại lần nữa phát sinh bộ biến. Chỉ thấy còn lại 49 cái thái cổ hung thú linh thể, chúng kích đã đến long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp năng lượng phòng ngự cháo trước mặt thời điểm, chúng cũng không có mánh liệt tiến công, mà là tự bạo. Đúng vậy, tự là tự bạo. Cái này 49 cái thái cổ hung thú linh thể, nhìn như hung mánh vô cùng. Nhìn về phía trên như là nhào đầu về phía trước oanh kích tiến công tư thái, nhưng mà ai nghĩ đến, chúng lại là sông lại tự bạo. Dầm dầm rầm 49 cổ kinh khủng thái cổ hung thú tự bạo, lập tức tiệu bột phát ra. Từng cái thái cổ hung thú linh thể tự bạo huy lực, so với long tộc một chiếc thánh khí tàu cao tốc chủ phá hỏa oanh kích, huy lực còn muốn lớn hơn vài phần. 49 cổ khủng bố như vậy năng lượng oanh kích, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đường sinh nhìn xem, hắn cũng không cách nào hình dung giờ khắp này. Cái này 49 cổ tự bạo năng lượng huy lực không tốt thổ Khuê cảnh nhất sắc mặt đại biến giờ khắc này bọn hắn muốn kịp phản ứng cũng đã không còn kịp rồi Hiển nhiên bọn hắn cũng không có ngờ tới cái này thái cổ hung thú Linh thể đòn sát thủ lại là tự bạo hơn nữa lấy tự bạo huy lực còn như thế chi khủng bố bọn hắn 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp năng lượng phòng ngự cháo lực lượng phòng ngự Tuy nhiên cường đại nhưng là tại đây 49 cổ thái cổ hung thú tự bạo năng lượng trước mặt hay là lộ ra yếu đất Yếu như là một cái lồng thủy tinh, tại không chịu nổi ngoại bộ lực lượng trùng kích phía dưới, lập tức tiêu sụp đổ ra. Sụp đổ ra về sau, bên ngoài tự bạo năng lượng ấm ấm mang tất cả mà xuống. Yếu như là một cổ khủng bố biển gầm, lập tức nuốt sống dừng lại tại trên mặt biển 26 chiếc thuyền nhỏ. 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tại thời khắc này, Liên Hợp Đại Trận đã bị xe rách, chúng trong khoảng khắc, tất cả đều nuốt hết tại này cổ 26 cổ kinh khủng thái cổ hung thú tự bạo năng lượng ở bên trong. Đề bao phủ Sinh tử không biết. Đường sinh nhìn xem một màn này, tâm tình bành trướng khẩn trương lại kích động, hắn âm thầm xiết chặt lấy 5 đấm, tranh thủ thời gian hỏi hướng hắn bên này thần giới ý chí, tình huống như thế nào? Cái gì? Tình huống như thế nào như thế nào? Thần giới ý chí hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, nó vẫn còn đắm chìm tại đây 49 cái thái cổ hung thú khủng bố tự bạo năng lượng ở bên trong. Đường sinh gặp thần giới ý chí không có kịp phản ứng, hắn đành phải nói sau nói. Cái này bị tự bạo triều dân nuốt hết 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, ngươi có thể cảm thụ đạt được chúng tại tự bạo năng lượng ở bên trong tình huống là như thế nào sao? Đường sinh là cảm ứng không đến. Nhưng là, thần giới ý chí nói không chừng có thể cảm thụ đạt được. Dù sao, chúng là thần giới chỗ sinh ra đời đích ý chí. Thần giới ý chí quả thật có thể cảm thụ đạt được, ý chí của bọn nó có thể bỏ qua tự bạo năng lượng triều dâng Nó nói ra, cái kia 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, Tại này cổ tự bạo năng lượng trong cùng chiều, thoáng cái đã bị tách ra rồi. Trong đó, có 16 chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo, trực tiếp bị tắc hủy, bên trong khống chế thánh khí tàu cao tốc tu sĩ, tất cả đều bị nổ chết rồi. Còn thừa lại 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chúng mặc dù không có có thể được nổ chết, nhưng là, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc bị hao tổn cũng phi thường nghiêm trọng, chỉ sợ sức chiến đấu không dư thừa bao nhiêu. Kết quả này, thần giới ý chí cũng phi thường ngoài ý muốn, đương nhiên. Cũng phi thường kích động. Quá kinh khủng. Cái này hoạch tâm khu vực 46 cái thái cổ hung thú tự bạo, quả thực tiểu là đòn sát thủ, rõ ràng một hơi liền đem lòng tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc như vậy một cổ cường đại thế lực, như vậy tạc hủy. Cái này cũng cho đường sinh một cái thật sâu bừng tỉnh. Thần giới ý chí dù sao mới được là cái này thần giới thời đại nhân vật chính, mà bọn hắn tu sĩ, cho dù là như hắn, cũng không quá đáng là thời đại nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, mà thôi. Chính thức đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số tập kết đối tượng là thần giới ý chí, mà không phải bọn hắn tu sĩ. Cho nên, vĩnh viễn không nên xem thường một cái thần giới ý chí. Cái này long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tại đây một điểm lên, hiển nhiên là xem thường thâm huyền tâm hải hạch tâm khu vực 9 cái thần giới ý chí. Hiện tại, bọn hắn nếm đến quả đắng. Nghe được thần giới ý chí đối với long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc thương thế báo cáo, đường sinh xem như đã minh bạch. Cái này lòng tộc xem như sông đời, còn lại cái kêu 10 chiếc còn không có có bị thoăng cái tạc hủy thanh khí tàu cao tốc, chỉ sợ lại liên hợp lại, cũng lật không nổi thở. Sao phóng đãng Nếu như bọn hắn trốn tới, người có bản lĩnh đưa bọn chúng cách ly ra, sau đó từng cái thôn tính tiêu diệt sao? Đường sinh hỏi. Rất hiển nhiên, đối phương đã trở thành tàn binh bại tướng. Ta đương nhiên có thể. Bọn hắn không thành được khí hậu rồi. Thần giới ý chí thanh âm kiên định nói. Theo nó. Cái này Long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc uy hiếp mới được là lớn nhất, mà bên trong chín cổ thần giới ý chí dù thế nào lợi hại, cũng tổn thương không được nó, nó có thể cùng Đường Sinh tử từ, từ mà đột chi. Chương 953, nguyên khí tổn hao nhiều. Đường Sinh thấy hắn bên này thần giới ý chí nói được như vậy chắc chắc, lòng của hắn cũng tiểu an định lại. Nó cũng không có ngờ tới sẽ là như vậy một loại kết quả, rõ ràng Long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc hội bị bại như vậy chứ đệ. Hắn con ngươi lóe ra, hỏi kiểu cung thần giới đại lục ý chí bên kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thần giới ý chí nghe xong, cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phúc dò xét hướng kiểu cung thần giới đại lục vị diện ở bên trong. Cái này tìm tòi tra thần giới ý chí cực độ cao hứng, nói ra, đường sinh, vừa mới trận kia 47 cái thái cổ hung thú tự bạo, hại người hại mình, toàn bộ kiểu cung phong lớn đại trận ở đẳng kia chàng tự bạo bên trong, cũng nhận được rất lớn tổn thương, ta có thể đủ cảm giác được. Toàn bộ cửu cung phong lớn đại trận đều vận chuyển mất linh bắt đầu. Bất quá, bên trong 9 cái thượng cổ thần giới ý chí, đang liều mạng chữa chỉ những cái kia bị hao tổn bộ phận. Nói đến đây, thần giới ý chí cũng có chút khẩn trương lên, tiếp tục hỏi, hiện tại chúng ta muốn hay không thừa dịp chúng đại trận yếu, tiểu đánh hạ đây. Đường sinh có chút do dự, vừa mới cái kia 47 cái thái cổ hung thú năng lượng linh thể tự bạo, hắn hôm nay còn lòng còn sợ hãi, ai dám cam đoan bên trong 9 cái thần giới ý chí còn có hay không như vậy đòn sát thủ. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Chúng ta trước giải quyết hết long tộc cái này một lớp thế lực, sau đó lại kế hoạch lấy như thế nào cấp lấy ở bên trong 9 đại thần giới ý chí. Đường sinh nói ra, hắn hay là chú ý cẩn thận một ít, dù sao có long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc với tư cách vết xe đổ. Tốt. Chỉ cần đợi long tộc còn lại thánh khí tàu cao tốc đi ra, ta sẽ lập tức tách ra chúng, sau đó từng cái diệt sát bọn hắn. Thần giới ý chí nói ra, Hắn bên này có 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc, nếu là đem đối phương 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc tách ra, bọn hắn 6 đánh 1, dư xài. Đường sinh gật gật đầu, hắn cũng chờ mong lấy. Một lớp 47 cái thái cổ hung thú tự bạo về sau, thâm nguyên tâm hải 9 cái thần giới ý chí tự hồ đã bị nguyên khí đại thương vượt quá đường sinh tưởng tượng. Chúng cũng không có lại triệu hồi ra mới đích thái cổ hung thú đi ra, cũng không có tiếp tục ra chiêu, cho còn lại 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc một kích chí mạng. Cái này lại để cho còn lại 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc thời gian dần qua theo tự bạo năng lượng trong cùng chiều, trốn thoát, chạy trốn tới thâm nguyên tâm hải biên giới khu vực. Bất quá, 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc tiến vào biên giới khu vực về sau, cũng bị đường sinh bên này thần giới ý chí chia lịa ra. Sau đó, 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc vây cùng một chiếc. Người nói với bọn họ, đầu hàng không giết. Đường sinh đối với thần giới ý chí nói ra. Nếu là Long Tộc có thể tiếp nhận thần giới ý chí dung hợp không chế, như vậy. Hắn bên này thế lực, không thể nghi ngờ là khả dĩ nhiều một cổ vương bài cấp bậc thế lực. Hơn nữa, đây đối với trong chốc lát đi phản công hoạch tâm khu vực 9 cái thần giới ý chí, cũng có rất lớn lực lượng. Tốt! Thần giới ý chí dựa theo đường sinh phân phó đi làm. Ý chí của hắn, trực tiếp truyền lực đến 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc Long Tộc Tu Sĩ trong thức hải. Những này Long Tộc Tu Sĩ cũng biết bọn hắn lúc này đây sau khi thất bại, sớm đã không còn đường lui, dù là có thể đạt được đi ra ngoài. Ở bên ngoài thần giới ý chí ở bên trong chỉ sợ lập tức hội mất đi tín nhiệm nhưng mà bọn hắn hôm nay muốn đối mặt vấn đề thứ nhất tựu là có thể không hoặc là đi ra ngoài hiển nhiên bọn hắn theo tự bạo năng lượng trong cuồng chiều cho tới tại tạiổ nguyên khu vực còn muốn thừa nhận thâm viên tâm Hải thần giới ý chí tiếp tục đuổi giết. bọn hắn hôm nay còn không biết bên trong 9 cái thần giới ý chí cùng thâm viên tâm hải biên giới thần giới ý chí không phải một lớp đường sinh tại lặng lặng chờ đợi kết quả vô luận Long tộc có đáp ứng hay không với hắn mà nói Đều là khả di tiếp nhận phạm vi. Bọn hắn, bọn hắn đã đáp ứng. 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc long tộc, đều nguyện ý quy thuật ta, tiếp nhận của ta dung hợp khống chế. Thần giới ý chí vô cùng vui mừng nói. Đường sinh cũng cười mà bắt đầu, nói ra, rất tốt. Vậy ngươi dung hợp khống chế bọn hắn, sau đó đưa bọn chúng 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tụ lại bắt đầu. Tốt. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian nghe theo. Tại long tộc bọn người phối hợp xuống. Nó rất thuận lợi tiểu dung hợp không chế toàn bộ thần tộc long tộc 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc lập tức đã bị nó không chế mặt khác ở bên trong 16 chiếc thánh khí tàu cao tốc thời gian dần qua cũng bị tụ lại đến một lần cái này 16 chiếc thánh khí tàu cao tốc bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng chỉ là bên trong tu sĩ đều chết sạch sẽ nhưng là đây đối với thần giới ý chí mà nói không đáng kể chút nào chỉ cần thánh khí tàu cao tốc tại nó hoàn toàn có thể cho một đám thánh dược cấp bậc linh hoa linh thảo đến khống chế những Này thánh khí tàu cao tốc, đường sinh, toàn bộ long tộc dốc toàn bộ lực lượng. Cái này 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc, là được thập đại long tộc 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc rồi. Về phần cái này 16 chiếc thánh khí tàu cao tốc, thì là long tộc tụ lại mà đến thế lực. Dung hợp khống chế toàn bộ long tộc về sau, thần giới ý chí cũng biết tất cả mọi người chỉ nhớ. Ngao còi chanh nhau, ngư ông đắc lợi. Quả nhiên là tiện nghi chúng ta. Thập đại long tộc A, không nghĩ tới. Bọn hắn cứ như vậy trở thành vua của chúng ta bài thế lực. Đường sinh trong nội tâm cũng có chút cảm khái. Năm đó Trấn Long Đại kiếp nạn thập đại long tộc, hiện tại ngược lại là đã trở thành cái này bộ dáng. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thần giới ý chí hỏi đến, hôm nay nó đối với đường sinh thế nhưng mà tin tưởng không nghi ngờ, mọi chuyện đều hỏi thăm đường sinh ý kiến. Nếu không có đường sinh đích thủ đoạn cùng chú ý, nó ở đâu có hôm nay? Hôm nay dung hợp khống chế toàn bộ long tộc. Lại phải đã đến 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, nó thực lực hôm nay, có thể nói, so với bên trong cựu cung thần giới ý chí cộng lại đều cường đại hơn rồi, cũng càng thêm nắm chắc tức giận. Hiện đem những... Này thánh khí tàu cao tốc chữa trị, sau đó chúng ta lần nữa tiến công, tham dọa một chút bên trong cựu cung thần giới ý chí bị hao tổn trình độ. Đường sinh nói ra. Tốt. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian đi nói. Nó dung hợp khống chế toàn bộ long tộc thành viên bắt đầu chữa trị cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đảo mắt hơn 100 năm qua đi, cái này 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc tại lợi dụng thâm uyên tâm hải tài nguyên xuống, thời gian dần qua chữa trị bắt đầu. Đường Sinh đứng tại một chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc chiến hạm trong phòng. Hắn cảm thụ một phen long tộc những. Nay thánh khí tàu cao tốc, không thể không nói, so với ám hạ bọn người thánh khí tàu cao tốc đến, các phương diện tính năng đều không chỉ cường một cái cấp bậc. Hơn nữa 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chia làm kim Thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, huyễn, sắt 10 loại thuộc tính, khả dĩ liên hợp lại, tạo thành một cái âm dương ngũ hành chiến hạm đại trận. Bởi như vậy, uy lực càng cực lớn. Lúc trước là vì khinh thị, lại để cho 47 cái thái cổ hung thú tự bạo, nổ trở tay không kịp. Hơn nữa 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, muốn liên hợp cùng một chỗ, xây dựng liên hợp phòng ngự, mới khiến cho cái này 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc chưa kịp tổ kiến loại này âm dương ngũ hành chiến hạm đại trận. Nếu không nếu là long tộc một mình mới chiếc tổ kiến cái này âm dương ngũ hành chiến hạm đại trận, cái kia 47 chỉ là thái cổ hung thú tự bạo, có thể không dung chuyển được mất cái này 10 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng chưa biết chừng. Chúng ta coi như là gặp may mắn. Thiên địa địa lợi đều tại chúng ta bên này. Đường Sinh cười nói. chương 954, thế không thể đỡ. Đường Sinh hiện tại tổng cộng có được 32 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Hắn đem 32 chiếc thánh khí tàu cao tốc chia làm hai tốt. 10 chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc một lớp, còn lại 6 chiếc ám hạ bọn người thánh khí tàu cao tốc cùng mặt khác 16 chiếc do thánh dược cấp bậc linh hoa linh thảo khống chế thánh khí tàu cao tốc, tạo thành một lớp. Đường sinh chỗ 10 chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc, trước tiên ở biên giới khu vực sẵn sàng, mà là lại để cho 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc đi đầu đi vào thăm dò. Hay là khảm cung thần giới đại lục vị diện cái kia điểm. Lúc trước long tộc bọn người không biết cái kia điểm ở nơi nào, lung tung lái vào đi Tiến công cũng không có một cái tiêu điểm. Đường Sinh lúc này đây tắc thì bất đồng, thẳng đến mục tiêu. Chuẩn bị sẵn sàng rồi." Thần giới ý chí nói ra. "Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy huynh a." Đường Sinh quyết đoán hạ lệnh. "Tốt." Thần giới ý chí dựa theo Đường Sinh chỉ thị đi làm. Nó ý niệm trong đầu khế động, 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc 22 cửa ở hỏa lực, ngay ngắn hướng hướng phía Khảm cung thần giới đại lục vị diện chỗ điểm, ná pháo đuổi giết tới. 22 cổ chủ pháo hỏa của sáng đan vào tại một cái điểm thượng, bắn chết tới, rầm rầm dầm. giống nhau ngay từ đầu cái kia dạng, Khảm cung thần giới đại lục vị diện chính là cái kia điểm, ngưng tụ toàn bộ cửu cung phong ấn đại trận năng lượng, tại đâu đó hình thành một cái năng lượng tường. Cái này năng lượng tường phi thường cường đại cùng khủng bố, nó lúc trước ngăn cản đường sinh bên này ám hạ 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc tiến công. Hiện tại, 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc cùng nhau đuổi giết tới, nó vẫn có thể đủ ngăn cản được. Bất quá Cái này một lớp ngăn cản qua đi, toàn bộ năng lượng tưởng suy yếu không ít, lung lay dù phá. Tiếp tục anh. Đường Sinh đứng xa xa nhìn, tiếp tục hạ lệnh. Đồng thời, hắn bên này mười chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ở cảnh giác, phòng ngừa bên trong cựu cung thần giới ý chí, lại lần nữa triệu hồi ra như vậy thái cổ hùng thú đi ra. Bất quá, tiểu cái thần giới ý chí, tựa hồ lần này cũng không có triệu hoán. Cũng không biết có phải hay không là lúc trước cái kia một lần triệu hoán, đã là khiến chúng nó đều nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn không có khôi phục lại, cũng không thể đủ tiếp tục triệu hoán. Bất kể như thế nào, hình thức là đối với Đường Sinh bên này có lợi. Đợt thứ tháng 2 năm 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc đối giết, bên trong năng lượng tưởng rốt cục ngăn cản không nổi, sụp đổ ra. Không bố năng lượng hỏa lực đối giết, trực tiếp bắn tới Khảm cung thần giới vị diện ở bên trong. Lập tức, Khảm cung thần giới đại lục vị diện, tại một mảnh hỗn độn năng lượng tàn sát mười bại ở bên trong, thời gian dần qua hiển lộ ra thân hình đến. Rất xa nhìn sang, Luận diện tích so với 108 cái bên cạnh duyên giới điểm thần giới đại lục vị diện cộng lại, còn lớn hơn trọn vẹn gấp đôi. Thần giới đại lục ý chí mạnh yếu, quyết định tại thần giới đại lục vị diện lớn nhỏ. Cho nên, bên trong 9 cái thần giới ý chí, cũng đều so đường sinh bên này thần giới ý chí cường đại ít nhất gấp đôi. Đã hoanh mở rồi. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ta lại để cho long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tổ một đội người tay đi vào tìm kiếm giới tâm. Thần giới ý chí nói ra. Nó dung hợp khống chế toàn bộ long tộc. Nhưng là, nếu như muốn muốn cho một đội long tộc cường giả chịu được đi vào tìm kiếm giới tâm, như vậy nhất định tu lại để cho cái này đội long tộc cường giả tỉnh táo lại. Dù sao tiến vào đến bên trong về sau, đó là khác thần giới ý chí thân thể. Nó dung hợp khống chế tiểu không có hiệu lực. Bất quá nó cũng không sợ long tộc dám phản bội nó, bởi vì, toàn bộ long tộc sinh tử, đều khống chế tại trong tay của nó. Tốt. Vậy ngươi tiểu lại để cho một đội long tộc cường giả đi vào giò xét Đường sinh gật gật đầu, đã có vết xe đổ, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. ma long tộc đầu nhập vào tới, cái lúc này tác dụng tiểu hiện ra. Bực này mạo hiểm thử sự tình, không cho bọn hắn đi làm, lại để cho ai đi làm. Thần giới ý chí đem thổ khuê cảnh nhất đợi 20 vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, tỉnh táo lại, theo chân bọn họ đảm tốt nội dung. Con người làm ra giao thớt, ta là thiết cá. Thổ khuê cảnh nhất đợi 20 vị thời đại nhân vật chính đám bọn họ. Nghe được thần giới ý chí mà nói về sau, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai bọn hắn lúc trước bị lừa rồi, nguyên lai Thâm Nguyên Tâm Hải Hạch Tâm khu vực cùng biên giới khu vực là hai cổ không đồng dạng như vậy thần giới ý chí. Bọn hắn lúc trước hoàn toàn là ngoài chăn mặt thần giới ý chí làm vũ khí sử dụng rồi, dùng để đối phó bên trong chín cái thần giới ý chí. Hôm nay ngoài chăn mặt thần giới ý chí ngồi thu ngư ông thủ lợi, còn ngoài chăn mặt thần giới ý chí đã không chế bọn hắn toàn bộ thần tộc. Bất quá, hiện tại đã biết rõ tới đã đã chậm. Bọn hắn cũng không dám có vi cẩn tuân thần giới ý chí ý chỉ Thổ Khê cảnh nhất cung kính nói Nó hôm nay chỉ muốn toàn bộ long tộc có thể còn sống Dưới tình huống như vậy Bên ngoài thần giới ý chí ở đâu còn dung hạ được bọn hắn long tộc Dù sao bên ngoài thần giới ý chí binh nhiều tướng mạnh Vương bài thế lực còn nhiều, rất nhiều Bọn hắn long tộc không bao lâu bên ngoài thần giới ý chí Phần đông vương bài trong thế lực một cái Rất tốt Ta cho các ngươi một chiếc thánh khí tàu cao tốc Các ngươi cho ta tìm được bên trong giới tâm chỗ." Thần giới ý chí nói ra. "Vâng." Long tộc cường giả lĩnh mệnh. Thần giới ý chí dựa theo đường sinh phân phó đến, lại để cho Tổ Khuê cảnh nhất bọn người với tư cách lĩnh đội, cho quyền bọn hắn một bộ phận long tộc cường giả cùng một bộ phận ám hạ bọn người tu sĩ, để cho bọn họ tới khống chế. Cho thánh khí tàu cao tốc, cũng là bình thường thánh khí tàu cao tốc. 10 chiếc long tộc thánh khí tàu cao tốc, hôm nay thế nhưng mà đường sinh vân bài, cũng không có cho quyền long tộc Nếu như đi vào long tộc dám phản bội. Như vậy, đường sinh năm chắc khí từng phút đồng hồ diệt bọn hắn. Thổ khuê cảnh nhất mang theo mọi người, điều khiển lấy một chiếc bình thường thánh khí tàu cao tốc, chậm rãi chạy nhanh nhập vào đi. Tại đây trong quá trình, chín đại thần giới ý chí cũng không có lại ngưng tụ ra thái cổ hung thú đến đuổi giết. Chạy nhanh vào đến khảm cung thần giới đại lục vị diện ở bên trong. Thổ khuê cảnh nhất bọn người bắt đầu tìm kiếm giới tâm. Bởi vì đường sinh bên này thần giới ý chí Không hề giống bên ngoài thần giới ý chí cường đại như vậy. Cho nên, cho dù là xây dựng tế đàn, dẫn đường sinh bên này thần giới ý chí hàng lâm đi vào, cũng không cách nào dò xét ra đối phương giới lòng đang ở đâu. Hay là muốn từng bước một siêu tầm. Bên trong thần giới đại lục vị diện rất lớn, thổ khuê cảnh nhất bọn người mưu lợi không được, hay là muốn từng bước một đến cảm ứng. Rất nhanh, bọn hắn trở ra, tự nhận lấy khảm cung thần giới ý chí kịch liệt ngăn trở cùng công kích. Từng trích cường đại phong linh, thanh cảnh cấp bậc Linh c Nhao nhao hướng phía thổ khuê cảnh nhất thánh khí tàu cao tốc công kích mà đến. Thánh cảnh cấp bậc linh hoa linh thảo không đủ gây sợ, có thể bên trong phong linh tựu khủng bố rất nhiều. Chúng xung phong liều chết tới, trực tiếp tiêu tự, tự bạo. Một cái phong linh tự bạo không coi vào đâu, thế nhưng mà ngàn vạn phong linh tự bạo, cái kia chính là một cổ phi thường khủng bố năng lượng. Cũng may thánh khí tàu cao tốc phòng ngự cũng chia ra cường đại. Thổ khuê cảnh nhất bọn người không làm dây dưa, chỉ là làm tìm kiếm giới tâm hay là ứng phó được thành đạo. Thế thế Đường sinh cũng nhẹ nhàng thở ra xuống Xem ra, bên trong khảm cung thần giới ý chí tiểu những thủ đoạn này Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Hắn chố lo làng thái cổ hông thú Cái này cựu cung thần giới ý chí cũng một mực không có lại ngưng tụ ra đến chương 955, chiếm đoạt cựu cung đảo mắt, trăm năm đi qua Đường sinh đều đang đợi đợi thổ khuê cảnh nhất tìm kiếm giới tâm kết quả Đồng thời, hắn đã ở tìm hiểu tu luyện Tu vi của hắn càng phát ra tinh thần Cảnh giới cũng hướng phía thần chủ cảnh trung kỳ viên mãn bước vào. Ngày hôm nay, thổ khuê cảnh nhất bọn người tìm kiếm, rốt cục có kết quả. Đường sinh, thổ khuê cảnh nhất bọn người truyền âm tới, nói bọn hắn tìm được khám cung đại lục giới tâm. Thần giới ý chí vô cùng vui mừng nói. Đã tìm được sao? Rất tốt. Cái kia còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian xây dựng long đàn A. Đường sinh nói ra. Bọn hắn gặp trở ngại. Giới tâm cái kia một bên phong linh tự bạo thật sự là nhiều lắm Bọn hắn không cách nào ra thánh khí tàu cao tốc bên ngoài xây dựng tế đàn, muốn tăng số người nhân thủ. Thần giới ý chí nói ra. Đường Sinh con ngươi lóe ra, nói ra, một lần nữa cho hắn 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Cái này 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc, ngoại trừ một chiếc là Long tộc chi nhân, còn lại 5 chiếc đều là ám hạ đợi người của tổ chức. Những tổ chức này vốn thì có tâm quy thuận tại Long tộc, hiện tại tỉnh táo lại, chứng kiến Long tộc đều quy thuận đường Sinh bên này thần giới ý chí, bọn hắn cũng tự nhiên cũng không dám phản kháng. Mà Long tộc đại bộ phận tộc viên sinh tử, đều khống chế tại đường sinh bên này thần giới ý chí trong tay, đường sinh cũng không sợ bọn hắn dám có nhị tâm. 6 chiếc thánh khí tàu cao tốc chậm rãi chạy nhanh nhập, cùng thổ khê cảnh nhất thánh khí tàu cao tốc hội hợp cùng một chỗ. Thổ khê cảnh nhất bọn người cũng không dám có nhị tâm. Bọn hắn cẩn trọng. 7 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp lại, bố trí một cái thất tinh chiến hạm đại trận, pháo phụ hỏa đánh chết lấy những cái kia điên cuồng tràn vào đến phong linh tự bảo. Thổ khuê cảnh nhất bọn người tắc thì tranh thủ thời gian xuất đạo thánh khí tàu cao tốc bên ngoài, bắt đầu xây dựng tế đàn. Tế đàn kiến tốt. Đường sinh bên này thần giới ý chí hàng lâm mà xuống, bắt đầu luyện hóa khảm cung đại lục giới tâm. Đại thế đã thành. Mặc cho khảm cung đại lục thần giới ý chí như thế nào phản kháng cùng dãy ruộng. Ba năm sau, đường sinh bên này thần giới ý chí, hoàn toàn đem hắn giới tâm cho luyện hóa. Khảm cung đại lục giới tâm luyện hóa thành công, hạch tâm khu vực cung chuẩn bị Đã bị đường sinh bên này thần giới ý chí chô không chế. Đến tận đây, toàn bộ hạch tâm khu vực thượng cổ cửu cung đại trận, triệt để vận chuyển không đứng dậy. Mà đường sinh rốt cuộc không cần lo lắng đối phương còn có thể ngưng tụ ra thái cổ hung thú. Còn thừa lại 8 cái thần giới đại lục vị diện. Tiểu dễ làm nhiều hơn. Loại này vất vả tìm kiếm giới tâm việc, cũng không cần đường sinh lại ra tay. Đều là thổ khuê cảnh nhất bọn người đến đã làm. Đường sinh khó được có thanh nhàn thời gian, bắt đầu bế quan tu hành. tu hành không Mỗi khi thổ khuê cảnh nhất bọn người tìm được một cái giới tâm, hắn bên này thần giới ý chí luyện hóa thời điểm, Đường Sinh đều có thể cảm nhận được một cổ mêng mông đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số hàng lâm tại hắn trên người. Hắn cũng cảm nhận được hắn bên này thần giới ý chí, tại thời gian dần qua lớn mạnh. Đảo mắt ngàn năm quá nhiều đi. Toàn bộ Thâm Nguyên Tâm Hải cuối cùng một cái thần giới ý chí, cũng rốt cục bị Đường Sinh bên này thần giới ý chí cho dung hợp cắn nuốt sạch. Đến tận đây, Thâm Nguyên Tâm Hải trong ngoài triệt đề bị đường sinh bên này thần giới ý chí khống chế trong tay. Bên ngoài 108 cái bên cạnh duyên giới điểm phong lớn đại trận cùng hạch tâm khu vực thượng cổ cửu cung phong lớn đại trận, triệt đề câu thông, tạo thành nguyên vẹn cửu cung thiên kiền địa chi phong lớn đại trận. Bởi vì hoàn thành thống nhất, toàn bộ thâm nguyên tâm hải trở thành một cái chỉnh thể. Đốt! Hiện tại, cho dù là bất quá một cổ như long tộc lúc trước 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy nhanh nhập vào đến, ta cũng không sợ. Thần giới ý chí vô cùng hương nói Nó ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ trong hư không, thời gian dần qua hiện ra 9981 cái thái cổ hung thú. Nhìn về phía trên, cái này 9981 cái thái cổ hung thú thực lực, so với lúc trước triệu hoán càng cường đại hơn. Chứng kiến cái này 9981 cái khủng bố thái cổ hung thú, đường sinh rất nghi hoặc, hỏi, ngươi kế thừa bên trong hết thẻ đến sao? Đúng vậy, ta kế thừa nguyên bản cửu cung thần giới ý chí hết thảy hơn nữa, ta thành công dung hợp khống chế toàn bộ thâm viên tâm hải trong ngoài. Ta đủ khả năng phát huy ra đến lực lượng, cũng không phải là nguyên lai cửu cung thần giới ý chí có thể so sánh với. Thần giới ý chí vô cùng tự tin. Nó cảm thấy, nó cũng có cái này tự tin lực lượng. vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cửu cung thần giới ý chí không thể lại triệu hoán cái này 9981 cái thái cổ hồng thú. Đường sinh rất ngạc nhiên. Thần giới ý chí giải thích nói, những này thái cổ hung thú, đều là thông qua kiểu cung phong ấn đại trận phong linh chi lực ngưng tụ. Ngưng tụ một lớp đi ra về sau, phong linh chi lực chưa đủ, cần nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn. Thì ra là thế. Đây cũng là một chương không tệ át chủ bài. Đường sinh cười nói. ha hạ, ta thực lực hôm nay, đi ra ngoài bên ngoài thần giới ý chí bên ngoài, tại đây thượng cổ thần giới phong ấn khu vực ở bên trong, coi như là một cổ cường đại thần giới ý chí rồi. Thần giới ý chí có chút dương dương đắc ý nói. Thượng cổ thần giới phong ấn khu vực, đi ra ngoài thâm huyên tâm hải bên ngoài. Còn có rất nhiều như vậy khu vực. Hôm nay bên ngoài thần giới ý chí, ngoại trừ phái long tộc đến công chiếm thâm viên tâm hải bên ngoài, còn phái những thứ khác vương bài thế lực đi công chiếm khác khu vực. Người có tính toán gì không? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí vẫn còn trong hứng phấn, nghe được đường sinh nghe được lời này, nó rất nhanh liền tĩnh táo lại. Nó nghĩ nghĩ, nói ra, giống như vậy phong ấn khu vực, tổng cộng có 360 cái, xây dựng trở thành một chu thiên phong ấn đại trận Nếu như bên ngoài thần giới ý chí đem 360 cái phong ấn khu vực đều dung hợp thôn vệ không chế, như vậy, nó có thể mở ra toàn bộ thượng cổ phong ấn thần giới đại trận, sau đó cùng bên trong thần giới đại lục ý chí khai chiến. Chúng ta bây giờ muốn làm, cái kia chính là tận lực dung hợp thôn vệ cái này 360 cái phong ấn khu vực thần giới ý chí, hơn trường không một ít thần giới đại lục. Đây là thần giới ý chí nghĩ cách. Đường sinh nghe, cao mày Đợi cái này 360 cái phong ấn khu vực thần giới ý chí thôn vệ xong đâu. Chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đường sinh tiến thêm một bước hỏi. Thần giới ý chí ngữ khí cũng ngưng trọc lên, nó nói ra, bởi như vậy, đành phải cùng bên ngoài thần giới ý chí mở ra chiến đến rồi. Đường sinh nói, chúng ta trong tay bài, có thể bên ngoài phái đi ra, cũng tiểu long tộc một cổ mà thôi. Mà bên ngoài thần giới ý chí, binh nhiều tướng mạnh, như long tộc như vậy vương bài thế lực, nó cũng không biết có bao nhiêu cổ. Thật muốn khai chiến dù là ngươi không chế cả. Cái Thâm Nguyên Tâm Hải Cựu Cung Thiên Kiên địa Chi đại trận có thể ngăn cản được sao? Đây là một cái rất sự thật vấn đề. Thần giới ý chí Cựu Cung Thiên Kiên địa Chi đại trận có thể ngăn cản đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc, khả năng đủ ngăn cản người khác 100 chiếc, 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc sao? Lúc kia, dù là phân sinh tử lúc sau. Cái kia. Vậy phải làm thế nào a? Đường Sinh, ngươi. Ngươi chủ ý tối đa Mau mau ngắm lại biện Pháp A. Thần giới ý chí hương phân kính, thoáng cái đã bị sông không có. Dung hợp khống chế toàn bộ cửu cung thần giới ý chí tuy thật đáng mừng, nhưng mà, kế tiếp đối mặt thế cục, càng thêm nghiêm trọng. Thực lực của chúng ta cùng bên ngoài thần giới ý chí, kém quá mức cách xa. Cho nên, muốn muốn thủ thắng, không thể lại đường đường chính chính, phải binh đi nước cờ hiểm, xuất kỳ bất ý, đánh ú. Đường sinh nói ra, chương 956, hai cái cố sự. Binh đi nước cờ hiểm. Xuất kỳ bất ý, đánh ú. Cái này 12 chữ lại nói tiếp đơn giản, nhưng là muốn làm như thế nào. Thần giới ý chí nghe được đường sinh lời nói này, tâm tình của nó thoáng cái lại đi lên, nó còn tưởng rằng đường sinh là đã có cái gì biện pháp tốt, vội vàng hỏi, đường sinh, ngươi có phải hay không, có ý kiến hay. Nói nhanh lên. Đường sinh cũng không có lập tức nói ra, ngược lại là hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói bên ngoài thần giới ý chí cùng bên trong thần giới ý chí so với, chỉ có thể đủ tính toán đệ tứ. Trong lúc này ba đại thần giới ý chí, rốt cuộc là tình huống gì? Chúng ngoại trừ cường đại bên ngoài, ở bên trong thượng cổ phong ấn trong thần giới, có tu sĩ tồn tại sao? Thần giới ý chí hồi đáp không chỉ có có tu sĩ tồn tại, hơn nữa bên trong thần giới đại lục tương đối nguyên vẹn, mà pháp tác chi tâm buồn nguyên cũng hùng hậu Bên trong thậm chí có thể sẽ có thánh cảnh cấp bậc tu sĩ tồn tại. Chính thức thánh cảnh cấp bậc tu sĩ? Đường sinh nghe nói như thế lúc, đồng tử có chút vừa thu lại. Phải biết rằng... Bên ngoài thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là thánh giả trở về, cũng không phải thánh cảnh. Thánh cảnh cùng không phải thánh cảnh, đó là hai loại bất đồng hình thái. Dù là cường đại như đường sinh, hắn cũng không có năm chắc cùng một cái chính thức thánh cảnh cường giả giao thủ. Đúng vậy. Một cái nguyên vẹn thần giới, đó là hội đản sinh ra chính thức thánh cảnh cường giả. Bất quá, bên trong phong ấn thần giới, pháp tác chi tâm buồn nguyên tuy nhiên tồn tại, nhưng cũng không hoàn chỉnh, cho nên... Dù là đản sinh ra chính thức thánh cảnh cứng giả, chỉ sợ số lượng cũng sẽ không biết rất nhiều. Thần giới ý chí giải thích. Đường sinh con ngươi loại ra, nói ra, ta thật sự rất ngạc nhiên, bên trong thượng cổ phong ấn thần giới, rốt cuộc là thế nào tồn tại. Thần giới ý chí nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi người ở phía ngoài, vẫn cho rằng bên trong là thượng cổ phong ấn thần giới, ngươi cũng đã biết, bên trong tu sĩ, đem bọn ngươi những. Này bên ngoài tu sĩ, xưng là cái gì sao? đường sinh người vội vàng hỏi Xương là. Vì cái gì? Thần giới ý chí nói ra, phế khí chi địa. Phế khí chi địa. Nghe nói như thế, đường sinh toàn thân run lên, như bị xét đánh. hắn phản phất nắm chặt cái gì? Thần giới ý chí nói ra, tại các ngươi bên ngoài tu sĩ xem ra, năm đó thượng cổ đại chiến, thần bí đại thần thông cường giả tế tự toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm, phong ấn tuyệt đại bộ phận thần giới, chỉ để lại bên ngoài một phần nhỏ thần giới. Mà cũng bởi vậy, toàn bộ thần giới pháp tắc chi tâm cũng sụp đổ ra. Đúng vậy. Bên ngoài thần giới, xác thực thì cho là như vậy. Mà theo đường sinh lớn lên, theo tiếp xúc đến thượng cổ phong ấn thần giới bắt đầu, liền từ đủ loại cường giả trong miệng, đã nghe được như vậy một cái phiên bản cố sự. Cái kia ở bên trong tu sĩ xem ra. Đường sinh vội vắng hỏi. Thần giới ý chí nói ra, ở bên trong tu sĩ xem ra, năm đó thượng cổ đại chiến, toàn bộ thần giới gặp trọng thương, pháp tác chi tâm gặp phải sụp đổ. Vì cứu vãn toàn bộ thần giới Thần bí đại thần thông người đành phải bố trí một chu thiên phong ấn đại trận, đem gặp phải. sụp đổ thần giới tuyệt đại bộ phận địa phương, dùng đại trận tụ lại bắt đầu. Cũng đang bởi vì này chu thiên phong ấn đại trận tụ lại, mới khiến cho bên trong pháp tác chi tâm đắc ý bảo tồn, bên trong chính thống đạo nho có thể truyền thừa. Mà những cái kia không có bị chu thiên phong ấn đại trận tụ lại lên địa phương, pháp tác chi tâm tiêu tán, bất lợi với tu hành, cho nên lại xưng là phế khí chi địa. Đường sinh nghe chi. Chỉ cảm thấy toàn thân đều có một loại sởn hết cả gai ốp cảm giác Hai cái phiên bản cổ sự Đến cùng cái nào phiên bản mới được là chính xác Bọn hắn bên ngoài tu sĩ xương trong địa phương là thượng cổ phong ấn thần giới Cũng cho rằng bên trong tu sĩ Tất nhiên trôi qua không tốt Mà bên trong tu sĩ Tắc thì đưa bọn chúng địa phương Sương bên ngoài phế khí chi địa Đơn theo sương hô mà nói Có thể nhìn ra được bên trong tu sĩ Cái chủng loại kia cao cao tại thượng ưu việt cảm giác Nếu như không thâm cứu một ít những thứ khác nguyên nhân, đơn theo hai cái địa phương tu sĩ tu luyện trình độ đến xem. Không hề nghi ngờ, đó là ở bên trong tu sĩ, sinh hoạt được rất tốt, càng thoải mái. Dù sao, bên trong tu sĩ bảo lưu lấy một bộ phận pháp tắc trí tâm, bên trong tu sĩ khả di có cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Ngươi, ngươi là làm sao biết những điều này? Đường sinh hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên tin tưởng cái nào phiên bản, hoặc là nói. Hai cái phiên bản đều chưa hẳn là chính xác, đều chưa hẳn là cuối cùng nhất chân tướng. Hắn cảm giác, cảm thấy, ở trong đó cất giấu cái gì? Nếu muốn cầy bỏ, như vậy nhất định cần phải hiểu rõ thượng cổ phong ấn chuyện đã xảy ra mới được. Thần giới ý chí nói ra, ta dung hợp bên trong cựu cung thần giới ý chí, cũng kế thừa trí nhớ của bọn nó Toàn bộ thâm nguyên tâm hải, chính là Chu Thiên phong ấn đại trận một bộ phận, khả dĩ cảm ứng được đến bên trong phong ấn trong thế giới một ít tình huống. Hiện tại ta khống chế toàn bộ Thâm Nguyên Tâm Hải đại trận, nếu như ngươi nguyện ý, ta khả dĩ đem ngươi chuyển tống đến bên trong đi." Đường Sinh ngay xong, "Con ngươi dùng mình, nói ra, thật sự khả dĩ đem ta chuyển tống đến bên trong?" Đối với bên trong thế giới, hắn đã sớm muốn đi vào nhìn một chút. Bất kể như thế nào, nghe được dù sao cũng là nghe được, hay là chính mình mắt thấy đến là thật. Hắn cũng muốn cảm thụ một phen, có được pháp tắc chi tâm thần giới đại lục, rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Thần giới ý chí trầm mặc một hồi nhi Nói ra, thật sự, bất quá, đem ngươi truyền tống trở ra, ta sẽ không có năng lực đem ngươi mang về. chư phi, ta có thể đủ khống chế nguyên vẹn chu thiên phong ấn đại trận, mới có thể cho ngươi tự do xuất nhập. Đường sinh ngay xong, thần sắc cũng ngưng lại. Nếu như hắn tiến vào đến bên trong phong ấn trong thế giới, không hề nghi ngờ, không có trợ giúp của hắn, hắn bên này thần giới ý chí ở tại chỗ này, chỉ có chờ lấy ngoài chăn mặt thần giới ý chí thôn vệ phần. Nếu là như vậy, quên đi. đường sinh nói ra Hắn hứa hẹn thần giới ý chí, muốn hết sức giúp nó. "Cảm ơn ngươi." "Ngươi yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ với ngươi tiếp xúc nhân vật chính khế ước, đồng thời đem ngươi đưa đến bên trong đi." Thần giới ý chí hứa hẹn lấy. Đường Sinh nghe thế, trong nội tâm cũng có chút trấn an. Hắn biết nói, đây là thần giới ý chí cho hắn lưu đường lui. Hắn hỏi, "Nói như vậy, bên trong tu sĩ là già không được rồi?" "Đúng vậy." "Bất quá, phàm là cũng không phải tuyệt đối." Thần giới ý chí nói ra, À! Nói như thế nào? Đường sinh hỏi. Lúc trước xây dựng tuần này thiên phong ấn thần bí đại năng giả đám bọn họ, còn để lại một ít khả dĩ ra vào mật thịa. Chỉ cần tìm được những... Này mật thịa, như vậy, người ở phía ngoài khả di thông qua mật thịa tiến vào đến bên trong, người ở bên trong, đương nhiên cũng có thể đi ra. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh ngay xong, hắn nghĩ tới thông qua thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, tiến vào đến bên trong nam mộ tuyết, nam mộ vũ hai người. Cũng không biết hai người này hôm nay ở bên trong phong ấn trong thế giới, đến cùng trôi qua như thế nào. Nói như vậy, nếu để cho bên ngoài thần giới ý chí triệt để khống chế toàn bộ chu thiên phong ấn đại trận, như vậy, lính của nó mã, khả di tự do ra vào bên trong phong ấn thần giới, mà bên trong phong ấn thế giới ý chí, lại chỉ có thể được động thừa nhận công kích của nó hả? Đường sinh lập tức tiêu kiệm phản ứng. chương 957, chiếm trước tiên cơ. Hôm nay tình thế như vậy một phân tích. Nhìn về phía trên bên ngoài thần giới ý chí chỉ là đệ tứ cường, bất quá, nếu để cho nó thành công khống chế toàn bộ phong ấn đại trợ, như vậy, nó ngược lại là biến thành cực kỳ có ưu thế chính là cái kia. Thần giới ý chí nói ra, đúng vậy. Đường sinh lông mày lại lần nữa nhăn lại đến. Thần giới ý chí trở lại lúc ban đầu vấn đề lên, hỏi, đường sinh, lúc trước ngươi nói bình đi nước cờ hiểm. Ngươi có phải hay không có cái gì chú ý? Đường sinh phục hồi tinh thần lại, nói ra, nhất hiểm chiêu thức. Là được trực tiếp tìm ra bên ngoài thần giới ý chí giới tâm, trực tiếp đem nó giới tâm đến luyện hóa. Thần giới ý chí nghe xong, nở nụ cười khổ, bên ngoài thần giới đại lục hạng gì rộng rộng rãi. Nếu muốn tìm đến, nói dễ vậy sao? Dù là đã tìm được, dùng nó cường đại, ta muốn hoàn toàn luyện hóa nó giới tâm, không có cái hơn mấy trăm mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng. Tại, nay trong đó, nó hoàn toàn khả dĩ triệu tập cường giả trở về trợ giúp. Quá khó khăn. Ở tại thần giới ý chí xem ra, trực tiếp luyện hóa đối phương giới tâm, ít khả năng. Trừ phi thế lực của bọn hắn mở rộng đến cùng bên ngoài thần giới ý chí không sai biệt lắm cấp bậc trình độ. Cho nên, đây mới gọi là làm binh đi nước cờ hiểm. Đường sinh nói ra, hắn cũng biết rất khó, có thể sự do người làm. Nếu là ngươi, ngươi cảm thấy bên ngoài thần giới ý chí, có khả năng nhất đem giới tâm giấu ở nơi nào? Đường sinh đống nhiên hỏi. Thần giới ý chí nghĩ nghĩ, nói ra. Hẳn là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Cái chỗ kia chung quanh, có rất cường đại thế lực tụ tập, trừ phi toàn bộ thần giới đại lục vị diện đều rơi vào tay giặc, nếu không tầm thường từ bên ngoài đến thế lực, đến không được chỗ đó. Ngươi không phải dung hợp không chê toàn bộ long tộc sao. Ngươi cảm thấy, bên ngoài cái kia chút ít địa phương, phù hợp nhất như lời ngươi nói cái này đặc điểm. Đường sinh hỏi. Vạn thần chi điện, có khả năng nhất. Thần giới ý chí nói ra. Nghe thế bốn chữ, đường sinh con ngươi dùng mình Nó xác thực là bên ngoài thần giới đại lục vị diện ở bên trong, một cái phi thường chỗ đặc thủ. Năm đó, nó thành lập, là được vì ngăn cản thần giới bên ngoài thế lực xâm lấn mà thành lập, cùng toàn bộ thượng cổ thần giới phong ấn, cũng có được nào đó liên quan. Bên ngoài thần giới đại lục, sớm đã không còn pháp tắc chi tâm buồn nguyên rồi, thế nhưng mà tại vạn thần chi điện nội, nhưng lại có pháp tắc chi tâm bổn nguyên tồn tại. Các tu sĩ thần vương đã ngoài cảnh giới đột phá, đều muốn tới vạn thần chi điện ở bên trong tìm hiểu pháp tắc chi tâm. Có thể nói, vạn thần chi điện là bên ngoài thần giới đại lục vị diện ở bên trong, đệ nhất thánh điện. Có ở đấy không chỗ đó, ta đi coi trộm một chút liền biết. Đường sinh nói ra, nếu thật tại đâu đó, chỗ đó nhất định thủ vệ sâm nghiêm, thậm chí sẽ có cường đại thánh khí tàu cao tốc hộ vệ lấy. Ta nghe nói, toàn bộ vạn thần chi điện, kỳ thật tiểu là một chiếc vô cùng cường đại thánh khí tàu cao tốc biến thành. Người ngàn vạn không thể tùy tiện đi vào. Thần giới ý chí dặn dò lấy. Những tin tức này... Nó đều là theo dung hợp long tộc thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn chúng trí nhớ biết đến. Ta biết rồi. Đường sinh gật gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến đường tiểu khê cùng thiết tiểu tố. Cái này hai cái tiểu nha đầu tiến vào đến vạn thần điện ở bên trong khảo hạch. Cũng không biết hôm nay rốt cuộc là tình huống gì. Nhiều như vậy vạn năm đi qua, đường sinh bởi vì chính mình sự tình. Cũng không có không đi tìm nàng đám bọn họ. Cũng sợ mình nhanh đoán nhân quả, liên lụy đến trên người của các nàng. Ai? Đường sinh thở dài. Nhiều như vậy vào năm. Thương hải tăng điển. Vô số cường giả đều vất lạc, cái này hai cái nha đầu còn sống hay không sao? Hắn phát hiện. Theo hắn cảnh giới tăng lên, theo thời gian tăng thương, hắn sống được càng lâu, đối với thất tình lục dục càng phát ra lạnh nhạt bắt đầu. Loại này lạnh nhạt không phải lạnh lùng, mà là tùy duyên. Hắn bản không tin số mệnh. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, hắn căn bản là trốn không khai mở vận mệnh an bài. ta ý định bế quan một thời gian ngắn. Nhìn xem có thể không đột phá đến thánh cảnh. Long tộc chuyên nhân như là đã quy thuật ngươi, ngươi liền an bài bọn hắn đi chu thiên phong vân đại trận địa phương khác, giúp ngươi tìm kiếm khắc thần giới ý chí giới tâm a." Đường Sinh nói ra. Cũng hợp thời hậu. Hôm nay hắn làm thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số đều đạt đến cực điểm, vừa rồi không có pháp tắc chi tâm buồn nguyên lo lắng. Theo thần giới ý chí lớn mạnh, trên người hắn các loại cơ duyên, số mệnh Mệnh số không hoàn toàn lớn mạnh. Nếu như tu vi của hắn có thể đạt tới thánh cảnh, như vậy rất nhiều chuyện tiểu dễ làm nhiều hơn. Thậm chí, nếu như là thánh cảnh cương giả, đối mặt một chiếc thánh khí tàu cao tốc lúc, cho dù là không địch lại, thong rong đào thoát cũng dễ dàng. Cũng tốt. Thần giới ý chí gật gật đầu. Muốn thôn vệ khác thần giới ý chí giới tâm, kỳ thật cũng không tính khó khăn. Chỉ là tốn thời gian cố sức mà thôi. Như lúc trước thâm huyên tâm hải. Long tộc ngay từ đầu cũng chỉ là phái hai chiếc thánh khí tàu cao tốc tới nơi này mà thôi, có thể dù vậy, tại đây thần giới ý chí đều ngăn cản không nổi, nếu không phải là có đường sinh trợ giúp, chỉ sợ tại đây thần giới ý chí sớm đã bị dung hợp cắn ướt. Thần giới ý chí nghĩ nghĩ, nó nói ra, kỳ thật phải tìm bên ngoài thần giới ý chí pháp tắc chi tâm, còn có một cái khắc càng trực tiếp đích phương pháp xử lý. a biện pháp gì? Đường sinh nghe xong, vội vàng hỏi. Thần giới ý chí nói ra. Đó chính là tìm được đối phương nhân vật chính hóa thân chi nhân, sau đó đem hắn chém giết. Bởi vì nhân vật chính hóa thân cùng thần giới ý chí ký kết nhân vật chính khế ước, cho nên, chém giết đối phương nhân vật chính hóa thân về sau, là có thể thông qua kỳ chủ giác khế ước cảm thụ đạt được đối phương thần giới ý chí giới tâm chỗ. a bên ngoài thần giới ý chí, có thể chọn định rồi nhân vật chính hóa thân đến sao? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nói ra, cái này, ta không rõ ràng lắm. Trước mắt theo long tộc chi nhân trong trí nhớ, cũng không có nghe nói qua nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, chi nhân. Bọn hắn những, này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, đều không có cái này khái niệm, thậm chí đều cho rằng chính mình sẽ là cuối cùng nhất thời đại đệ nhất nhân vật chính. Nói cách khác, những, này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ, vẫn còn mơ mơ màng màng, cho rằng cạnh tranh thời đại đệ nhất nhân vật chính sẽ là thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Cái này là bên ngoài thần giới ý chí đích thủ đoạn chố Ca Minh. Thần giới ý chí tiếp tục nói, cũng có khả năng bên ngoài thần giới ý chí còn không có có tuyển định nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, vẫn còn khảo hạch chọn lựa bên trong. Những này thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đám bọn họ đều là nó khảo hạch chọn lựa đối tượng. Bất quá, có một điểm là khẳng định. Cái đó một điểm. Đường Sinh đều tại rất nghiêm túc nghe. Thần giới ý chí nói ra, đối phương tuyển định đi ra nhân vật chính hóa thân đại ngôn Phát ngôn, nhất định là thánh cảnh cường giả cấp bậc. Bởi vì, bên trong ba đại thần giới ý chí, tuyển định nhân vật chính hóa thân đại ngôn, Phát ngôn, cũng tất nhiên là thánh cảnh cường giả cấp bậc. Đường Sinh như vậy một đôi so, mới biết được hắn và những thực lực này cường đại thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, Phát ngôn, đám bọn chúng chênh lệch. Hắn càng thêm mãnh liệt muốn đột phá đến thánh cảnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đột phá đến thánh cảnh. Trước đây, ngươi tận lực nhiều chiếm lĩnh một ít Chu Thiên Phong ấn vị diện. Nếu như gặp được nguy cơ sự tình, cũng có thể tới tìm ta, ta cũng sẽ biết sớm xuất quan. Đường sinh nói ra. Tốt, ta biết rồi. Thần giới ý chí gật gật đầu. chương 958, tu luyện bình cảnh. Thần giới ý chí bắt đầu an bài nhân thủ, lại để cho long tộc thế lực nhân mã, đi công chiếm chu thiên phong ấn đại trận khắc thần giới vị diện. Mỗi dung hợp một bộ phận đạo tâm, thực lực của nó đều cường đại một phần. Cùng lúc đó, đường sinh trên người cũng sẽ biết đạt được một bộ phận cơ duyên, số mệnh. Mệnh số. Đây cũng là ký kết nhân vật chính khế ước chỗ tốt. Nhất Vinh Câu Vinh, đương nhiên, một tổn hại cũng đều tổn hại. Chu Thiên Phong Ấn Đại Trận, ngoại trừ thâm viên tâm hải bên ngoài, còn có những thứ khác 359 cái mắt trận chi địa Bên ngoài thần giới ý chí ngoại trừ phái long tộc đến công chiếm thâm viên tâm hải bên ngoài, còn phái những thứ khác vương bài thế lực chém giết chiếm những thứ khác mắt trận chi địa Nhưng bên ngoài thần giới ý chí vương bài thế lực, cũng là có hạ. Cho nên, đường sinh bên này thần giới ý ch Lại để cho long tộc các cường giả không muốn đi theo bên ngoài thần giới ý chí thế lực tương trùng đột, tránh đi đối phương chiếm trước địa bàn đi chiếm lĩnh như vậy không có người đi địa phương. Cùng lúc đó, thần giới ý chí cũng làm cho long tộc thế lực phái ra một ít đội nhân mã, bắt đầu đi bên ngoài thần giới đại lục ở bên trong, chiêu binh mãi mã, mời chào những thứ khác thế lực. Dù sao, bên ngoài vô cùng nhiều thế lực, cũng không biết thần giới ý chí loại này cấp độ sự tình, thậm chí bọn hắn không biết cái này đại tranh giành chi thế. Nhưng thật ra là thần giới ý chí đám bọn họ ở giữa tranh đấu, thần giới ý chí mới được là thời đại nhân vật chính. Mới có lợi, có ngon ngọt, bọn hắn sẽ hiệu lực. Bọn hắn rất nhiều cũng đều phân không rõ cái nào thần giới ý chí là cái nào chân doanh. Dù sao là thần giới ý chí, có thể cho bọn hắn cơ duyên số mệnh mệnh số, lại có thể có đủ pháp tác chi tâm bổn nguyên tu luyện là được. Hơn nữa long tộc ở bên ngoài thần giới đại lục ở bên trên, vốn thì có rất cao hy vọng. Cho nên, như vậy mời chào lập tức thu được không nhỏ hiệu quả. Những nay phương án đều là đường sinh bế quan trước, dặn dò thần giới ý chí đi làm, hết thể tiến triển được rất thuận lợi. Theo thế lực quyết trương, thần giới ý chí chiếm đoạt những thứ khác chu thiên phong ấn đại trận vị diện giới tâm đến, tốc độ cũng nhanh hơn. Mà Đường Sinh trong khoảng thời gian này đều đang chuyên tâm bế quan. Hắn cũng làm cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa cũng chuyên tâm bế quan, tranh thủ đem tu vi cùng thực lực đều đột phá đến thánh cảnh. Tại hắn bế quan ở bên trong, Luân hồi quan, Hôn Nguyên trận ấn, Long huyết ngọc vòng tay, Tạo hóa ngọc như ý đợi pháp bảo, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tiểu hòa đen thui thần kiếm, tiểu kiếm vết kiếm chi thân, cũng lơ lửng tại hắn xung quanh. Hắn tu luyện thập phương luyện hồn quyết, thần hồn chia ra làm 10, cũng có thể nhất tâm đa dụng, từng cái thần hồn tìm hiểu một loại huyền ảo. Hiệu suất như vậy, phi thường nhanh, hơn nữa giúp nhau tìm hiểu tâm đó, lại cũng không xung đột. Tu hành không truy nguyệt, đảo mắt. Hơn 2 vạn năm qua đi. Từ lúc 1 vạn 5000 năm, năm trước, Đường sinh tu vi cũng đã đạt đến thần chủ cảnh đại viên mãn, lại hướng lên một bước là được thánh cảnh. Thánh cảnh lại là một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn đối với pháp tắc tìm hiểu đã đạt đến rất sâu tình trạng, nếu là dựa theo tầm thường tu sĩ tìm hiểu trình độ, đủ để đột phá tiến vào thánh cảnh. Có lẽ là hắn chỗ tìm hiểu thời gian, không gian, sinh tử, luân hồi, nhân quả, tạo hóa, hỗn nguyên, kiếm đạo, âm dương đợi pháp tắc áo nghĩa quá mức cao thâm nguyên nhân. Hắn cảm giác, cảm thấy kém cái gì? Chậm chạp không cách nào bước vào tiến thánh cảnh ở bên trong Nhưng là, cái này một vạn 5.000 năm, năm qua Đường sinh tuy nhiên không cách nào tiến nhập thánh cảnh Nhưng là tu vi càng phát ra tinh cái gì Đối với hắn chỗ tìm hiểu những Này cao thâm pháp tắc áo nghĩa Hắn đều có thể dung hợp tiến vào hắn tự nghĩ ra thần thông tuyệt học ở bên trong Mà những năm gần đây này Hắn đối với luân hồi quan, hôn nguyên trận ấn Tạo hóa ngọc như ý, long huyết ngọc vòng tay tìm hiểu Cũng có hoàn toàn mới tiến triển Càng phát ra biết đạo cái này, bốn kiện bảo vật không phải chuyện đùa, viễn siêu thanh đồng lò đang đợi thánh khí, lại càng không là tầm thường thánh khí có thể so sánh với. Có thể nói, hôm nay Đường Sinh tu vi còn không phải thánh cảnh, nhưng là đối mặt tầm thường thánh cảnh cứng, giả, hắn cũng có sức đánh một trận, cho dù là không địch lại, ỷ vào cái này bốn kiện bảo vật, cũng có thể thông dong đào thoát. Nhưng mà, cái này hơn hai vạn năm qua, không chỉ là hắn, tiểu Hỏa cùng tiểu Kiếm tu vi cũng đạt tới thần chủ cảnh đại viên mãn. Cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng giống như Đường Sinh, vậy ở thần chủ cảnh đại viên mãn, chậm chạm không cách nào đột phá tiến vào thánh cảnh. Chúng cũng không có đường sinh cái kia sao nhiều làm phức tạp, tu luyện của bọn nó cùng tìm hiểu so đường sinh thuần túy rất nhiều. Cho nên, Đường Sinh cảm thấy, hắn và tiểu hỏa, tiểu kiếm chậm chạp không cách nào đột phá tiến vào thánh cảnh, khả năng không phải bọn hắn tu luyện tồn tại chưa đủ, mà là bởi vì cơ duyên, số mệnh, mệnh số còn chưa đủ. Hắn nếu là thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, Phát ngôn, như vậy hắn vận mệnh cũng cùng thần giới ý chí phát triển chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Cho nên, đường sinh cũng không vội mà nhất định phải đột phá đến thánh cảnh. Hắn tin tưởng, hết thể đều nước chạy thành sông. Ngay hôm nay, đường sinh còn đang bế quan bên trong, có thể thần giới ý chí thanh âm tiếng nổ đã mà xuống. Đường sinh. Thần giới ý chí tỉnh lại đường sinh. Đường sinh theo trong thang ngộ, tỉnh táo lại. Tại hắn mở to mắt lập tức, một vòng hôn nguyên huyết kim chi sắc, tại hắn trong con người chợt lóe lên. Tại hắn thân thể chung quanh rất nhiều bảo vật, tất cả đều dung nhập tiến trong thân thể của hắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đường sinh hỏi. Hắn cũng biết, nếu như không phải rất chuyện thân cấp, thần giới ý chí là sẽ không như vậy quay giày hắn tu hành. Đương nhiên, hắn và thần giới ý chí lúc trước cũng đã hẹn ở. Cái này hơn 2 vạn năm qua, thần giới ý chí một mực đều không có quay giày hắn. Cái lúc này tới quay giày, chắc hẳn sự tình gấp gác, đã đến lại để cho cho hắn lý tình trạng. Ta trước nói cho người nói. Hôm nay Chu Thiên Phong ấn trong đại trận thế cục tỉnh hướng A. Thần giới ý chí nói ra, hôm nay Chu Thiên Phong ấn trong đại trận bộ, 360 cái mắt trận chi địa, trung chia làm 5 cổ thế lực. Lớn nhất dĩ nhiên là là bên ngoài thần giới ý chí rồi, tự xưng chính thống, nó trong tay vương bài thế lực phần đông, trung chiếm lĩnh 188 cái mắt trận chi địa. Tiếp theo là Đường Sinh bên này thần giới ý chí, chiếm lĩnh 62 cái mắt trận chi địa. Bài danh đệ tam chiến Ngô thế lực, chiếm lĩnh 46 cái mắt trận chi địa. Bài danh đệ tứ liệt diệt thế lực, chiếm lĩnh 3 thập tam cái mắt trận chi địa. Bài danh đệ ngũ tu kiền thế lực, chiếm lĩnh 31 cái mắt trận chi địa. Hiện tại, chiến nô liệt diệt tu kiền ba cổ thế lực liên hợp lại, muốn tới chiếm đoạt chúng ta bên này địa bàn. Mà bên ngoài thần giới ý chí chỗ chỗ tốt chính thống thế lực, cũng bắt đầu xuất binh đánh chúng ta. Thần giới ý chí nói ra, có thể nói, thế cục hôm nay là 4 đánh một, tất cả đều đến đánh nó. Đường Sinh có chút nghi hoặc khó hiểu mà bắt đầu hỏi: Vì cái gì chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thế lực liên hợp lại, mà không theo chúng ta liên hợp? Nếu như bốn cổ thế lực liên hợp, chống cự bên ngoài thần giới ý chí chính thống thế lực, chẳng phải là càng có nắm chắc sao? Thần giới ý chí nở nụ cười khổ, ta cũng muốn cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thế lực liên hợp a thế nhưng mà, người ta không quan tâm ta a Vì cái gì không quan tâm ta? Đường sinh rất ngạc nhiên, cảm giác, cảm thấy cái này ba cổ thực lực có thể liên hợp, tất nhiên bất thường. chương 959 Tuyệt cảnh không căm lòng. Thần giới ý chí nói ra, ta đã sớm nghe ngóng rõ ràng, cái này ba cổ thế lực sau lưng, tự là đến từ thượng cổ phong ấn trong thế giới ba đại thần giới ý chí. Chúng đều là ba đại thần giới ý chí bài xuất đến cường giả thành lập. Cái gì? Phải. Là phong ấn trong thần giới tam đại thế lực. Đường sinh ngay xong, lập tức có chút há hốc mổm. Thần giới ý chí đắng chắc mà bắt đầu, nói ra, bên ngoài thần giới ý chí tự xưng chính thống thế lực của nó muốn chiếm đoạt toàn bộ Chu Thiên Phong Ấn đại trận. Nếu là thật sự khiến nó thực hiện được, tại đây chẳng thần giới ý chí dung hợp chiếm đoạt ở bên trong, nó tiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho nên bên trong ba đại thần giới ý chí tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trăm phương ngàn kế ngăn cản bên ngoài thần giới ý chí đến khống chế toàn bộ Chu Thiên Phong Ấn đại trợ. Đường Sinh hỏi, bọn hắn có thể theo phong ấn trong thần giới phái binh đi ra? Ba đại thần giới ý chí, chỉ cần có Chu Thiên Phong Ấn đại trận cái chìa khóa Có thể từ bên trong bài xuất một số nhỏ cường giả đi ra. Còn nữa, phong ấn trong thần giới hấp dẫn quá lớn, bên trong có pháp tác chi tâm tồn tại, cho nên, bọn hắn ở bên ngoài mời chào thế lực rất dễ dàng. Rất nhiều luân hồi chuyển thế thời đại nhân vật chính thế lực, đều đầu phục bọn hắn. Lập đại công, có thể trực tiếp thông qua phong ấn mắt trận, tiến vào phong ấn trong thần giới tu luyện hưởng phúc. Ai có thể ngăn cản như vậy hấp dẫn? Thần giới ý chí thở dài lấy. Hắn bên này mời chào vô cùng nhiều thánh giả trở về thế lực đều quy hàng đến chiến ngô liệt diệt tu kiển cái kia một bên. Cũng may nó phát hiện sớm, đều dung hợp khống chế những người này, khiến cái này người ngu tại hắn trong địa bàn, không để cho ra ngoài. Như vậy, cũng mới miễn cưỡng dừng lại được nhân tài xói mòn Đường sinh ngay xong, đã minh bạch. Người ta chiến ngô liệt diệt tu kiển là một phe cánh, tự nhiên xem thường đường sinh bên này thần giới ý chí, tự nhiên cũng đem đường sinh bên này thần giới ý chí cho rằng là dê béo, nuôi lớn sẽ tới ăn tươi. Cái kia chính thống thế lực bên này Đường Sinh hỏi, bên ngoài thần giới ý chí được xưng chính thống, có thể thấy được hắn lòng dạ, bởi vì cái gọi là xuất sư cũng có tên. Nó tự xưng chính thống, là được đại biểu cho những thứ khác thần giới ý chí đều là ta ma. Cái này cũng phù hợp đặc điểm của nó, mà cái này trong lúc vô hình cũng có thể chiếm cứ một bộ phận đại thế. Thần giới ý chí nói ra, chính thống thần giới ý chí muốn thống nhất toàn bộ Chu Thiên Phong ấn đại trận, nó thôn phệ ai cũng là phệ, đã chiến Ngô Liệt Diệt tu kiền ba cổ thế lực đến đánh ta, như vậy Nó cũng cứ tới đây kiếm một chén canh, đợi chiếm đoạt hết ta về sau, lại đi đối phó chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thế lực. Nghe xong thần giới ý chí những lời này, đường sinh cũng rốt cục minh bạch, bọn hắn hôm nay tình cảnh đến cùng cỡ nào gian nan. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này hai vạn năm qua, tại đây thế cục rõ ràng diễn biến thành làm cho. Này dạng đường sinh nói ra, hôm nay, bên ngoài thần giới ý chí, còn có những thứ khác thế lực sao? Thần giới ý chí cười khổ nói, đã không có. Có thể nói, hôm nay thần giới, cũng chỉ còn lại có 5 cổ thần giới ý chí. Thượng cổ phong ấn trong thần giới, đã sớm 3 phần thiên hạ, thuộc về chiến ngô liệt diện tu kiển 3 cổ thần giới ý chí không chế. Di vong phong giới ở bên trong, chỉ còn lại chính thống cùng đường sinh bên này thần giới ý chí. Cái kia, hiện tại ngươi cùng khác 4 cổ thần giới ý chí so với, thực lực sai biệt như thế nào? Đường sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. Dù sao, những năm gần đây này... Hán bên này thần giới ý chí cũng cắn nuốt 62 cái mắt trận chi địa Ta tuy nhiên là đệ ngũ cổ thần giới ý chí, nhưng là, của ta thần giới đại lục vị diện, cứ như vậy một điểm, cùng chúng so với, tựu giống với thần lòng cùng con sâu cái kiến tranh lệnh. Thần giới ý chí rất không cam tâm, có thể nó không phải không thừa nhận như vậy một cái sự thật. hắn thần giới đại lục diện tích cùng khác bốn cái so với, như là mối bỏ biển. Nhân thủ phương diện. Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nói ra, chúng ta hôm nay... Tổng cộng có 108 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Chiến ngô liệt diệt tu kiền bên này. Đường sinh hỏi. Cuối cùng nhất sức chiến đấu, hay là muốn xem song phương thánh khí tàu cao tốc số lượng. Dù sao một chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi giết tới, tu sĩ càng lợi hại, cũng khó có thể ngăn cản. Thần giới ý chí nói ra, chiến ngô có 76 chiếc, liệt diệt có 72 chiếc, tu kiền có 68 chiếc. Thần giới ý chí chi, chi tiết nói. Đường sinh khẽ đến nói cách khác. Chiến ngô liệt diệt tu kiển cái này 3 cổ thế lực cộng lại, thì có 206 chiếc rồi, số lượng là đường sinh bên này gấp đôi. Cái này còn thế nào đánh? Cái kia chính thống bên này. Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí thở dài một hơi, nói ra, chính thống bên này đến cùng có bao nhiêu chiếc thánh khí tàu cao tốc, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nó phái tới tham dự đến thâm viên tâm hải tranh đoạt thánh khí tàu cao tốc, không thua 500 chiếc. 500 chiếc. Nói cách khác, Trinh thống thần giới ý chí bên này thánh khí tàu cao tốc số lượng, so đường sinh bên này còn nhiều gấp 5 lần, so chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thế lực cộng lại, còn nhiều gấp đôi nhiều. Đường sinh lông mày thật sâu nhăn lại đến, thực lực quá cách xa. Tuyệt hơn nhìn qua, hay là hiện tại vô luận là chính thống thần giới ý chí, hay là chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thần giới ý chí, đều nói rõ trước cắn nuốt sạch đường sinh bên này thịt mỡ, sau đó chúng bốn cái lại giúp nhau tầm đó quyết đấu. Đường sinh, ta cũng biết rất tuyệt vọng. Kỳ thật, chúng ta còn lại 5 cái thần giới ý chí tâm đó, sớm muộn đều muốn giúp nhau thôn phệ, chỉ trừ một cái. Ta cùng khác 4 cái thần giới ý chí, trên lệch quá xa. Có thể còn sống đến bây giờ, ta đã đủ hài lòng. Nếu như ngươi không có cách nào, như vậy, chúng ta tiểu tiếp xúc nhân vật chính khế đức. Ta giải trừ hết nhân vật chính khế đức, ta tiến đưa ngươi tiến vào phong ấn trong thế giới. Thần giới ý chí nói ra, nó hiện tại, cũng là thấy mở. Đường sinh cũng minh bạch thần giới ý chí nghĩ cách cùng nỗi lòng. hôm nay Bọn hắn đã bị dồn đến tuyệt cảnh, thậm chí nhìn không tới hy vọng. Tại thực lực tuyệt đối nghiền áp tới, bất luận cái gì âm nhu quỷ kế, đều lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Thật sự muốn thả vứt bỏ sao? Đường Sinh đương nhiên cũng không cam chịu tâm. Hắn nói ra, "Ta hôm nay tu vi, kể tại thánh cảnh đại viên mãn, hay bởi vì ta và ngươi ký kết nhân vật chính khế ước, cơ duyên của ta, số mệnh, mệnh số trong lúc vô hình, đã với ngươi liên hệ lại với nhau. Mà ta cũng là mượn nhờ ngươi nhân vật chính cơ duyên." Số mệnh, mệnh số, mới đưa tu vi đẩy mạnh đến thánh cảnh đại viên mãn. Nếu như ta với ngươi giải trừ nhân vật chính khế ước, nói cách khác, từ nay về sau ta liền đã mất đi sở hữu tất cả cơ duyên. Số mệnh, mệnh số, còn muốn hướng thượng đột phá cảnh giới, tuyệt không khả năng. Ngươi không cam lòng bị những thứ khác thần giới ý chí chiếm đoạn, mà ta lại thế nào cam tâm, từ nay về sau tầm thường mà vô vi. Đây là giờ khác này, đường sinh nội tâm nghĩ cách. Nếu như hắn muốn đột phá đến thánh cảnh, như vậy, Hắn nhất định phải cùng với hắn bên này thần giới ý chí cùng hô hấp chung vận mệnh, trợ giúp nó trở thành cuối cùng nhất có thể còn sống sót thần giới ý chí. chương 960, Hợp tung liên hành. Tu hành, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối. Tại đây đại tranh giành chi thế ở bên trong. Mọi thứ đều cần nhờ chính mình tranh thủ. Mà ở giữa thiên địa cơ duyên số mệnh mệnh số, là có nhất định số lượng. Người buông tha cho, người không tranh giành. Như vậy, những này cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Dĩ nhiên là hội vận chuyển tới người khác trên người, mà chính người, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thậm chí, tại đây đại tranh giành chi thế ở bên trong, người đã không có cơ duyên, số mệnh, mệnh số, rất có thể biến thành thịt cá, bị người chém giết. Đường sinh những năm gần đây này, Tu Vi có thể như thế tiến bộ, vì sao? Chính là hắn đã nhận được thần giới ý chí cơ duyên, số mệnh, mệnh số đến gia trì. Nếu là không có những... Này! Chỉ sợ hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ, nửa bước khó tiến. Dù sao, cảm giác như vậy hắn trải qua. Năm đó Trấn Long Đại kiếp nạn tá túc, thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đại thời đại kéo ra, hắn không phải thời đại nhân vật chính, đem làm trên người cơ duyên số mệnh mệnh số hao hết về sau, tu vi của hắn đã không biết bao nhiêu năm đau khổ tìm hiểu mà không thể đột phá. Thân giới ý chí cũng minh bạch đường sinh trong lòng nghĩ pháp, nó cũng biết như đường sinh đã mất đi nó nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, thân phận, đến cùng gặp phải lấy cái gì. Nó không nghĩ, có thể tình thế như thế. Nó nói ra, đường sinh, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt? Nó nội tâm là không ôm hy vọng. Dù sao, hiện tại chỉ tồn tại 5 cổ thần giới ý chí. Nó muốn muốn càng tiến một bước, vậy muốn thôn phệ phía trước 4 cái thần giới ý chí. Cái này có thể sao? Vô luận là chính thống, hay là chiến ngô liệt diệt tu kiển, đều là nó không dám hy vọng xa vời. Để cho ta ngắm lại. Đường sinh như mày. Hắn biết nói, càng là cái lúc này, càng là không thể bồi rối càng là muốn tỉnh táo. Chiến mô liệt diệt tu kiền 3 cái thần giới ý chí, chúng tạo thế chân vạc tại bên trong phong ấn thế giới, chúng đại bản doanh ở bên trong thần giới đại lục vị diện ở bên trong. Chúng bây giờ nhìn đi lên liên hợp lại lại chiếm đoạt đường sinh bên này thần giới ý chí, nhưng là, không có thể chúng một lòng, thậm chí, tại phong lớn trong thế giới, chúng ba cái thần giới ý chí còn giúp nhau tranh đấu, thậm chí nghĩ lấy đem đối phương cho chiếm đoạt. Mà bọn hắn đại bản doanh tại phong ấn trong thế giới, hôm nay tại đây phong lớn thế giới bên ngoài, thế lực của bọn nó có hạn Thành khí tàu cao tốc cũng tỉu nhiều như vậy. Dù là chúng cắn nuốt chúng ta, cũng không đủ dùng cùng chính thống thế lực chống lại. Đường sinh nắm chặt cái này mấu chốt điểm. Dù sao, chính thống thần giới ý chí, còn không biết có cái gì át chủ bài, mà bên ngoài thần giới đại lục cũng là chính thống thần giới ý chí địa bàn Ta cũng biết điểm này, chỉ sợ chiến ngô liệt diệt tu kiền ba cổ thần giới thế lực, cũng biết điểm này. Có thể ta muốn cùng bọn hắn liên hợp, chúng căn bản chướng mắt ta à? Thần giới ý chí nói ra Nó ngược lại là muốn nịnh bỡ người ta, nhưng mà người ta thầm nghĩ nuốt địa bàn của nó, muốn mạng của nó. Đàm phán là đem kỹ xảo. Đường sinh nói ra. Theo hắn, hắn bên này thần giới ý chí, tình thương chỉ số thông minh cũng cư như vậy, bụng dạ thẳng thắn, căn bản là không biết cái gì âm mưu quỷ kế. Người ta ba cổ thần giới ý chí cảm thấy ngươi ngốc, tự nhiên cũng hiểu được không có gì tất yếu hợp tác đi xuống. Cái kia muốn như thế nào đàm phán? Đường sinh, ta. Ta tất cả nghe theo ngươi. Không biết như thế nào, chứng kiến đường sinh thật tình như thế nghiêm túc ngữ khí, trong lòng của nó rồi đột nhiên tầm đó lại bốc cháy lên một đường sinh cơ đến. Nó nghĩ tới lúc trước long tộc 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc xâm lấn thâm viên tâm hải tình cảnh. Lúc ấy cũng là như vậy tuyệt vọng, đối phương 26 chiếc thánh khí tàu cao tốc cũng là như vậy thực lực nghiên ác, có thể cuối cùng vẫn là tại đường sinh dưới sự trợ rút, bắt lấy một đường sinh cơ, chuyển nguy thành an, cuối cùng thay đổi đại cục chuyển bại thành thắng. Ngươi có thể liên lạc chiến ngô liệt diệt tu kiền ba cổ thần giới ý chí sao? Đường sinh hỏi. Cái này ba cổ thế lực chiếm lĩnh tại đây, tự nhiên chúng sau lưng thần giới ý chí, cũng đã luyện hóa được tại đây giới tâm, hàng lâm đến nơi đây. Khả dĩ. Thần giới ý chí nói ra. Chúng thần giới ý chí tâm đó, cũng có được đặc thù phương thức câu thông. Ngươi nói với chúng, nếu là chúng tiếp tục đến công kích ngươi, vậy ngươi tiểu không sống rồi, trực tiếp đầu hàng chính thống thần giới ý chí lại để cho chính thống thần giới ý chí đến thôn vệ ngươi. Đường sinh nói ra, à, thần giới ý chí ngọn người, có chút phản ứng không kịp. Đường sinh có chút im lặng, đành phải giải thích nói, đây chỉ là lý do thoái thác, càng là huy hiếp chúng. Dù sao, nếu là chúng không đình chỉ tiến công, ngươi căn bản không cách nào ngăn cản bốn cổ thế lực vây công, dù sao cũng là một lần chết. Nếu là chết, như vậy, ngươi liền làm làm ra một bộ không muốn sống tư thái, một bộ chết đều muốn kéo no đám bọn họ đến đệm lương tư thái. Thần giới ý chí có chút hiểu được, nó hỏi, nếu là chúng vẫn đang khinh thường theo chúng ta liên hợp. Đường sinh nói ra, nếu như chúng thật sự như vậy không tán thưởng, như vậy, ngươi xem như chết chắc rồi. Như vậy, ngươi liền trực tiếp đầu hàng, lại để cho chính thống thần giới ý chí chiếm đoạn ta. À, thật sự một điểm không phản kháng tựu đầu hàng. Thần giới ý chí kinh vừa nói nói, theo nó, nó cũng là có cốt khí. Dù nói thế nào, ít nhất đều muốn phản kháng một chút đi. đầu hàng là chết Phản kháng một chút, vạn nhất còn có một đường sinh cơ. Đối với cái này cái thần giới ý chí chỉ số thông minh, đường sinh cảm thấy cũng là không có ai rồi, hắn đành phải giải thích được rõ ràng hơn chút ít, nói ra, địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu Tại chu thiên phong ấn đại trận thế cục ở bên trong, chính thống thế lực lớn nhất, chiến ngô liệt diệt tu kiển bà cổ thế lực liên hợp lại, cũng đều không có chính thống một nửa cường đại. Chúng là sẽ không để cho người một chút cũng không phản kháng, trực tiếp tiểu đầu hàng chính thống. Vậy chúng nó vì cái gì không tìm ta đến hợp tác? Thần giới ý chí hỏi. Đường sinh nói ra, đại khái là chứng kiến ngươi quá tròn váng, trực tiếp chiếm đoạt thế lực của ngươi tới càng thật sự. Một khi chúng phát hiện không cách nào trực tiếp thôn vệ ngươi, như vậy, dĩ nhiên là hội lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn có lợi nhất tại chúng một loại phương thức. Mà lựa chọn hợp tác, cộng đồng chống cự chính thống, không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Thì ra là thế. Thần giới ý chí nghe thế, rốt cục nghe rõ vài phần. Đường sinh nói ra, cho nên, ngươi đi cùng chúng ba cái lúc đàm phán, nhất định phải biểu hiện làm ra một bộ không muốn sống, bất cứ giá nào, dù sao dù sao cũng là một lần chết tư thái đến. Đã minh bạch không vậy? Ta hiểu được. Thần giới ý chí gật gật đầu. Đường sinh lại dặn dò thần giới ý chí một ít đàm phán chi tiết, tỉ mỹ phương diện đồ vật. Hắn nói ra, tốt rồi, nên, phải hỏi ta đây đều theo như ngươi nói. Ngươi đi tìm chiến ngô liệt diệt tu kiền ba cái ra hỏa đàm phán A ta nghĩ. Chúng ba cái chỉ cần không đốc, tất nhiên sẽ không lại đến đánh ngươi. Tốt. Thần giới ý chí trong lòng vẫn là bất ổn vô cùng bất an, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nó cũng chỉ có thể đủ kiên trì, dựa theo đường sinh phân phó đi làm. Về phần sống hay chết, tựu xem lúc này đây đàm phán kết quả. chương 961, liều mình đánh cược một lần. Thần giới ý chí đi liên lạc chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí. Nó rất hèn mọ. Dù sao, cùng cái này ba cái thần giới ý chí so với. Nó thật là nhỏ bé được không thể lại nhỏ bé. Bất quá, tại Chu Thiên Phong ấn đại trận khu vực ở bên trong, nó địa vị đặc tù có ý vào hôm nay lợi hại quan hệ, rồi mới miễn cưỡng đã có cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí đàm phán thẻ đánh bạc. Đường sinh ngược lại là tràn đầy tự tin, lặng lặng cùng đợi thần giới ý chí đàm phán kết quả. Cũng không lâu lắm, thần giới ý chí bên này tiểu cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí đàm tốt rồi. Đường sinh, ngươi thật lợi hại Chiến mô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí đáp ứng hợp tác với ta. Chúng hội đem đánh lính của ta mã rút về đi. Thần giới ý chí vô cùng hưng phân nói. Cái này ý nghĩa nó tại đây tuyệt cảnh ở bên trong, rốt cục tìm được một đường sinh cơ. Nó càng bội phục chính là đường sinh, rõ ràng giam ba câu tầm đó, đã giúp nó hóa giải cái này hai mặt thụ địch cục diện. Chỉ cần chúng không đốc, đều đáp ứng hợp tác với người. Đường sinh nói ra. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí hỏi Chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí là không đánh nó, nhưng cái này cũng không ý nghĩa nó nguy cơ giải trừ, cái này chỉ là khiến nó đạt được tạm thời thở dốc chi cơ. Hiện tại, chính thống tổ chức bên này, đang tại phái chiến hạm đội ngũ đến đánh nó. Đường Sinh nói ra, người đi theo chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí nói, khiến chúng nó xuất binh đến chợ giúp người, các người hợp lý mai phục chính thống thánh khí tàu cao tốc chiến hạm. Đọc chuyện ở. Thần giới ý chí nói ra, chúng đáp ứng nuôi binh. Ta cũng đã đủ hài lòng. Còn khiến chúng nó xuất binh tới giúp ta, chúng sẽ ra binh sao? Không phải do chúng không xuất binh. Ngươi tiểu nói với chúng, nếu như ngươi chống cự không được chính thống tổ chức tiến công, như vậy, ngươi sẽ trực tiếp đầu hàng chính thống thần giới ý chí. Đường sinh nói ra. Thần giới ý chí nghe xong, ngẩn người, nói ra, đây không phải huy hiếp chúng sao. Chúng ta đã uy hiếp qua một lần rồi, lại huy hiếp, chỉ sợ chúng hội thẹn quá hóa giận a Thẹn quá hóa giận thì như thế nào? Cái này vốn chính là ngươi chết ta sống cục diện. Hôm nay chúng ta du tẩu cùng chúng bên trong, chúng không nghĩ ngươi đầu hàng vô điều kiện chính thống bên này, lại không nghĩ xuất binh trợ giúp ngươi, tùy ý ngươi cùng chính thống ngạnh kháng, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Đường sinh nói ra, loại này hợp tác, chỉ là tạm thời. Chính thống muốn chiếm đoạt đường sinh bên này thần giới ý chí, mà chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực, cảm giác không phải là ta đi theo chúng nói nói. Thần giới ý chí đành phải kiên trì đi. Đường sinh lặng lặng cùng đợi kết quả. Chẳng được bao lâu, thần giới ý chí bên này tiểu đàm phán có kết quả. Nó nói ra, đường sinh, chúng đáp ứng xuất binh. Bất quá, chúng gặp chúng ta như vậy uy hiếp chúng, đều phẫn nộ phi thường. Đường sinh nở nụ cười, phẫn nộ tiểu khiến chúng nó phẫn nộ à, dù sao chúng ta cũng sẽ không thiếu một căn tóc gáy. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Tính toán được chúng gắt gao. Thần giới ý chí vô cùng bội phục bắt đầu. Đường sinh nói ra, chân trần không sợ đi d Đối với chúng những, nay cương đại thần giới ý chí mà nói, ngươi nhỏ yếu được tựa như không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Chúng vốn tiểu không đem ngươi để vào mắt, nhưng hiện tại, chúng phát hiện, ngươi cái này cái con sâu cái kiến, lại có thể tả hữu toàn bộ chu thiên phong ấn trong đại trận đại cục Cho nên, chúng không thể không bị chúng ta nắm mùi dẫn đi. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Thần giới ý chí nói ra, chính thống bên kia, phái bao nhiêu chiếc thánh khí tàu cao tốc đến đánh chúng ta? Đường sinh hỏi. Như vậy tính toán xuống, hắn bên này cùng chiến Ngô Liệt Diệt Tu Kiền bên này thánh khí tàu cao tốc cộng lại thì có hơn 300 chiếc. Chính thống bên này có hơn 500 chiếc, nhìn như số lượng là bọn hắn bên này cộng lại còn nhiều, nhưng là, đây là chính thống bên này đánh bọn hắn, Đường Sinh bên này có Chu Thiên Phong ấn đại trận địa lợi ưu thế, khả dĩ đại trận điểm hộ, giữ vững vị trí nó. Đám bọn chúng địa bàn cũng không thành vấn đề. Đây cũng là vì cái gì chiến Ngô Liệt Diệt Tu Kiền ba cái thần giới ý chí? Ngay từ đầu muốn chiếm đoạt đường sinh bên này thần giới ý chí nguyên nhân nếu như đường sinh bên này thần giới ý chí vô điều kiện đầu hàng tại chính thống bên này như vậy chính thống bên này thì có hơn 600 chiếc thánh khí tàu cao tốc mà chiến ngô liệt diệt tu Kiển bên này có hơn 200 chiếc này tiêu so sánh phía dưới, chúng kê tiếp thế tất chịu không nổi chính thống công kích đây cũng là chiến ngô liệt diệt tu kiện ba cái thần giới ý chí sẽ bị đường sinh bên này thần giới ý chí áp chế nguyên nhân căn bản chúng phải hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc tới Đường sinh bên này thần giới ý chí nói ra. Rất hiển nhiên, chính thống thần giới ý chí bên này, còn có lưu 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc đến phòng thủ nó bên này địa bàn, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Đường sinh nghe thế, nhẹ nhàng liếm liếm mở môi, nói ra, hơn 300 chiếc sao. Rất tốt. Chúng ta tam phương thế lực cộng lại, cũng đúng lúc có hơn 300 chiếc. Bất quá đây là bọn hắn đến đánh chúng ta, chúng ta bên này chiếm cứ lấy địa lợi. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt cái này hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc một nửa đã ngoài, như vậy, toàn bộ Chu Thiên phong ấn trong đại trận thế cục, tiêu triệt để cân đối ra rồi. Đây là một lần cơ hội. Nếu như chính thống thánh khí tàu cao tốc ở chỗ này tổn thất 150 chiếc đã ngoài, như vậy, đối phương cũng chỉ còn lại có hơn 300 chiếc. Song phương thánh khí tàu cao tốc xu hướng vì loại nào đó cân đối. Ở vào ai cũng không làm gì được được ai trạng thái. Lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thế lực đều dốc toàn bộ lực lượng sao? Chỉ sợ bọn họ chưa hẳn chịu a." Thần giới ý chí nói ra. Ít nhất cũng muốn lưu một bộ phận thánh khí tàu cao tốc tại chính mình trên địa bàn phòng thủ lấy, nếu như dốc toàn bộ lực lượng, vạn nhất bị chính thống thánh khí tàu cao tốc đánh lén hao ổ. Chúng hội chịu. Người đi nói với chúng, chúng hàng lâm đến Chu Thiên Phong ấn trong đại trận mục đích, thực sự không phải là phải ở chỗ này chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, mà là đi suy yếu chính thống thế lực bao nhiêu thực lực. Lúc này đây, Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt chính thống 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài, như vậy, toàn bộ Chu Thiên Phong Ấn trong đại trận thế cục, tiêu ở vào một loại thực lực cân đối trạng thái. Chỉ cần chúng ta không cho chính thống thế lực hoàn toàn không chế Chu Thiên Phong Ấn đại trận, như vậy, một thành một trì điệu bàn được mất, tính toán cái gì? Trọng yếu, hay là đại cục? Đường sinh một bộ tính trước kỹ càng, tính toán tràn đầy bộ dạng. Thần giới ý chí nghe thế lời nói, cũng hiểu ra mà bắt đầu, nó liên tục gật đầu nói. Ta thỉu cái này đi theo chúng nói nói. Nó nội tâm cũng chờ mong lấy. Nó biết nói, một khi đường sinh kế hoạch thật có thể đủ áp dụng, cũng thật có thể đủ tiêu diệt chính thống 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài. Như vậy, nó xem như chính thức bắt lấy một đường sinh cơ, ít nhất trong thời gian ngắn cũng không lo lắng tính mạng. chương 962, Mai Phục đổi giết. Thần giới ý chí lại lần nữa đi liên lạc chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần rơi ý chí, đem đường sinh lời nói này nói đi ra ngoài. Chiến mô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới y chí sau khi nghe xong, đều trầm mặt xuống, hiển nhiên đã ở chăm chú suy nghĩ. Đúng vậy a Chúng mục đích tới nơi này làm như vậy là vì cái gì? Không phải là ngăn cản chính thống thế lực, nhất thống toàn bộ chu thiên phong ấn đại trận, không cho chúng tại toàn bộ đại tranh giành chi thế ở bên trong, ở vào bị động địa vị sao? Nếu như có thể tiêu diệt chính thống 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài, như vậy, trong thời gian ngắn, chính thống bên này tuyệt đối tổ chức không dậy nổi thế lực cường đại nhất thống toàn bộ Chu Thiên Phong ấn đại trận. Mà hôm nay chính thống thần giới ý chí, còn không biết chúng bên này kỳ thật đã cùng Đường Sinh bên này liên hiệp. Có tâm tính vô tâm, lại chiếm cứ địa lợi. Trận này trận chiến, bọn hắn thật đúng là có 78 phần nắm chắc. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Chiến nô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí, rốt cục vẫn phải đã đáp ứng Đường Sinh bên này thần giới ý chí. Song Phương dùng pháp tắc chi tâm danh nghĩa, lập được lúc này đây hợp tác lợi thể. Tại sao là lúc này đây hợp tác? Bởi vì, đem chúng thê tất hội trở mặt thành thủ, giúp nhau thôn phệ đối phương. Cho nên, cũng chỉ lập nhiều lúc này đây hợp tác lợi thể Cũng chỉ có dùng pháp tác chi tâm danh nghĩa thề nói, chúng ở giữa hợp tác tài năng bị hiệu lực. Đường sinh bên này thần giới ý chí nhịn xuống nội tâm hương phấn, nó lập tức đem cái này tin tức nói cho đường sinh, nói ra, đường sinh, bọn hắn đáp ứng rồi. Bất quá, chúng chỉ chịu dùng pháp tác chi tâm danh nghĩa, lập nhiều lúc này đây hợp tác lợi thể Đường sinh cười nói, Lúc này đây tiểu lúc này đây à đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa, trận này chiến tranh, chính là phát sinh ở trên địa bàn của chúng ta. Thật có thể tiêu diệt đối phương 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài, chỗ tốt này, đều là của chúng ta. thần giới ý chí nghe xong, lập tức tiêu kịp phản ứng. Đúng A Nếu quả thật có thể tiêu diệt đối phương 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cái này bị tiêu diệt thánh khí tàu cao tốc dù là bị oanh hư mất, cũng là khả dĩ chữa chỉ lên. Nếu như bọn hắn có thể có được cái này một đám thánh khí tàu cao tốc, như vậy thực lực của bọn nó lập tức có thể tăng cường gấp đôi đã ngoài. Ta nghĩ như thế nào không đến điểm này. Đường sinh, ngươi thật đúng là có thể tính toán. Thần giới ý chí tự đáy lòng khen. Đường sinh cười nói, đây là các ngươi thần giới ý chí quá mức đơn thuần, suy nghĩ vấn đề cũng chỉ bụng dạ thẳng thắn Thần giới ý chí cười ngây ngô lấy, nó hỏi, kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Đường sinh hỏi, Chính thống bên này thánh khí tàu cao tốc, rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian nói ra, chính thống hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chia ra 3 đường, mỗi đường hơn 100 chiếc, đánh ta chiếm lĩnh một chỗ mắt trận chi địa Hiện tại, chúng 3 đường thánh khí tàu cao tốc, tại đánh của ta băng tử viên đấy, đốt vực lăn lột uyên, ám kim chi hải khu vực 3 mắt trận chi địa Băng tử viên đấy, đốt vực lăn lột uyên, ám kim chi hải khu vực 3 địa phương, đều là cùng thâm viên tâm hải một cái cấp ở. Đường sinh bên này thần giới ý chí sớm đã đem cái này khu vực ba địa phương sở hữu tất cả thần giới ý chí đều chiếm đoạn, khống chế cái này khu vực ba địa phương phong ấn đại trận. Cái này khu vực ba địa phương nội, sớm đã không còn giới tâm. Nhưng là, muốn chiếm lĩnh một phương đại lục, ngoại trừ chiếm đoạt giới tâm bên ngoài, còn có mặt khác một loại biện pháp, cái kia chính là thành lập tế đàn đại trận, trực tiếp luyện hóa bên trong thần giới vị diện đại lục. Như vậy luyện hóa tốn thời gian cố sức, nhưng là bạo lực nhất cấp độ. Trúng luyện hóa cái này khu vực ba địa phương về sau, mục tiêu kế tiếp tiến công ở đâu?" Đường Sinh hỏi. "Hư vụ hồn hải, cực bính hắc sơn, vạn diệt lôi vực." Thần giới ý chí nói ra. "Cái kia chỗ đại trận lợi hại nhất?" Đường Sinh hỏi tiếp. "Nếu nói là lợi hại nhất, coi như thuộc về vạn diệt lôi vực rồi." Bên trong đại trận, Khả Dĩ ngưng tụ Lôi Hồn Quang Cầu. Lôi Hồn Quang Cầu Khả Dĩ tự bạo, cái này tự bạo bắt đầu uy lực cái này so với chúng ta Thâm Huyền Tâm Hải Thái cổ hung thú tự bạo còn muốn lợi hại hơn thần giới ý chí nói ra. Rất tốt. Vậy ngươi tiểu đi theo chiến ngô liệt diệt tu kiền người nói, lại để cho bọn hắn phái 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc tới. Theo chúng ta bên này thánh khí tàu cao tốc, cùng một trô đến vạn diệt lôi vực ở bên trong, mai phục đánh chính thống cái này 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. ỉ vào vạn diệt lôi vực phong ấn đại trận uy lực, hơn nữa chúng ta thánh khí tàu cao tốc số lượng gấp 2 cho bọn hắn, bắt lấy hắn đám bọn họ, cũng không thành vấn đề gì. Đường sinh nói ra. đúng vậy Nếu như là 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc đánh bọn hắn 100 chiếc, hơn nữa vạn diệt lôi vực đại trận uy lực, toàn diệt chúng cũng không thành vấn đề. Thần giới ý chí cũng kích động lên. Nó lại hỏi, cái kia chiến ngô liệt diệt tu kiền còn lại 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đường sinh hỏi, hư vụ hồn hải cùng cực bính Hắc Sơn, cái nào địa phương đại trận, làm mệt mỏi lợi hại nhất? Thần giới ý chí nói ra, hư vụ hồn hải, bên trong đại trận hư hư thật thật. Đường sinh nói ra, hư lại để cho bọn hắn còn lại 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đến hư vụ hồn hải ở bên trong đi. Một khi chúng ta tại Vạn Diệt Lôi vực bắt đầu đánh chính thống thánh khí tàu cao tốc, như vậy chính thống thần giới ý chí lập tức đã biết rõ chúng ta 4 cổ thế lực liên hợp cùng một chỗ. Nó tất nhiên hội đem cái kia hai cái địa phương thánh khí tàu cao tốc tất cả đều điều trở về. Cho nên, đi hư vụ hồn hải 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc nhiệm vụ chủ yếu, tự là quấn lấy bên trong chính thống 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Chờ chúng ta bên này tại vạn diệt lôi vực ở bên trong toàn diện chính thống 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, lại hợp binh một chỗ. Đánh chính thống mặt khác 100 chiếc. Cái này hai trận đại chiến, cực kỳ mấu chốt. Chúng ta thấp nhất mục tiêu, cũng là muốn tiêu diệt chính thống 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài. Đương nhiên, tiêu diệt được càng nhiều vượt tốt. thần giới ý chí riêng là nghe, cũng đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như ngươi kế hoạch này thật có thể thành công, như vậy, về sau chúng ta cùng chính thống bên này thực lực có thể cân sức năng tải. Thần giới ý chí nói ra. Hy vọng như thế. Đường sinh nói ra. Hắn cũng rất mong ngợi. Ta cái này cùng chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí trao đổi. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian đi câu thông cái này tam phương thần giới ý chí. Cái này tam phương thần giới ý chí sau khi nghe xong, liên tiếp gật đầu, cũng đều cảm thấy đường sinh bên này thần giới ý chí phương án tuy nhiên mạo hiểm, chỉ khi nào thành công, như vậy thế tất cho chính thống bên này thế lực, một cái thiên đại đạc kích. Như vậy, toàn bộ Chu Thiên phong ấn đại trận thế cục lập tức tiến vào đến nào đó cân đối, thậm chí bọn hắn cái này một lớp còn chiêm có nhất định được ưu thế. Tiểu tử, ngươi dùng chỉ số thông minh, tuyệt đối nghĩ không ra như vậy mưu kế đến. Đến cùng ai cho ngươi bảy mưu tinh kế? Chính thống thần giới ý chí hỏi. Theo đường sinh bên này thần giới ý chí bắt đầu huy hiếp chúng bắt đầu, đến bây giờ liên hợp mai phục chính thống thánh khí tàu cao tốc, phe này hợp tung liên hoành má bắt đầu. Chúng phát hiện đường sinh bên này thần giới ý chí nếu không không còn là cái con kia khả dĩ tùy ý bị chúng bóp chết con sâu cái kiến, mà là nhảy lên trở thành lãnh đạo cùng chống cự chính thống thần giới ý chí chủ đạo người bắt đầu. chương 963, vạn diệt lôi vực. Như vậy thân phận chuyển biến, lập tức lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiền ba cái thần giới ý chí, đối với đường sinh bên này thần giới ý chí giữa mắt mà nhìn bắt đầu. Cho nên, chúng cũng không khỏi không hoài nghi là có người chỉ điểm, có thế nào. Ta cũng không quá đáng là vì cầu một đường sinh cơ. Đường sinh bên này thần giới ý chí cũng không giấu giếm, nói thẳng nói. Ngươi cùng người ký kết nhân vật chính khế ước. Chiến mô thần giới ý chí hỏi. Đúng vậy. Đường sinh bên này thần giới ý chí hào phóng thừa nhận. Thì ra là thế. Ta rất ngạc nhiên, ngươi cái vị kia nhân vật chính hóa thân chi nhân, rốt cuộc là ai? Có thể làm cho ngươi một cái tiểu tiểu nhân thần giới ý chí, phát triển cho tới bây giờ trình độ, còn có thể theo chúng ta địa vị ngang nhau. Liệt diệt thần giới ý chí rất ngạc nhiên mà hỏi. Ta không giống các ngươi, có được mảng lớn thần giới đại lục, còn có vô số tuyệt thế thiên tài tạo điều kiện cho ngươi đám bọn họ cho lựa. Cho nên, các ngươi không vội ở tìm kiếm nhân vật chính hóa thân chi nhân. Có thể ta vốn tiểu sinh ra ở loại này sinh linh tuyệt tích chi địa, có thể có tu sĩ lại tới đây, cũng đã vận hạnh. Cho nên, nhân vật chính của ta hóa thân chi nhân, căn bản cũng không có lựa chọn. Đường sinh bên này thần giới ý chí nói ra. Bất quá, nó cũng không nốc cũng không thể đem thân phận của đường sinh nói thẳng ra. Dù sao, thời đại nhân vật chính hóa thân có thể nói là nó một cái chí mạng mệnh môn, nếu như đường sinh bản chém giết, như vậy, chúng có thể trực tiếp tập trung nó giới tâm chỗ tại. Đặc biệt là hiện tại loại này thời điểm, càng phát ra không thể đem thân phận của đường sinh nói ra. Người nói như vậy, chúng ta càng là hiếu kỳ. Tu Kiền nói ra, tâm tư của nó đã ở so đo lấy. Tại biết đạo đường sinh bên này, thần giới ý chí đã có nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Về sau, chúng muốn muốn thôn phệ đường sinh bên này thần giới ý chí, không cần lại vất vả đánh. Chỉ cần chém giết sạch đối phương nhân vật chính đại ngôn, phát ngôn, hóa thân sẽ xảy đến. Đường sinh tại lặng lặng cùng đợi thần giới ý chí tin tức. Chẳng được bao lâu, hắn bên này thần giới ý chí thì có kết quả, nói ra, đường sinh, quả nhiên như là ngươi sở liệu, chúng đều đáp ứng xuất binh. Đối với cái này cái kết quả, đường sinh cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao. Đây là đối với song phương đều là tốt nhất chiến lược phương án, cũng là chúng có thể thay đổi chiến cuộc phương thức. Chúng ta đây tiểu đi hảo hảo chuẩn bị đi. Bài binh bố trận, tại vạn diệt lôi vực ở bên trong cùng đợi chính thống một đội kia đại quân đến thăm. Đường sinh nói ra, thân giới ý chí gật gật đầu, nó tranh thủ thời gian đi điều binh khiển tướng, đem nó tại đây hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tất cả đều bí mật triệu tập tiến về trước vạn diệt lôi vực. Tại vạn diệt lôi vực phong ấn đại trận hiểm hộ phía dưới. Đối phương căn bản không có khả năng sớm phát hiện. Đúng rồi, những thứ khác bốn cổ thế lực, đều có danh hảo, chúng ta bên này. Có hay không danh hảo? Đường sinh hỏi. Thần giới ý chí nói ra, có A. Chúng ta tên gì? Đường sinh hỏi. Long kiếm. Thần giới ý chí nói ra. Long kiếm. Đường sinh nghe thế cái tên của, tinh tế thưởng thức một phen, hỏi, vì cái gì gọi là cái tên này? Thần giới ý chí nói ra, chúng ta ngay từ đầu thế lực. Dùng Long tộc thế lực làm chủ, mà Long tộc thánh khí tàu cao tốc ngoại hình vừa giống như một thanh kiếm hình, cho nên đã kêu Long kiếm. Thì ra là thế. Đường Sinh gật gật đầu. Nói cách khác, hôm nay năm cổ thế lực, theo thứ tự là chính thống chiến Ngô liệt diệt tu kiền Long kiếm. Dựa theo Đường Sinh kế hoạch cùng bố trí, chiến Ngô liệt diệt tu kiền ba cổ thế lực, triệu tập chúng sở hữu tất cả thánh khí tàu cao tốc, một bộ phận thánh khí tàu cao tốc biểu hiện ra giả bộ như là công đánh Đường Sinh bên này địa bản, một bộ phận lặng lẽ tiến vào đến vạn. Diệt lôi vực cùng hư vụ hỗn hải. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém Đông Phong. Chính thống bên này hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chia làm 3 đội, tiến công lấy Long Kiếm địa bàn. Chính thống cái này hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc đội ngũ, có một cái đặc điểm, cái kia chính là tàn mạng. Dù sao, bên trong thế lực Ngư Long hôn tạp, đều là tạm thời thế lực khắp nơi tập kết cùng một chỗ tổ hợp mà thành, không hề giống Đường Sinh bên này thần giới ý chí, trực tiếp đem bên trong tu sĩ dung hợp khống chế. Cho nên Chính thống bên này thánh khí tàu cao tốc mặc dù nhiều, nhưng là điều động mà bắt đầu, hiệu suất tàn mạng, sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều. Xôi gió xôi nước chiến đấu còn có thể, một khi gặp được ngược gió chiến đấu, như vậy tiểu không hề quân kỳ khả dĩ. Giờ phút này, đang có hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chầm rãi khai mở hướng vạn diệt lôi vực. Cái này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, kỳ thật chia làm 4 cái phe phái, theo thứ tự là thương viên phe phái, lôi bằng phe phái, lan lộn ố phe phái huyện xa phe phái phe Cái này bốn cái phe phái đều là chính thống thần giới ý chí vương bài thế lực, cùng bị đường sinh bên này thu phục long tộc không sai biệt lắm. Dùng cái này 4 cổ vương bài thế lực cầm đầu, riêng phần mình tụ lại hơn 20 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cho nên tiểu hợp thành cái này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đội ngũ. Chính thức chiến đấu mà bắt đầu, tiểu là cái này bốn cái phe phái từng người tự chiến, giúp nhau tranh công lao. Thậm chí nghĩ lấy tại chính thống thần giới ý chí trước mặt hảo hảo biểu hiện, tốt đạt được càng nhiều nữa cơ duyên, số mệnh Mệnh số. Long kiếm cái này thần giới ý chí thế lực, quả thực không chịu nổi một kích. Trước kia một mực tùy ý lấy hắn lớn mạnh, bất quá là bởi vì chúng ta vội vàng đi thôn vệ Chu Thiên phong ấn đại trận khác địa bàn, không tỉ vết bận tâm nó mà thôi. Hiện tại Chu Thiên phong ấn đại trận nội đại cục đã định, như nó như vậy không nắm chắc, không biết trước bao hàm thần giới ý chí, cũng nên diệt tuyệt. Thương viên phe phái thủ lĩnh thương viên kim nhất mang theo vài phần khinh thị nói. Chúng một đường đánh tiến đến, long kiếm trong địa bàn cũng không trông thấy có thánh khí tàu cao tốc dám chống cự, cho nên, hắn càng phát ra khinh thị bắt đầu. Đúng vậy. Hôm nay ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chiến ngô liệt diệt tu kiển bà cổ thần giới ý chí thế lực, cũng liên hợp lại, đánh nó. Tất cả mọi người muốn nó chết, nó ở đâu ngăn cản được hả? Chiếu ta xem ra, nó tựu là nhận mệnh. Dù sao, đại thế như thế, cho nó chống lại không được. Lôi bằng phe phái thủ lĩnh lôi bằng quân cũng như thế cho rằng. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu. Chúng chính thống bên này thế lực, chiếm lĩnh cái gì địa bàn đều là trực tiếp nghiên áp quá khứ đích, không có gì thế lực chống cự được. Xôi gió xôi nước đã quen, tự nhiên cũng tiểu thói quen tự nổi lên đến. Lan lộn ô phe phái thủ lĩnh hôn ô kiếm diễm, ngược lại là chú ý cẩn thận mà bắt đầu, nó nói ra, vô luận là chúng ta chính thống thần giới ý chí, hay là chiến ngô liệt diện tu kiển ba cái thần giới ý chí, chúng đều là nội tình hùng hậu thần giới ý chí, cho nên, chúng có thể đi đến cuối cùng, chia cắt chu thiên phong ấn địa bàn chúng ta cũng không biết là ngoài ý mớn nhưng là cái này Long kiếm thần giới ý chí thì có chỗ bất đồng nó không có gì nội tình khả năng đủ chiếm linh chu thiên phong ấn đại trận nhiều như vậy địa bàn hiển nhiên là có chỗ hơn người chúng ta hay là cẩn thận chút ít cho thỏa đáng nghe được hôn ô Kim Diễm lời nói này Huyễn Sa phe phái thủ lĩnh Huyễ Sa băng huyền lớn tiếng cười nhạo bắt đầu hôn ô Kim Diễm chẳng lẽ ngươi còn cho rằng cái này Long kiếm thần giới ý chí còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước đến sao Các người lăn lộn ô nhất tộc, lúc nào trở nên như thế nhát như chuột hạ. chương 964, bằng mặt không bằng lòng. Không chỉ là huyễn Sa băng huyền cười nhạo hôn ô kim diễm, mà ngay cả lôi bằng quân cùng thường viên kim nhất tại thời khắc này, cũng đều cười nhạo hôn ô kim diễm bắt đầu. Lôi bằng quân gặp bị cười nhạo, có chút không phục nói, các người chớ để đã quên, cái này long tộc cũng đều đầu phục cái này lòng kiếm thần giới ý chí. Thường viên kim nhất khinh thường nói, long tộc là long tộc, chúng ta là chúng ta. Hốn hổ. Trước khắc này khác vậy. Như thế nào khả dĩ cơ đua cả nắm? Đúng vậy. Hôm nay Long Kiếm thần giới ý chí địa bàn, tứ phía thụ địch, ngoại trừ chúng ta chính thống đến công kích bên ngoài, còn có chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cổ thế lực đến đánh nó. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó còn có xoay người khả năng? Huyện Sa Huyền Băng cũng đối nói. Bốn người bọn họ tộc đàn phe phái, nhìn về phía trên là một cái chỉnh thể, kỳ thật giúp nhau tầm đó cũng có cạnh tranh. Đến hậu kỳ cạnh tranh thời đại đệ nhất nhân vật chính, cũng sẽ biết xung đột vũ trang. Cho nên, cái lúc này có thể khí một mạch cái này lôi bằng quân, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Hừ, ta chỉ là vừa nói như vậy. Các ngươi không nhận có thể dễ tính, không cần như thế nhằm vào ta. Lôi bằng quân trong nội tâm giận dữ. Bất quá, biểu hiện ra ngược lại là chịu đựng lửa giận. Hắn không hề nói cái gì. Rất nhanh, cái này bốn đội nhân mã tiểu chạy đến vạn diệt lôi vực phạm vi Phía trước hư không, tiêu tan lấy từng đạo ám màu xám lôi đỉnh, tàn mát ra khủng bố hủy diệt khí tức. Trung quanh bởi vì những này lôi đỉnh nguyên khí mà ngưng tụ ra từng đoàn từng đoàn lôi sương ngủ, vật che chắn lấy hư không hết thảy Nhìn về phía trên, cái này vạn diệt lôi vực là một cái cực kỳ nguy hiểm khủng bố địa phương. Nếu như không có thánh khí tàu cao tốc bảo hộ, chỉ sợ là thánh cảnh cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản bước vào. Dù sao, những cái tiêu lệ ra khủng bố lôi đỉ Khả dĩ đục lô thánh cảnh cường giả thánh khí năng lượng phòng ngự cháo. Chúng ta vào đi thôi. Hôn ô kim diễm đứng tại hắn thánh khí tàu cao tốc ở bên trong, muốn xem lấy phía trước vạn diệt lôi vực, đối với chung quanh lóe ra lôi đỉnh, hắn cũng không có đem hắn để vào mắt. Những. Này lôi đỉnh, đánh bại hắn không được thánh khí tàu cao tốc năng lượng phòng ngự cháo. Đi. Lôi bằng quân cũng nói. Tuy nhiên lúc trước bị mặt khác ba cái ra hỏa ép buộc, nhưng là, bọn hắn cái này bốn cái tộc đàn phe phái ở bên trong Tranh đấu gay gắt giúp nhau trảo phóng chính là chuyện thường xảy ra. Mọi người Hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc bố trí trở thành một cái tứ tượng chiến trận, dùng 4 cái tộc đàn phe phái là trận nhãn. Thánh khí tàu cao tốc liên hợp cùng một chỗ năng lượng phòng ngự cháo, lại để cho chúng quanh quanh rơi mà ở dưới hư không hủy diệt lôi đỉnh, tổn thương không được chúng mảy may. Như vậy hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy nhanh nhập, là một loại gần như tại vô địch trạng thái. Toàn bộ vạn diệt lôi vực phong ấn trận thế năng lượng, căn bản là không làm gì được, được bọn hắn. Bởi vì vạn diệt lôi vực ở bên trong đã không có giới tâm, mà đường sinh bên này thần giới ý chi giới tâm cũng không tại tại đây. Cho nên, chính thống người đi vào nơi này, muốn thành lập một cái tế đản, từng khối từng khối thần giới tiến hành luyện hóa. Nghĩ đến tại đây cũng sẽ không biết gặp được đối phương ngăn cản. Không bằng như vậy đi, chúng ta phân 4 cái tiểu đội, riêng phần mình đi luyện hóa một mặt thần giới đại lục vị diện. Thương viên Kim Nhất đề nghị nói ra. Lúc trước, bọn hắn vì an toàn để đạt được mục đích, đều là cùng một chỗ hành động có thể liên tục đã luyện hóa được đối phương mấy cái mắt trận địa bàn, đều không có gặp được đối phương nửa điểm người đến ngăn cản, cho nên, bọn hắn cũng bản năng cho rằng cái này vạn diệt lôi vực ở bên trong, cũng không có ai ngăn cản. Đương nhiên, dù là có người ở chỗ này mai phục, thì như thế nào? Theo bọn họ, đều không đủ gây cho sợ hãi. Dù sao, Long Kiếm binh lực cũng tiểu trừng 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc mà thôi, không có khả năng toàn bộ đều tập kết ở chỗ này. Cũng tốt. Riêng phần mình đi luyện hóa một cái vị diện. Bởi như vậy, tốc độ khả di tăng lên 4 lần nhiều. Hôn ố Kim Diễm cũng đồng ý. Dù sao, mỗi luyện hóa một cái vị diện, bọn hắn cũng có thể theo chính thống thần giới ý chí ở bên trong, đạt được đại lượng cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Cho nên, bọn hắn cũng đều muốn nhiều luyện hóa một chút. Đã như vậy, chúng ta đây đang ở bên trong tách ra A. Lôi bằng quân lạnh lùng nói. Hắn cũng lười giống như những cái thứ này cùng một chỗ hành động. Đường sinh thông qua hắn bên này thần giới ý chí. Giờ phút này khả di thực lúc chứng kiến chính thống cái này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc chạy nhanh nhập vào vạn diệt lôi vực ở bên trong. Mà ở vạn diệt lôi vực nội, đã sớm mai phục bọn hắn cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Chúng đã vào được. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu tiến công. Thần dối ý chí hỏi. Nó cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm đã đủ rồi. Cái lúc này ra tay, có thể đem chúng tất cả đều hành tán. Chờ một chút. Đường sinh nói ra. Phải chờ tới lúc nào?" Thần giới ý chí hỏi. "Đợi đến bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm." Đường Sinh nói ra. "Bọn hắn bên này hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc có vạn diệt lôi vực đại trận điểm hộ, căn bản không sợ bị đối phương phát hiện. Hiện tại toàn bộ vạn diệt lôi vực đều là tại Đường Sinh bên này trong khống chế. Nếu như bọn hắn bắt đầu đã luyện hóa được tại đây một cái thần giới vị diện, như vậy, toàn bộ vạn diệt lôi vực đại trận tiểu vận chuyển bất hoàn mỹ bắt đầu." Thần giới ý chí nhắc nhở lấy. "Ta minh bạch." Đường sinh gật gật đầu. Với lúc đó, chính thông cái này lái vào đến hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tại chạy nhanh vào đến vạn diệt lôi vực nội một thời gian ngắn về sau, đột nhiên chia ra bốn đường, hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Ồ! Bọn hắn làm sao chia mở? Làm cái gì vậy? Thần giới ý chí kinh ngạc bắt đầu. Đường sinh con ngươi sáng, khoe miệng nổi lên một vòng lenh ý, nói ra, mặc kệ bọn họ là vì cái gì, dám tách ra bốn đường, đó chính là bọn họ tử kỳ. hiện tại Chúng ta muốn làm như thế nào? Thần giới ý chí vội vàng hỏi. Nó cũng không nghĩ tới, như vậy chờ đợi, đối phương lại đột nhiên chia ra bốn đường. Phải biết rằng, phía trước những cái thứ này, đều là hợp binh một chỗ, cùng một chỗ hành động. Ngươi lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thế lực, phân biệt đi cuốn lấy trong đó ba cổ thế lực. Mà chúng ta long kiếm 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, hợp binh một chỗ, trước nuốt vào đối phương một cổ. Đường sinh nói ra, cái này gọi là tập trung ưu thế binh lực đánh một chỗ. Phân mà tiêu diệt. Tốt. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian nghe theo. Bởi vì vạn diệt lôi vực là đường sinh bên này địa bàn cho nên, chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực, chỉ biết là chính thống binh lực tiến vào đã đến vạn diệt lôi vực ở bên trong, cũng không biết những người này chia ra bốn đường. Nghe được đường sinh bên này thần giới ý chí điều khiển về sau, chiến Ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là thi hành mệnh lệnh Phong bế toàn bộ vạn diệt lôi vực đại trận. Chắt đứt chúng cùng bên ngoài thần giới ý chí liên lạc. Đường sinh nói ra. Đã làm. Thần giới ý chí nói ra. Tốt. Vậy thì bắt đầu đánh A. Đường sinh nói ra. Hắn lựa chọn trước hết nhất đánh chính là hôn ô kim diễm phe phải nhân mã. Cái này phương đội ngũ tổng cộng có 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Xem như tứ phương đội ngũ ở bên trong ít nhất. Đường sinh bên này tắc thì có hơn 100 chiếc, 4 lần cho bọn hắn. Cho nên, đây là một hồi lực lượng cách xa vây dết. Trường 965, đầu hàng không giết. Hôn ố nhất tộc phe phái, tổng cộng có 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Trong đó có 7 chiếc thánh khí tàu cao tốc là hôn ô nhất tộc, còn lại 15 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đều là những cái kia phụ thuộc vào hôn ô nhất tộc thánh giả trở về thế lực. Phía trước thì có cái thần giới đại lục vị diện. Chúng ta trước luyện hóa tại đây. Hôn ô kim diễm dẫn theo 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc, không có khai mở bao lâu, liền phát hiện phía trước có một cái thần giới đại lục vị diện chỉ cần bọn hắn luyện hóa mất, như vậy toàn bộ vạn diệt lôi vực đại trận uy lực sẽ yếu bớt vài phần. Trước binh một áo. Hôn ố Kim Diễm nói ra. Lập tức, 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc năng lượng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, sau đó hướng phía phía trước thần giới đại lục vị diện đuổi giết mà đi. Rầm dầm rầm. Lập tức, 22 đạo chủ hỏa lực lực trùng tia sáng, bán phá toàn bộ hư không hỗn đột, hướng phía phía trước thần giới đại lục vị diện bắn chết mà đi. Vừa lúc đó, phía trước thần giới đại lục vị diện Một cổ lôi đỉnh hỗn độn năng lượng tưởng ngưng tụ mà ra, ngăn cản tại đây 22 đạo chủ trong pháo lửa trước mặt. Cái này một lớp hỏa lực, ngăn cản xuống dưới, còn muốn chống cự sao? Ta nhìn ngươi có thể phòng ngự tới khi nào?" Hôn Ố Kim diễm tràn đầy khinh thường. "Cái này vạn diệt lôi vực đại trận chỉ có thể đủ phòng thủ, lực công kích không đủ, căn bản là đối với chúng không tạo được uy hiếp. Cho nên, chỉ cần lại thêm vài cái, đối diện hỗn độn năng lượng tưởng tất nhiên có thể phá." Nhưng lại tại cái lúc này, ở này 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc cái này một lớp chủ pháo hỏa đều danhh kích đi ra ngoài lúc, lúcung quanh huốn độn lôi vực trong hư không đột nhiên một cổ khủng bố năng lượng bao phủ mà xuống tại thời khắc này phản phất toàn bộ lôi vực đều dừng lại xuống đây là hôn ố kim Diễm trong nội tâm run lên hắn dương mắt nhìn lại tiêu chứng kiến trong hư không hơn 100 đạo năng lượng hỏa lực phá toái hư không ngay ngắn hướng hướng phía hắn bên này thánh khí tàu cao tốc quanh kích mà đến đúng là đường sinh hạ lệnha pháo Hắn bên này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, ngay ngắn hướng nổ súng, hướng phía Hỗn Ố Kim diễm 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi giết mà xuống. Tại toàn bộ vạn diệt lôi vực che giấu phía dưới, làm được phi thường che giấu. Không tốt. Nhanh phòng thủ. Hỗn Ố Kim chiếm quá. Đáng tiếc, đã muộn. Hơn 100 đạo năng lượng hỏa lực đuổi giết tới, lập tức liền đem lăn lộn kim nhất tộc 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự cho xé nát. Gần gấp 5 lần lực công kích. Đã không phải là hôn ố kim diễm 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự đủ khả năng ngăn cản. Hắn nằm mơ cũng đều không thể tưởng được, vì cái gì tại đây sẽ có hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Chẳng lẽ Long Kiếm Người, tất cả đều tụ tập đến nơi đây đến sao? Trong lòng của hắn vạn phần hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn một chuyến này người cũng đừng có chia nhau hành động. Hơn 100 đạo năng lượng hỏa lực, không chỉ có đem lăn lộn kim nhất tộc 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc liên hợp phòng ngự cho xé nát còn đem lăn lộn kim nhất tộc 22 chiếc thánh khí tàu cao tốc cho đánh tan. Khiến chúng nó liên hợp không đứng dậy. Người nói với chúng, đánh lén không giết. Đường sinh đối với thần giới ý chí nói ra. Cái lúc này, chỉ có thần giới ý chí khả dĩ tại hỗn loạn năng lượng ở bên trong, chuyển âm cho lăn lộn kim nhất tộc chi nhân. Có chút nguyện ý đầu hàng, có chút không muốn đầu hàng. Thần giới ý chí rất nhanh tiệu phản hồi đi ra. Không muốn người đánh lén, đó là nhìn không tốt đường sinh bên này thần giới ý chí tương lai cho rằng đường sinh bên này thần giới ý chí sớm muộn đều bị cắn ướt, cho đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Tôi lốt hiện tại chiến tử, còn có thể vào luân hồi, bất quá luân hồi chuyển thế cơ hội. Đường sinh cũng không miễn cưỡng, nói ra, hợp nhất nguyện ý đầu hàng, đuổi giết những cái kia không muốn đầu hàng. Đây là rất đơn giản sự tình. Một phen doanh tạc, gấp 5 lần binh lực, đường sinh bên này lấy được nghiền áp giống như thánh lực. Tổng cộng có 13 chiếc thánh khí tàu cao tốc nguyện ý đầu hàng Bị đường sinh bên này thần giới ý chi dung hợp khống chế rồi, còn lại không đầu hàng 9 chiếc, trong đó có 7 chiếc đều là lăn lộn kim nhất tộc. Đường sinh cũng không lưu tình, trực tiếp đưa bọn chúng bắn cho giết, sau đó sắp bị hoanh rách nát thanh khí tàu cao tốc cho thu thập trở về, một lần nữa chữa trị, sau đó tiểu là cạnh mình chiến hạng. Cái này một lớp, rất thuận lợi. Đi, đi giết tiếp theo sóng. Đường sinh nói ra, bọn hắn bên này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, căn bản cũng không có tổn thất cái gì. Sau đó hướng phía chiến ngô bên kia bay đi. Chiến ngô bên này hơn 30 chiếc thánh khí tàu cao tốc cùng lôi bằng nhất tộc 28 chiếc thánh khí tàu cao tốc đánh vào cùng một chỗ, song phương đánh cho khó hòa giải. Tều cứu trợ rút. Bên này phát hiện hơn 30 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Lôi bằng quân quát, thông qua nào đó tế tự bí pháp, liên lạc vạn diệt lôi vực ở bên trong khác 3 đợt đồng đội. Nhưng mà, hắn cái này một liên lạc, phát hiện thương viên kim nhất cùng huyện xa băng huyền cái kia một bên. Cũng đều đụng phải hơn 30 chiếc thánh khí tàu cao tốc tả hữu mai phục. Không tốt. Chỉ sợ trong chúng ta mai phục rồi. Trước tiên lui ra vạn diệt lôi vực nói sau. Lui lại. Lôi bằng quân thập phần quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Hắn muốn lui lại, bảo tồn lực lượng. Một lớp mãnh liệt điên cùng tấn công, oanh mở một đầu đường ra đến. Chiến mô bên này thánh khí tàu cao tốc hay là đánh cho có chút bảo thủ, không dám tiếp qua dốc sức liều mạng. Dù sao, bọn hắn thần giới ý chí cũng dặn chúng Muốn phòng bị lấy đường sinh bên này thần giới ý chí. Người đi theo chiến ngô người câu thông, tiểu nói nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, còn lại giao do chúng ta là được rồi. Đường sinh nói ra, loại này trận tiêu diệt, kỳ thực tiểu là chiếm đoạt lôi bằng nhất tộc 28 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đã chiến ngô bên này sợ hãi rụt rè, như vậy, bực này chỗ tốt tự nhiên cũng không tới phiên bọn hắn. Tốt. Đường sinh bên này thần giới ý chí tranh thủ thời gian nghe theo, truyền âm cho chiến ngô bên này nhân viên. Chín mỗ bên này nhân viên sau khi nghe được, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không muốn dốc sức liều mạng, đã long kiếm bên này người xung phong nhận việc, bọn hắn ước gì như thế. Đường Sinh hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc tiếp quản chiến trường, đem lôi bằng nhất tộc thành viên cho vây quanh ở. Một lớp hơn 100 đạo năng lượng hỏa lực, lập tức liền đem lôi bằng nhất tộc 28 chiếc thánh khí tàu cao tốc phòng thủ cho xé rách. Đầu hàng không giết. Đường Sinh bên này thần giới ý chí truyền âm cho lôi bằng nhất tộc 28 chiếc thánh khí tàu cao tốc Tình huống cùng lăn lộn kim nhất tộc không sai biệt lắm, có đầu hàng, có tình nguyện chiến tử. Đầu hàng hợp nhất, chiến tử chờ bọn hắn đều sau khi chết, lại thu chúng thánh khí tàu cao tốc tiến hành chữa trị. Liên đã diệt lăn lộn kim nhất tộc, lôi bằng nhất tộc thánh khí tàu cao tốc, còn lại thương viên nhất tộc cùng huyễn xa nhất tộc thánh khí tàu cao tốc tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Chiến sự, rất nhanh tiểu chấm dứt. Đường sinh, tổng cộng có 68 chiếc thánh khí tàu cao tốc trực tiếp đầu hàng chúng ta còn lại hơn 30 chiếc thánh khí tàu cao tốc chỉ cần chữa trị một chút, vẫn là có thể sử dụng. Bởi như vậy, chúng ta thánh khí tàu cao tốc có thể mở rộng đến hơn 300 chiếc rồi. Thần giới ý chí vô cùng kích động nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hư vụ hồn hải cùng cực bính hát sơn hai nơi thánh khí tàu cao tốc, chúng ta cũng đều có thể chiếm đoạt xuống. Đường sinh con người lập loại nói. chương 966, Đại Thế đã thành. Đường sinh thanh âm không lớn, có thể mang theo một cổ chắc chắc tự tin. Cái này lại để cho thần giới ý chí ngay trì trong nội tâm càng phát ra nắm chắc. Thực! Thật sự! Thần giới ý chí chịu đựng nội tâm kích động hỏi. Ngay từ đầu, kế hoạch của bọn hắn tiểu là tiêu diệt đối phương 150 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã ngoài. Hiện tại đánh nhau, mục tiêu của bọn hắn lại là đem đối phương 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc tất cả đều chiếm đoạt. Chơi ạ! Thần giới ý chí đã có chút không dám tưởng tượng. Nếu như có thể thực hiện như vậy... Nó bên này thánh khí tàu cao tốc thoáng cái tiểu biến thành hơn 500 chiếc, này tiêu so sánh phía dưới, chỉ sợ lập tức có thể cùng bên ngoài thần giới ý chí ngồi ngang hàng với. Có 9 thành 5 chắc. Bất quá muốn hảo hảo nưu đồ. Đường sinh nói ra. Đường sinh, ngươi nói đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Thần giới ý chí thanh âm có chút phát dung nói. Hiện tại, hư vụ hồn hải tình huống bên kia như thế nào? Đường sinh hỏi. Chiến mô liệt diệt tu kiền tam phương hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đã đem chúng cho đã trên trụ. Thần giới ý chí nói ra. Cực bính hát sơn bên đó đây. Đường sinh tiếp tục hỏi. Bên kia không có người ngăn đón bọn hắn. Bọn hắn đã bắt đầu luyện hóa chỗ đó thần giới vị diện đại lục Thần giới ý chí chi, chi tiết nói. Người nói, chính thống thần giới ý chí, biết đạo chúng ta cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực liên thủ đến sao. Đường sinh hỏi, khoe miệng của hắn, nổi lên một vòng không thể nắm lấy dáng tươi cười. Ta dung hợp khống chế nó bên kia nhiều người như vậy, chỉ sợ đã biết ta Thần giới ý chí suy đoán. Nó đã biết vừa vặn. Binh quý thần tốc, ngươi lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực, tiến về trước cực bính Hắc Sơn, vô cùng muốn cuốn lấy chính thông cái kia hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đường sinh nói ra. Tốt. Ta đi theo chúng thần giới ý chí trao đổi. Thần giới ý chí gật gật đầu. Còn lại 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, khai mở hướng hư vụ hồn hải, chúng ta đón lấy chiếm đoạt chúng còn lại hơn 100 chiếc. Đường sinh nói ra hiện tại Chúng ta có thể động dụng thánh khí tàu cao tốc, đã có hơn 170 chiếc. Thần giới ý chí bổ sung nói. Đường sinh cười nói, cái này mới chiếm đoạt 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chính là chúng ta át chủ bài cùng kỳ binh, hiện tại vẫn không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. liền đem chúng tạm thời tu dưỡng tại vạn diệt lôi vực ở bên trong. Vì cái gì không thể cho hấp thụ ánh sáng? Thần giới ý chí có chút khó hiểu bắt đầu. Đường sinh nói ra, chính thống liệt diệt tu kiền Tam phương thế lực có thể theo chúng ta liên hợp để đối phó chính thống Đó là bởi vì chính thống thực lực so với chúng ta tứ phương cộng lại đều cường đại. Một khi khiến chúng nó biết đạo thực lực của chúng ta tăng lên nhiều như vậy, chúng lập tức hội cảm nhận được uy hiếp, thậm chí là không hề theo chúng ta hợp tác. Thần giới ý chí nghe thế, lập tức đã minh bạch. Nó trước cùng chính thống liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí thương lượng, cái này tam phương thần giới ý chí biết đạo vạn diệt lôi vực đại hoạch toàn thắng về sau, chúng cũng nguyện ý lại để cho vạn diệt lôi vực bên này để chống hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chạy tới cực Bính Hắc. Trên núi dây dưa ở chính thống bên kia hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Hiển nhiên, ý nghĩ của bọn nó rất đơn giản. Cái kia chính là cảm thấy tiêu diệt nhiều một chút chính thống thánh khí tàu cao tốc. Như vậy, chúng bên này chiếm lĩnh địa bàn lại càng an toàn. Đường sinh, chúng đã đáp ứng. Thần giới ý chí nói ra. Thật sao? Chúng không có nói ra yêu cầu khác. Đường sinh hỏi. Không có. Thần giới ý chí nói ra. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Từ nơi này chuyện lên. Đường sinh đó có thể thấy được một chút sự tình. Hán vốn cho rằng, chỉ là nó bên này thần giới ý chí có chút ốc, không biết cái gì âm mưu tính toán. Hiện tại xem ra, chính ngô liệt diệt tu kiển ba phần thần giới ý chí cũng không thể so với đường sinh bên này thần giới ý chí thông minh bao nhiêu. Đều là không sai biệt lắm chỉ số thông minh, tư tưởng bụng dạ thẳng thắn Cũng không biết bên ngoài chính thống thần giới ý chí, chỉ số thông minh đến cùng như thế nào. Đường sinh em thầm nghĩ đến, kỳ thật thần giới ý chí chỉ số thông minh không được có thể tìm một vị lợi hại tu sĩ, cùng hắn ký kết nhân vật chính khế đức, bởi như vậy, có thể là thần giới ý chí bảy mưu tinh kế. Hiện tại như vậy xem ra, chiến mô liệt diệt tu kiển phát ra thần giới ý chí, tựa hồ cũng không có tìm được chúng muốn ký kết nhân vật chính. Có lẽ, chúng như vậy thần giới ý chí, trong nội tâm cũng có băn quan A. Dù sao, ký kết nhân vật chính khế đức về sau, cũng đại biểu cho chô ký kết nhân vật chính cũng trở thành mạng của bọn nó cửa. Một khi ký kết nhân vật chính bị giết bản thân giới tâm cũng sẽ bộc lộ ra đến. Chiến Ngô liệt diệt tu kiền hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tự vạn diệt lôi vực trô khai mở hướng cực Bính Hắc sân trô. Đường Sinh bên này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, tất thì khai mở hướng hư vụ hồn hải, muốn tham dự tiến hư vụ hồn hải chiến cuộc. Giờ phút này, hư vụ hồn hải ở bên trong đánh cho kịch liệt. Chiến Ngô liệt diệt tu kiền ở chỗ này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc cùng chính thống hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đánh cho khó hòa giải, song phương đều lừa rối tổn thương. Bất quá tổng thể mà nói, hay là chiến ngô liệt diệt tu kiền bên này chiếm cư thương phong, bởi vì chúng có toàn bộ hư vụ hồn hải phong lớn đại trận gia chỉ lấy, đã nhận được điệu lợi. Nhưng mà, sự cân bằng này không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì đường sinh bên này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã chạy đến. 200 thánh khí tàu cao tốc đối với 100 thánh khí tàu cao tốc, gấp đôi tại đối phương binh lực, hơn nữa có đại trận gia chỉ Rất nhanh! Chính thống bên này thánh khí tàu cao tốc đã bị hoanh tán tại hư vụ hồn hại ở bên trong. Sắp bị hoanh tán thánh khí tàu cao tốc dùng đại trận ngăn ra. Ngươi vụn trộm truyền âm cho chính thống bên này người, ngươi nói với bọn họ, đánh vạn diệt lôi vực hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đã toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Ngươi hỏi bọn hắn nguyện ý đầu hàng. Sao? Nếu như nguyện ý đầu hàng, tiêu lặng lẽ đưa bọn chúng chuyển di đi, nếu như không muốn đầu hàng, liền đem chúng dẫn tới chiến ngô liệt diệt tu kiển chiến vực ở bên trong Đường sinh nói ra, cái này lặng lẽ chuyển gì đi, là vì không cho chiến ngô liệt diệt tu kiển người phát hiện bọn hắn long kiếm người tại thu phục khuyết trương thế lực, nếu không, tất nhiên sẽ khiến cho chiến ngô liệt diệt tu kiển đỏ mắt cùng ghen ghét, cũng muốn. Chia cắt cái này chính thống thánh khí tàu cao tốc. Đây cũng không phải là đường sinh nguyện ý chứng kiến cùng hy vọng. Tốt, ta cái này đi làm. Thần giới ý chí dựa theo đường sinh chỉ thị đến. Toàn bộ vạn diệt lôi vực đại trận. Hay là tại đường sinh bên này thần giới ý chí trong khống chế, cho nên trận thế biến hóa đem chính thống bộ phận thánh khí tàu cao tốc chuyển di mà bắt đầu, ngược lại là khả dĩ làm được thần không biết quỷ không hay. Nguyện ý đầu hàng, thần giới ý chí tại chỗ tiểu dung hợp khống chế bọn hắn. Không muốn đầu hàng, tiêu chuyển rời đến chiến ngô liệt diệt tu kiền bên này chiến hỏa ở bên trong, cũng cho cái này Tam phương thế lực kiến tạo ra một loại hoàn toàn tiêu diệt mất đối phương biểu hiện giả dối đến. Đường sinh Bên này tổng cộng có 78 chiếc thánh khí tàu cao tốc nguyện ý đầu hàng chúng ta. Thần giới ý chí kích động nói. Còn lại hơn 20 chiếc thánh khí tàu cao tốc, đều tại chiến ngô liệt diệt tu kiển trong pháo lửa nổ nát. chương 967, mượn đau giết người. Bởi như vậy, chúng ta trong tay thánh khí tàu cao tốc, tự biến thành gần 400 chiếc rồi. Đường sinh nghe được thần giới ý chí báo cáo, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Còn lại bị hoanh thoái hơn 20 chiếc, chỉ cần hoa chút ít tài liệu cùng thời gian đến chữa trị cũng có thể chữa trị tốt. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí nhịn xuống kích động trong lòng, tranh thủ thời gian mà hỏi. Đợi! Đường sinh nói ra. Đợi! Chờ cái gì? Thần giới ý chí không phải rất rõ ràng. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đường sinh lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười, hắn cũng không có ý định giải thích. Thần giới ý chí gặp đường sinh đang bán cái nút, chỗ hấp dẫn, nó trong nội tâm mặc dù tốt kỳ, nhưng vẫn là nhịn được không hỏi. Thư vụ hồn hải ở bên trong chiến cuộc đã tiếp cận khâu cuối cùng. Với lúc đó, đường sinh bên này thần giới ý chí sắc mặt đột nhiên đại biến mà bắt đầu, nói ra, đường sinh, việc lớn không tốt rồi. Làm sao vậy? Đường sinh con người dùng mình, lóe ra một vòng khác tầm thường chờ mong. Cực bính Hắc Sơn bên kia, xuất hiện chính thống hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc trợ giúp, chiến mô liệt diệt tu kiền ở bên kia hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, căn bản không ngăn cản được, hiện tại chẳng đầy nguy cơ. Thần giới ý chí tranh thủ thời gian nói ra, cực bính Hắc Sơn hay là địa bàn của nó, cho nên, chỗ đó xuất hiện chính thống hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc chợ rút, nó lập tức sẽ biết. Chúng ta muốn hay không đuổi đi qua chợ rút? Nó dò hỏi. Đường Sinh nói ra, chiến mô liệt diệt tu kiền thần giới ý chí. Chúng đã biết sao? Thần giới ý chí gật đầu nói, chúng cũng biết, hiện tại chính để cho chúng ta tiến đến chợ rút. Chúng ta đây tiểu đi chợ giúp ha đem chúng ta long kiếm hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Phải đi qua. Đường sinh nói ra. Cái kia còn lại hơn 170 chiếc. Thần giới ý chí khó hiểu bắt đầu. Theo đạo lý mà nói, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn bên này khả dĩ có gần 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Mà chính thống bên kia có hơn 300 chiếc. Về phần chiến ngô liệt diệt tu kiền tại cực bính Hắc sơn cái kia hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, không biết bọn hắn đuổi tới ở đâu thời điểm, còn còn mấy chiếc. Đường sinh cười nói, đó là chúng ta át chủ bài. Lúc khi tối hậu trọng yếu là cho dư chính thống một kích trí mạng, hiện tại còn không phải vận dụng thời điểm, người mau chóng an bài nhân thủ, đem những cái kia tàn phá thánh khí tàu cao tốc chữa trị bắt đầu. Được rồi. Thần giới ý chí tuy nhiên còn rất là khó hiểu, nhưng nó hay là tuân theo đường sinh theo như lời đi làm. Nhà mình thánh khí tàu cao tốc lọt vào công kích, đương nhiên là nhà mình thần giới ý chí nóng nẻ. hư vụ hồn hải ở bên trong thế cục, còn không có tính toán như thế nào ổn định. Chính ô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí tựu cấp cấp đem chúng ở chỗ này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc lái đi, chạy đến cực Bính Hắc Sơn ở bên trong chợ giúp chúng thánh khí tàu cao tốc. Cũng may chính thống thánh khí tàu cao tốc mặc dù có hơn 300 chiếc, nhưng là ỷ vào toàn bộ cực Bính Hắc Sơn đại trận, chúng miễn cương có thể duy trì lấy, nhưng trả giá rất thảm thiết, cứ như vậy trong chốc lát thì có vài chiếc thánh khí tàu cao tốc bị đối phương hỏa lực bắn cho nát. Đường Sinh bên này thần giới ý chí là một cái rất thật sự thần giới ý chí Nó chứng kiến chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cái thần giới ý chí gấp, nó cũng đi theo bồi rối đã nghĩ ngợi lấy phái long kiếm hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đi theo đi chợ rút. Bất quá, lại bị đường sinh cho cả lại. Chúng ta một lát đi. Đường sinh nói ra. À, thần giới ý chí có chút không rõ. Chúng ta cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực hợp tác, cũng kiểu lúc này đây. Lúc này đây hợp tác qua đi, ai biết là địch là bạn. Đường sinh nói ra. Thần giới ý chí nghe xong. Xem như hiểu được, nó nói ra, ngươi vừa mới nói phải đợi, chẳng lẽ, tự là đợi cái lúc này. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Ngươi là để cho chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, khiến chúng nó song phương đánh trước mà bắt đầu, sau đó chúng ta lại ra tay. Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh nói, đúng vậy. Chúng ta cùng chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương trong hợp tác cho, chỉ giới hạn ở lúc này đây liên thủ bắt đầu đối kháng chính thống, về phần như thế nào liên thủ, cũng không có nói tỉ mỉ. Cho nên, chỉ cần chúng ta không công kích chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương nhân mã, chỉ là chế một điểm đi trợ giúp, thì như thế nào? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không ra tay, hiện tại ngươi không phải là khống chế toàn bộ cực bính hát sơn phong lớn đại trận, tại cùng chính thống người đối kháng sao. Ta hiểu được. Bất quá chúng ta làm như vậy, chỉ sợ chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí sau đó sau khi suy nghĩ cẩn thận, hội đoán hận chúng ta a Thần giới ý chí nói ra. Đường sinh lơ đến, nói ra. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn cùng chúng làm bằng hưu hay sao? Đó là đương nhiên không phải. Chúng ta những, nay thần giới ý chí tầm đó, chung quy sẽ có một trận chiến, cuối cùng, còn sống chỉ có thể có một cái. Thần giới ý chí nghiêm nghị nói, kỳ thật cũng không thể quái đường sinh gian trá. Lúc trước chiến ngô liệt diệt tu kiền nói chuyện hợp tác thời điểm, căn bản là xem thường đường sinh bên này thần giới ý chí, chỉ là vì chống cự chính thống thần giới ý chí thế lực khuyết trường, lúc này mới đáp ứng hợp tác. Cho nên, Cái này hợp tác nội dung cũng tự giới hạn một lần. Đương nhiên, chúng ba cái thần giới ý chí tầm đó cũng không phải chính thức liên minh, nói không chừng tại phong ấn trong thế giới, tam phương thần giới ý chí cũng đều tranh đấu gay gắt, thậm chí nghĩ lấy thôn phệ đối phương. Theo hư vụ hồn hải chạy đến cực Bính Hắc Sơn, cho dù là thánh khí tàu cao tốc xuyên thẳng qua không gian, cũng cần xuyên thẳng qua phi hành vài ngày. Cho nên, đem làm chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương là hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đuổi tới chỗ đó thời điểm. Chúng tại cực bính Hát Sơn ở bên trong thánh khí tàu cao tốc chỉ còn lại có chưa đủ 40 chiếc. Đây cũng là tại cực bính Hát Sơn đại trận hiểm hộ phía dưới, chúng mới có thể ở bên trong sinh tồn. Nếu không căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Trước hết nhất chạy đến cái này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc cùng còn lại thánh khí tàu cao tốc hội hợp, cũng tổng cộng mới 140 đến chiếc, mà chính thống bên này có hơn 300 chiếc, số lượng hay là đối với phương một nửa. Cho nên, chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí lập tức nóng nó Chúng tranh thủ thời gian chất vấn đường sinh bên này thần giới ý chí, hỏi nó đến cùng lúc nào phái binh đến đây. Đường sinh, chúng đang chất vấn ta rồi, hỏi chúng ta lúc nào xuất binh. Thần giới ý chí lập tức xin chỉ thị đường sinh. Hiện tại có thể xuất binh. Trước bài xuất long kiếm hơn 100 chiếc, chạy đến cực bính hát sơn ở bên trong, cùng chính thống người chơi đối công chiến. Đường sinh nói ra. Bởi như vậy, đường sinh cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển bên này thánh khí tàu cao tốc cộng lại, thì có 250 nhiều chiếc rồi. Hơn nữa cực bính Hát Sơn Đại Trận Gia chỉ cùng chính thống chừng 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc đối hoanh, có lẽ không có vấn đề gì. Chính diện đối hoanh sao? Thần giới ý chí vẫn còn có chút khó hiểu. Đường Sinh nói ra, đúng vậy. Giết địch 1.000, tự tổn 800 cái chủng loại kia đối quanh. Song phương thánh khí tàu cao tốc đều tiêu hao được không sai biệt lắm, nên lá bài tẩy của chúng ta xuất hiện, đi cản quét chiến trường. Bởi như vậy, cũng không tính là vi phạm hợp tác ước định. chương 968 Cuối cùng người thắng, Cực Bính Hắc Sơn. Chính thống hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc cùng chiến Ngô Liệt Diệt tu kiền 140 nhiều chiếc thánh khí tàu cao tốc chiến lại với nhau. Đối với trong tay 140 nhiều chiếc thánh khí tàu cao tốc hao tổn, kỳ thật chiến Ngô Liệt Diệt tu kiển Tam Phương Thần Giới ý chí cũng không đau lòng, bởi vì này chút ít thánh khí tàu cao tốc vốn chính là chúng ở chỗ này mời chào thế lực. Tổn thất ưu tổn thất ta. Bởi vì chúng căn cơ, tại thượng cổ phong ấn trong thần giới, chỉ là không thể phái ra mà thôi cho nên, chỉ cần có thể tiêu hao chính thống thực lực, hết thể đều là đáng giá. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương 140 nhiều chiếc thánh khí tàu cao tốc liều đến phi thường mãnh liệt. Đường sinh bên này phái tới trợ giúp hơn 100 chiếc long kiếm thánh khí tàu cao tốc, khoan thai đến chậm, cũng gia nhập vào chiến trường ở bên trong. hắn bên này hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, liên lụy chính thống bên này hơn 100 chiếc, cái này lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiển bên này áp lực sâu sắc giảm bớt, chúng liều đến càng d Đường Sinh cũng vui vẻ tại chứng kiến như thế. Song phương là đánh ra chân hỏa đa đến. Chính thống bên này nghĩ cách rất đơn giản, cái kia chính là toàn lực ra tay, đem chiến ngô liệt diệt tu kiền thánh khí tàu cao tốc tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này, sau đó rất nhanh nhất thống toàn bộ Chu Thiên Phong lớn đại trợ. Đường Sinh lại để cho hắn bên này thần giới ý chí, bắt đầu thu thập những cái kia bị hoành nát tàn phá thánh khí tàu cao tốc, tiến hành chữa trị, đợi một thời gian lại có thể phái thượng công dụng. Cho nên, tại Đường Sinh trên địa bàn đánh nhau, Vô luận như thế nào đánh, đường sinh bên này đều là lợi nhuận. Đào mắt, gần nửa tháng đi qua. Tại cực Bính Hát Sơn đại chiến, chính thống bên này hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chưa đủ hơn 200 chiếc. Chiến nô liệt diệt tu kiền bên này tổn thất càng lớn, 140 nhiều chiếc thánh khí tàu cao tốc, đã chưa đủ 60 chiếc. Đường sinh bên này cũng có chút tổn thất, phái tới hơn 100 chiếc, hôm nay cũng chỉ còn lại hơn 70 chiếc. Đương nhiên, đường sinh lợi nhuận thêm nữa. Cái này song phương ngoành nát thánh khí tàu cao tốc Đều bị hắn nhặt được rách dưới, chuyển rời đến nơi khác, bắt đầu âm thầm đến chữa trị. Đường sinh, có gần 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc, hướng phía chúng ta cực Bính hát sân ra. Ngay tại song phương tiếp tục quanh tạc đối phương thời điểm, đường sinh bên này thần giới ý chí đột nhiên cấp cấp hướng đường sinh đến báo cáo. Đọc chu, tiện ở A, còn có gần 100 chiếc. Đây tiểu là cái này thần giới ý chí sở hữu tất cả ác chủ bài. Đường sinh con người nghiêm nghị. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí hỏi. Đường sinh nói ra, đương nhiên là khiến chúng nó tới nơi này, theo chúng ta đến đối hoanh. Chúng ta không xuất ra át chủ bài. Thần giới ý chí hỏi. Hiện tại, đường sinh bên này còn có gần 170-180 chiếc thánh khí tàu cao tốc khả dĩ vận dụng Trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này hoành tạc một phen, một lát lại bài xuất đến. Đường sinh nói ra. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tựu là muốn lại để cho chính thống đem chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực cho tiêu diệt. sau đó Hán bên này cuối cùng ra tay cùng chính thống thánh khí tàu cao tốc nhất quyết tử chiến. Chính thống gần hơn 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đã gia nhập chiến trường, cái này lại để cho chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương cảm thấy đại cục đã định. Dù sao, tại đây Chu Thiên Phong Ấn đại trận tranh đoạn, sớm muộn đều có một trận chiến, sớm muộn đều ngươi chết ta sống quyết ra một cái người thắng. Chỉ là chúng thật không ngờ, sẽ là ở chỗ này, sẽ là giờ này khắc này. Mà đối với chính thống cuối cùng nhất có thể thống nhất toàn bộ Chu Thiên Phong ấn đại trận Chúng kỳ thật trong nội tâm đã sớm coi chuẩn bị, dù sao, chính thống thế lực so chúng cộng lại còn mạnh hơn. Bất quá, có thể tại hư vụ hồn hải cùng vạn diệt lôi vực đuổi giết mất chính thống hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chúng đều cảm thấy đáng giá. Về phần còn lại, sẽ chờ cuối cùng chính thống thống nhất Chu Thiên Phong lớn đại trận sau đích đại quyết chiến A. Dù sao ngày hôm nay sớm muộn sẽ đến. Cho nên, chiến mô liệt diệt Tu Kiền Tam Phương liệu đến Càng Hùng, cơ hội là dùng một đổi một đấu pháp. Không sai biệt lắm. Nên đem lá bài tẩy của chúng ta lộ ra đã đến Đường sinh nói ra Tốt Thần giới ý chí tranh thủ thời gian làm theo Cái kia hơn 170 chiếc thánh khí tàu cao tốc Lạng yên không một tiếng động lái vào cực bình hát sơn ở bên trong Cái lúc này Chiến mô liệt diệt tu kiền tam phương thánh khí tàu cao tốc cũng liều đã xong Tất cả đều bị chính thống thánh khí tàu cao tốc cho tiêu diệt Đương nhiên Chính thống cũng tổn thất không nhỏ Chỉ còn lại có chưa đủ 250 chiếc Lúc này Chính thống bên này thần giới ý chí, cũng phát hiện đường sinh bên này ra gần 180 chiếc thánh khí tàu cao tốc, hơn nữa tại cực bính Hát Sơn ở bên trong liệu thừa hơn 50 chiếc, đường sinh bên này cộng lại cũng có hơn 230 chiếc. Nhìn về phía trên số lượng so với đối phương tiểu, có thể đường sinh bên này có địa lợi, có toàn bộ cực bính Hát Sơn ra chỉ. Còn nữa, đường sinh bên này bắt được tàn phá thánh khí tàu cao tốc, đang tại toàn lực sửa gấp, chỉ cần thời gian mang xuống. Đường sinh bên này có thể liên tục không ngừng có mới đích thánh khí tàu cao tốc chữa trị đi ra, gia nhập chiến trường. Cho nên, đường sinh căn bản là không sợ đối hoanh, căn bản là không sợ tiêu hao Liên tục đối hoanh 3 ngày. Song phương đều tổn thất thảm trọng. Đường sinh bên này chỉ còn lại có 130 nhiều chiếc, mà chính thống bên này cũng đồng dạng còn lại 130 nhiều chiếc. Song phương số lượng không sai biệt lắm, có thể đường sinh như trước có toàn bộ cực bính Hắc Sơn đại trận ra chỉ lấy. Chính thống xu hướng suy tàn đã hiển lộ. Đường sinh, chúng muốn chạy trốn. Thần giới ý chí phát hiện cái này tình huống về sau, gấp giọng hô. Chúng muốn trốn. Vậy phong chúng trốn. Đường sinh nói ra. À, vì sao không đồng nhất khẩu khí đem chúng tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này? Thần giới ý chí rất không minh bạch. Chúng nếu là một lòng muốn chạy trốn, chúng ta căn bản ngăn không được. ưu thế của chúng ta ở chỗ cực bính Hắc sơn cái này địa lợi gia trì, nếu như đã đi ra cực bính Hắc sơn. Đi ra bên ngoài hư không cùng đối phương chiến đấu, chúng ta chỉ sợ lấy không đến tốt. Còn nữa, chính thống bên này còn có thể xếp ra 100 chiếc thánh khí tàu cao tốc đến đây trợ rút, ai biết chúng ở bên ngoài, còn có. Hay không mai phục thánh khí tàu cao tốc. Cuối cùng, tại cực bính Hát Sơn ở bên trong, song phương đối doanh chiến lưu lại nhiều như vậy tàn phá thánh khí tàu cao tốc, chúng ta bây giờ muốn. Nhất làm, yếu là đem những này thánh khí tàu cao tốc đều cho chưa trị tốt. Chỉ cần chưa trị tốt, Như vậy chúng ta có thể có được gần 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc rồi. Cho đến lúc đó, ai còn có thể ngăn cản chúng ta? Đường sinh đem hình thức từng cái phân tích ra đến. Thần giới ý chí nghe được vô cùng kích động lên, nói ra, nói như vậy, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt hả? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ là cuối cùng thắng giả. Đường sinh cười nói, dù là chính thống thần giới ý chí bất quá át trù bài, cũng không có khả năng bất quá hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Nếu có Chúng đã sớm phái ra. Còn nữa, toàn bộ thần giới thánh khí tàu cao tốc cũng là có nhất định số lượng, cũng không lăng không xuất hiện. Chương 969, đột phá thành cảnh. Chính thống 130 nhiều chiếc thánh khí tàu cao tốc trốn ra cực Bính Hắc Sơn, đường sinh bên này 130 nhiều tuổi thánh khí tàu cao tốc cũng không có đuổi giết đi ra ngoài. Chính như là đường sinh sở liệu cái kia dạng, chính thống bên kia quả nhiên còn có mai phục. Bất quá, cái này mai phục số lượng có hạn, chỉ có hơn 20 chiếc. Đây là chính thống cuối cùng át chủ bài. Nói cách khác, hôm nay chính thống chỉ còn lại có 150 đến chiếc thánh khí tàu cao tốc. Chúng không hề dám lại đánh cực bính hát sơn, dù sao, đường sinh bên này thánh khí tàu cao tốc co đầu rút cổ tại cực bính hát sơn ở bên trong, ỉ vào địa lợi, chúng căn bản không cách nào lấy được tiện nghi. Trận này chiến, đến nơi đây xem như cơ bản rơi xuống màn che Chiến mô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí chứng kiến đường sinh bên này thần giới ý chí cuối cùng còn có như vậy một tay át chủ bài. Nhao nhao nhảy ra, mang to đường sinh bên này thần giới ý chí hèn hạ vô sỉ, rõ ràng cất giấu nhiều người như vậy mã mà không. Sớm chút dùng đến, hại chúng thánh khí tàu cao tốc đều bị chính thống thánh khí tàu cao tốc tiêu diệt. Đường sinh, hiện tại chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí đều đang mang ta, chỉ sợ, chúng là hận coi trọng ta. Thần giới ý chí vẫn còn có chút sợ hay nói. Tuy nhiên chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí tại chu thiên phong ấn đại trận ở bên trong binh lực đều bị đã diệt, nhưng là... Chúng chính thức nội tình vẫn còn thượng cổ phong ấn chi địa ở bên trong. Cũng không biết chúng ở bên trong, có bao nhiêu binh lực, có bao nhiêu thánh khí tàu cao tốc. Chúng muốn mắng, tiêu khiến chúng nó mắng tốt rồi, dù sao ngươi cũng sẽ không thiếu một lông hút. Đường sinh không sao cả nói. Kế tiếp muốn làm, tiêu là chưa chỉ những cái kia tại chiến hỏa đối doanh ở bên trong tàn phá thánh khí tàu cao tốc. Điều này cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên. Cũng may Chu Thiên phong ấn đại trận thần giới vị diện ở bên trong, tài nguyên rất phong phú. còn nữa Chư chỉ tàn phá thánh khí tàu cao tốc cũng không phải là chế tạo một chiếc thánh khí tàu cao tốc, cho nên chư trị bắt đầu cũng không phải rất khó. Không có qua vài năm, Đường Sinh bên này liền đem sở hữu tất cả thánh khí tàu cao tốc tất cả đều chữa trị tốt rồi. Bắt đầu hành động a, thống nhất toàn bộ Chu Thiên Phong lớn đại trận. Đường Sinh nói ra. Tốt. Trước theo ai địa bàn bắt đầu. Thần Giới ý chí hỏi. Theo chiến mô liệt diệt tu kiền ba người địa bàn a? Đường Sinh nói ra. 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc Chia ra hai đường, bắt đầu nguyên một đám luyện hóa chiến ngô liệt diệt tu kiển ba cái thần giới ý chí địa bàn. Cái này ba cái thần giới ý chí căn bản là không cách nào ngăn cản, đành phải đem sở hữu tất cả còn sót lại nhân mã, đều điều hướng thượng cổ phong ấn trong thần giới. Không có giới tâm, luyện hóa thần giới vị diện cũng có chút phiền thoái. Bất quá, đây chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chiến ngô liệt diệt tu kiển cái này phương thần giới ý chí căn bản cũng không có binh mã phòng thủ rồi, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn lòng kiếm bên này thế lực luyện hóa địa bàn của bọn nó. Chính thống bên này, trải qua lần này đại chiến hậu tổn thất thẳng trọng, địa bàn của mình đều không có bao nhiêu binh lực ác, chớ nói chi là can thiệp long kiếm bên này thế lực đến tâu tóm. Đường sinh thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại lần nữa bê quan, tranh thủ có thể đột phá tiến vào thánh cảnh. Theo long kiếm địa bàn khuyết trương, đường sinh thu hoạch được cơ duyên số mệnh mệnh số cũng càng phát ra nhiều, hắn và thần giới ý chí chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đào mắt, mấy ngàn năm đi qua Long kiếm thanh khí tàu cao tốc từng bước một chiếm đoạn, làm gì chắc đó đem chọn cái chu thiên phong ấn đại trận cho thống nhất. Tại chu thiên phong ấn đại trận thống nhất lập tức, đường sinh nguyên bản kẹt tại thần chủ đại viên mãn cảnh giới, răng rác một tiếng, rốt cục phá. Cái này cảnh giới đột phá, phản phất ứng tối tăm bên trong nào đó mệnh số. Phản phất cũng cùng toàn bộ thần giới thời đại tiến trình, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đường sinh chỉ cảm thấy nó thân cách, tại đây khác, như là một khỏa hạt giống giống như rốt cục phá vỡ thần giới trùng trùng điệp điệp cuốn quanh lấy dạy đặc pháp tắc trí đất, nhanh nhẹn thần giới cái này phương thiên địa trói buộc. Thần cách thoái, thánh tâm ngưng, thánh cảnh một thành, đường sinh đối với toàn bộ thần giới đã có hoàn toàn mới nhận thức. Tự như là ngư dược long môn, hóa thân thành long, từ nay về sau khả dị khiêu thoát, nhanh nhẹn giang hà thoải mái, đến tứ hải ở bên trong giao du. Rượu rượu rượu. Thì ra là thế, không đến thánh cảnh, sinh linh linh thức đều vĩnh viễn siêu thoát không được thần giới pháp tắc chi tâm chói buộc. Chỉ là kỳ quái. Thánh cảnh cường giả đã đã vượt ra, vậy không quy thần giới pháp tắc chi tâm trói buộc, vậy làm sao chính thống thần giới ý chí có thể làm cho những cái kia thánh cảnh cường giả chết đi linh thức, một lần nữa tại đây phương trong thần giới luân hồi trọng sinh? Đường Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đứng dậy, song mâu lóe ra một vòng huyền diệu thánh mang. Hô hấp tầm đó, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thần giới pháp tắc chi lực đều không thêm trừ cho hắn trên người. Giống như là mưa rơi rơi vào lá sen phía trên, bất quá Chỉ cần hắn chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, toàn bộ thần giới pháp tắt lại có thể tụ nước thành châu, vận dụng chi diệu toàn bộ tồn hồ tại một lòng. Đường sinh, chúc mừng. Chúc mừng. Tại đường sinh đột phá đến thánh cảnh thời điểm, hắn bên này thần giới ý chí cũng đã cảm ứng được rồi, lập tức tới chúc mừng, đồng thời thanh em khó có thể ước chế hương phấn cùng kích động. Nó cùng đường sinh ký kết nhân vật chính khế ước, tuy nhiên đạt được đường sinh phụ trợ, nhưng đường sinh nếu là thực lực quá yếu, cũng hỗ trợ thành mạng của nó cửa một trong Hiện tại đường sinh đột phá trở thành thánh cảnh, thực lực tăng nhiều, nó rốt cụ yên tâm. Chỉ sợ chính thống chiến ngô liệt diệt tu kiền tam phương thần giới ý chí muốn tuyển chọn nhân vật chính hóa thân, cũng sẽ biết chọn lựa thánh cảnh cấp bậc A. Cũng nhiều thua lâu ngươi. Ngươi thống nhất toàn bộ chu thiên phong ấn đại trận, làm cho cả thần giới thời đại đại thế tiến trình càng tiến một bước, ta mới có thể dựa thế siêu thoát, trở thành thánh cảnh. Đường sinh nói ra, ta nếu là không có trợ giúp của ngươi, lại ở đâu có thể có hôm nay Thần giới ý chí vẫn có tự mình hiểu lấy, có thể nói, nó có thể có hôm nay, tất cả đều là đường sinh hợp tung liên hoành, bảy mưu tính kế. Đường Sinh Thần Mâu tại ở giữa thiên địa càn quét một mắt, nguyên bản toàn bộ Chu Thiên Phong Ấn đại trận huyền huyền ảo áo, trước kia hắn xem không minh bạch, hiện tại thánh tâm ngưng tụ, lại có thể siêu thoát thần giới dùng thánh cảnh thị giác xem xét, rốt cục khả di cảm thụ đạo vài phần vận chuyển quy tích. Cái này Chu Thiên Phong Ấn đại trận, ngươi hoàn toàn khống chế đến sao? Đường Sinh hỏi. Hoàn toàn khống chế rồi. Chỉ cần ta ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức có thể triệt tiêu cái này Chu Thiên Phong Ấn đại trận. Đương nhiên, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào dù là có cái này Chu Thiên Phong Ấn đại trận lệnh bài, cũng không cách nào nữa tự do ra vào. Thần giới ý chí tín tâm tràn đầy nói, bên trong Phong Vân thế giới, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Đường Sinh đặc biệt hiếu kỳ. Hiện tại, hắn đột phá thánh cảnh rồi, cho dù là dùng tầm thường thánh khí tàu cao tốc đến đuổi giết hắn, hắn cũng có thể thông rong trốn tránh. Thiên hạ to lớn, Hắn cũng có thể đi được, chỉ là cảm nhận được vài phần. Bên trong phong ấn thế giới, toái là ba khối cực lớn thần giới đại lục vị diện. Dùng cái này ba khối cực lớn thần giới vị diện đại lục làm trung tâm, tạo thành chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí địa bàn Thần giới ý chí chầm dai nói. Chương 970, chủ động tiến công. Thần giới ý chí đem nó đối với phong ấn trong thần giới sở cảm ứng đến tin tức nói tất cả đi ra. Tình báo có hạn. Kỳ thật, chỉ cần nó nguyện ý. Lập tức Khả Di đem chọn cái chu thiên phong lớn đại trận đều chết tiêu, bởi như vậy, trong ngoài thần giới sẽ càng tiến một bước hướng đi thống nhất. Bất quá, bởi như vậy, thần giới ý chí bên này chỉ có như vậy đại trận thủ hộ, cũng không có bảo hộ bình trướng. Cái này tam phương thần giới ý chí thần giới đại lục nội, hôm nay đến cùng có bao nhiêu chiếc thánh khí tàu cao tốc. Đường sinh hỏi, những... này mới được là trọng điểm. Đây cũng là sau này đại chiến, mấu chốt nhất nhân tố. Hiện tại còn không cách nào cảm giác. Nhưng từng thần giới ý chí vị diện thánh khí tàu cao tốc, sẽ không ít hơn 500 chiếc. Thần giới ý chí kỳ thật cũng nói không chính xác, nó chỉ có thể khá lớn khái đi suy đoán. Đường sinh nữ mày, dù là chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thần giới ý chí có tất cả 500 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cộng lại cũng đều có 1.500 chiếc rồi, một khi chúng lại lần nữa liên thủ mà bắt đầu, cái này cổ thế lực phi thường khủng bố. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cái này ba cổ thế lực là sẽ không hình thành liên hợp. Nhưng là không bài trừ ngoài ý muốn. Tiểu giống với lúc trước chính thống thế lực, không ngờ rằng bọn hắn long kiếm bên này sẽ cùng chiến ngô liệt diệt tu kiển tam phương thế lực liên thủ đồng dạng, cho nên, bị đánh được trở tay không kịp, thế cho nên đã mất đi tốt hình thức. Cái kia bên ngoài chính thống bên này thế lực. Những năm gần đây này, ngươi cảm nhận được cái gì sao? Đường sinh hỏi. Có thể nói, toàn bộ Chu Thiên phong ấn đại trận đại trận, đúng lúc là trong ngoài thần giới ý chí một cái giảm sóc khu vực, cũng là trọng yếu phi một châu Mang Trước kia ai cũng muốn chiếm linh nó, hiện tại, đường sinh bên này thực lực cường đại. Mà bắt đầu, ngược lại là đã trở thành ai cũng kiêng kỵ một mảnh khu vực. Ta cũng không biết chúng thánh khí tàu cao tốc cụ thể còn thừa bao nhiêu chiếc, bất quá, chắc có lẽ không nhiều lắm A Thần giới ý chí nói ra, toàn bộ thần giới vị diện thánh khí tàu cao tốc là có hạn, chính thống thánh khí tàu cao tốc đại đa số đều hao tổn tại chu thiên phong lớn đại trận ở bên trong. Không thể không phòng. Ta cuối cùng cảm thấy chính thống thần giới ý chí sẽ không đơn giản như vậy, nó tất nhiên còn sẽ có ác chủ bài." Đường Sinh nói ra, đối với chính thống thần giới ý chí, Đường Sinh cảm thấy hắn sau lưng tất nhiên là cất giấu cái gì, nếu không lại thế nào? Hội có thể làm cho thánh cảnh cường giả linh nghiệm, một lần nữa tại nó trên đường lớn luân hồi đầu thai trở về. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiếp tục phòng thủ xuống dưới, hay là chủ động tiến công? Đường Sinh bên này thần giới ý chí hỏi Đây cũng là bọn hắn vị trí vị trí cho phép, ở vào trong ngoài trô giao giới. Trước công kích chính thống bên này địa bàn A, Đường Sinh nói ra, nếu như công kích phong ấn trong thần giới tam phương thế lực, tất nhiên có khả năng hội hai mặt thụ địch. Nếu như bất động bất động, bảo trì như vậy bốn phần thiên hạ trạng thái. Vậy cũng không được, bởi vì toàn bộ thần giới đại thế là đi về hướng thống nhất, ngươi không đi công kích, tiểu vi phạm với thần giới đi về hướng thống nhất xu thế, thời gian dần qua, trên người của ngươi cơ duyên số mệnh mệnh. Mấy sẽ tiêu hao hết. Mà chủ động tiến công, đúng là phù hợp đi về hướng thống nhất đại thế, tự nhiên cũng sẽ biết đạt được càng nhiều nữa cơ duyên số mệnh mệnh số giá trị. Cho nên nói, thủ là thủ không được, ai trước chủ động tiến công, ai tiểu nắm giữ đại thế. Chúng ta đây nên như thế nào tiến công? Thần giới ý chí hỏi. Đường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta chia ra hai đường. Ngươi phái thánh khí tàu cao tốc một tốc một tốc đem bên ngoài thần giới ranh giới cho luyện hóa. Mà ta tắc thì đến bên trong đi tìm chính thống thần giới ý chí pháp tắc đạo tâm. Ngươi làm như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm hả? Nếu để cho chính thống thần giới ý chí biết đạo ngươi là của ta nhân vật chính hóa thân, thế tất đem hết toàn lực đến đuổi giết ngươi. Nếu như ngươi bị nó giết chết chết, như vậy, ta bên này giới tâm cũng tiểu bại lộ. Rồi biến mất. Có trợ giúp của ngươi, chỉ sợ ta cũng không biết làm sao, không biết nên làm như thế nào. Thần giới ý chí nói ra, nó có chút không đồng ý đường sinh đi mạo hiểm. Đường sinh nói ra, yên tâm đi, tu vi của ta đã đạt đến thánh cảnh, khả dĩ siêu thoát toàn bộ thần giới pháp tắc trí tâm, tầm thường thánh khí tàu cao tốc cũng đuổi giết không được ta. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Hắn ngược lại là tín tâm chăn đầy. Không phải hắn tự tin, mà là hắn và tầm thường thánh cảnh cường giả bất đồng, hắn tại rất nhiều loại trí cao pháp tắc tìm hiểu lên, đều có một ít ra lông giải thích, hơn nữa trên người lại có vài món cường đại thánh khí pháp bảo. Có thể nói, cho dù là không định lại tự bảo vệ mình cũng dư xài được rồi thần giới ý chí nhìn thấy đường sinh như thế kiên trì nó cũng không hề nói cái gì nó trong tay hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc bài suất hơn 600 chiếc đến bắt đầu một tốc thốn luyện hóa bên ngoài thần giới ranh giới bên ngoài thần giới ranh giới diện tích quá lớn như vậy một tốc thốn luyện hóa dù là luyện hóa cái mấy trăm và năm đều chưa hẳn luyện hóa được mất nhưng là công phu không phụ lòng người chỉ cần như vậy một tốc thốn luyện hóa xuống dưới mấy trăm vạn năm không được Cái kia hơn 1.000 vạn năm được rồi đi. Chỉ cần chính thống thần giới ý chí không ngăn cản, một ngày nào đó, nó sẽ đem bên ngoài thần giới ranh giới cho thôn vệ xong Mà đây là một cái này tiêu so sánh quá trình. Tại thôn vệ chính thống ranh giới quá trình, chính thống thần giới ý chí cũng sẽ biết bởi vì ranh giới giảm bớt, một kia biến yếu. Mà đường sinh bên này thần giới ý chí tắc thì hội bởi vì diện tích mở rộng, một chút trở nên mạnh mẽ. Một khi thần giới ý chí cường đại đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp bố trí tế đàn cảm ứng đối phương thần giới ý chí giới tâm chỗ. Hơn 600 chiếc thánh khí tàu cao tốc cũng không có phân tán, mà là ngưng tụ thành một cổ, bắt đầu thôn phệ luyện hóa chính thống danh giới. Bố trí một cái luyện hóa tế đàn, luyện hóa một mảnh tương đương với một cái mắt trận vị diện tiết điểm thần giới đại lục diện tích. Đồng thời cảnh giác chính thống thần giới ý chí thế lực đánh lén. Nhưng mà chính như là Đường Sinh đoán trước cái kia dạng, chính thống thần giới ý chí ngay từ đầu hay là rất nhạy định, cũng không có bài xuất nhân thủ đến đánh lén công kích. Bởi vì mặc cho Đường Sinh bên này thần giới ý chí như vậy luyện hóa xuống giới, không có cái hơn 1000 năm, đó là không cách nào toàn bộ luyện hóa. Mà Đường Sinh cũng không nổi mà tiến vào chính thống địa bàn đến tìm kiếm đối phương giới tâm. Hắn trước củng cố một chút bản thân cảnh giới. Đồng thời, đã ở đợi tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa đột phá đến thánh cảnh, một khi cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng đột phá đến thánh cảnh, như vậy, hắn tại đây tiểu tương đương với có ba cái thánh cảnh cùng giả. Dù sao có rất nhiều thời gian Đây hết thể mới vừa vặn bắt đầu. Đào mắt, lại qua mấy phần năm. Đường Sinh bên này thần giới ý chí thánh khí tàu cao tốc đã luyện hóa được chính thống vô cùng nhiều địa bàn, nhưng là những. Nay địa bàn đối với chính thống thần giới ý chí mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chính thống cũng không có bài xuất thánh khí tàu cao tốc đến đánh lén. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, chính thống bên này thánh khí tàu cao tốc số lượng cũng không nhiều lắm rồi, cho dù là có, cũng không chịu đơn giản xử đi ra. Trường 971, Cố nhân tương kiến, đường sinh cái này mấy vạn năm đến, đều tại rất nghiêm túc tìm hiểu thánh đạo huyền nào đối với hắn trên người pháp bảo, cũng đều một lần nữa dùng thánh đạo pháp tắc tế luyện một phen, thực lực lại lần nữa khủng bố tăng trưởng. Đại thế phía dưới, hợp toàn bộ thần giới vận chuyển. Thời gian dần qua, đường sinh Tu Vi cũng bước vào đã đến thánh cảnh sơ kỷ viên mãn giai đoạn. Bất quá, lại hướng lên tiểu nửa bước khó tiến vào. Xem ra cần thần giới ý chí bên này tiến thêm một bước thống nhất thần giới mới được. Đường Sinh Tâm như là gương sáng bình thường. Thánh cảnh tuy nhiên là đã vượt ra thần giới pháp tác chói buộc, nhưng là toàn bộ thần giới đối với thánh cảnh cường giả mà nói, tựu như là hạt giống bùn đất. Hạt giống tại trong đất bùn mọc rể nảy mầm về sau, còn cần theo trong đất bùn hấp thu chất dinh dưỡng. Mà Đường Sinh trợ giúp thần giới ý chí thống nhất toàn bộ thần giới quá trình, chính là hắn rất nhanh theo thần giới hấp thu chất dinh dưỡng quá trình. Tại đây mấy vạn năm ở bên trong, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa đã ở khắc khổ cố gắng tu hành. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến thánh cảnh. Nhưng mà vô luận chúng như thế nào tu luyện, luôn kém một kìa, vô luận như thế nào cũng đột không phá cuối cùng một tầng cách ngăn. Cơ duyên không tới A. Đột phá thánh cảnh, ngoại trừ thiên phú ngộ tính bên ngoài, cơ duyên số mệnh cũng rất trọng yếu. Đường sinh lại ỷ vào trở thành thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn, lúc này mới khả dĩ đơn giản bước vào đến thánh cảnh ở bên trong. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài thần giới đi một chút. Đường sinh nói ra. Ho Hai cái tiểu ra hỏa nghe xong, lập tức vô cùng hương phấn lên. Chúng đã sớm muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đường sinh, ngươi phải tất yếu cẩn thận chút. Thần giới ý chí nhắc nhở lấy, dù sao, đường sinh muốn vào đi thế nhưng mà chính thống địa bàn. Ngươi yên tâm đi, ta biết rồi. Đường sinh nói ra. Hắn đem cùng thần giới ý chí nhân vật chính khuế ước cho phong lấn chặt, lúc này mới bước vào đến chính thống thần giới ý chí trong địa bàn. Cái thứ nhất địa phương, đường sinh muốn đi vạn thần chi điện. nhưng mà Toàn bộ Vạn Thần Chi Điện cũng đã phong bế mà bắt đầu, không hề đối ngoại mặt khai phát. Đường Sinh rất xa cảm thụ được Vạn Thần Chi Điện vị trí hư không, con người lóe ra thánh mang, trung quanh hư không biến hóa, hán đại khái thấy hiểu vài phần. Toàn bộ Vạn Thần Chi Điện là một chiếc vô cùng cực lớn thánh khí tàu cao tốc biến thành, cái này chiếc thánh khí tàu cao tốc đẳng cấp rất cao, so với Đường Sinh bên này hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc ở bên trong là bất luận cái cái gì một chiếc đều cường đại hơn rất nhiều lần. Đường Sinh cảm thụ một phen cũng không có tùy tiện xông vào. Cái này vạn thần chi điện, quả nhiên không đơn giản. Đốt. Ở chung quanh dạo qua một vòng, đường sinh phát hiện vạn thần chi điện bất quá là một cái cửa vào, lại trong đó bộ, còn phong ấn lấy một mảng lớn vị diện không gian. Ngay tại đường sinh em thầm quan sát thời điểm, một cái thánh niệm ý chí, đột nhiên hàng lâm mà xuống, đã tập trung vào đường sinh. Ồ, thánh cảnh cường giả. Đường sinh dùng mình, con người lói ra. Đúng vậy, tự là thánh cảnh cường giả mà không phải những cái kia thánh cảnh cường giả chuyển thế chi nhân. Cái này thánh niệm ý chí, mang theo thuần khiết thánh cảnh khí tức. Đường sinh cảm thấy hành tung của hắn rất che giấu ẩn tàng rất khá, làm sao có thể sẽ bị phát hiện. Bất quá, bị phát hiện rồi, hắn cũng không sợ. Cả người thân hình loại ra, vô thanh vô tức ở tại chỗ thượng tin tức. Nơi này chính là đối phương địa bàn, còn nữa, toàn bộ vạn thần chi điện tửu là một chiếc vô cùng khủng bố thánh khí tàu cao tốc. Cho nên, vì chú ý cẩn thận, Hắn vẫn cảm thấy trước thoát đi đối phương vạn thần chi điện cảm ứng phạm vi. Nhưng mà, cái này thánh niệm ý chí cảm nhận được đường sinh chạy trốn, nó cũng không có ý định vông tha cho, truy kích mà đi. Một đuổi một chạy, đảo mắt tựu ra vạn thần chi điện phạm vi. Đường sinh đại khái cảm thấy nơi này là địa phương an toàn rồi, hắn lúc này mới dừng thân hình đến, lảng lặng cùng đợi đối phương hiện thân. Ngay tại đường sinh ngừng hô hấp tầm đó, tại đường sinh thân thể trung quanh hư không, đột nhiên tạo thành một cái thánh cảnh cấp bậc bí cảnh chiến trường Đem trùng quanh đều bắt đầu phong tỏa. Một vị sau lưng mọc lên song dược thiếu nữ, xuất hiện ở đường sinh trước mặt. Sau lưng nàng sinh ra song dược, giống như là một kiện phi hành thánh bảo, khả dĩ ra chỉ tốc độ của nàng. Có thể cấp bậc là có cái này phi hành thánh bảo gia trì, tốc độ của nàng hay là so đường sinh chậm không ít. Đây cũng là chênh lệch. Thiếu nữ toàn thân tản ra một loại quỷ dị hàn sắc khí, bao phủ tại trùng trùng điệp điệp nhìn không thấu thánh cảnh trong hơi thở. Người nàng cũng mang theo một cái cổ quái thỏ ngọc mặt nạ lộ ra một đôi như băng tinh hàn con mắt. Thánh cảnh sơ kỳ. Đường sinh thoáng cái tiểu xem thấu người thiếu nữ này cảnh giới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, muốn hay không bắt giữ người thiếu nữ này, sau đó tìm tòi ép hỏi một phen vạn thần chi điện bí mật. Thậm chí, thiếu nữ này có hay không khả năng tiểu là chính thống thần giới ý chí nhân vật chính khế ước hóa thân chi nhân. Phải biết rằng, nhưng hắn là mượn long kiếm thần giới ý chí thống nhất chu thiên phong ấn đại trận vận số, lúc này mới có thể đủ đột phá đến thánh cảnh. Cái này Thỏ Ngọc Mặt Nạ thiếu nữ có thể đột phá đến thánh cảnh, chắc hẳn cũng là mượn nhờ thần giới ý chí vận số mới được. Đường Sinh cũng không có che giấu hắn chân thật diện mục. Hắn chính là hắn chính mình, thản bằng thẳng dã, quang minh lối lạc. Nhưng này cái Thỏ Ngọc Mặt Nạ thiếu nữ thấy rõ Đường Sinh khuôn mặt lúc, như băng tinh hàn con mắt sững sờ, lộ ra một tia khó có thể tin vẻ kích động, "Đường Sinh đại ca, phải là ngươi." Đường Sinh bản làm tốt bắt giữ cái này Thỏ Ngọc Mặt Nạ lòng của thiếu nữ ở bên trong chuẩn bị Có thể nghe thế thiếu nữ trực tiếp hô lên tên hắn thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là thuộc về Trấn Long Đại kiếp nạn thời đại đích nhân vật, tại nơi này thánh giả trở về thời đại, thương hải tăng điền, người và vật không còn, biết đạo tên hắn người Phượng Mao Lân Giác, chớ nói chi là có thể một mắt tựu nhận được người của hắn. Người là ai? Đường sinh hỏi. Hắn đầu góc phi tốc tìm kiếm, hắn chỗ người quen biết ở bên trong, tựa hồ không có người nào có trở thành thánh cảnh cường giả thiên phú ngộ tính A. Ta là thiết tiểu tố. Đường sinh đại ca, lúc trước ngươi có thể đã cứu ta cùng ta ca tánh mạng, còn nhớ được. Thò ngọc mặt nạ thiếu nữ nói xong, trực tiếp đem mặt nàng, trước có hai xuống. Lộ ra một cái dung nhan tuyệt thế. Nữ 18 đại biến, đường sinh đối với thiết tiểu tố chi nhớ, còn dừng lại tại cái đó gầy yếu tiểu nha đầu bộ dáng thượng. Ngươi, thật là thiết tiểu tố. Đường sinh trận tròn mắt, một ít phủ đầy bụi trí nhớ, như là như thủy triều mãnh liệt mà ra. Cái tiểu nha đầu này năm đó cùng tiểu khê đồng dạng. Tiến nhập vạn thần chi điện khảo hạch ở bên trong, một mực cũng không có tin tức. Không nghĩ tới, một cái thời đại đi qua, tại nơi này thánh giả trở về thời đại ở bên trong, nàng rõ ràng. Đã trở thành thánh cảnh cường giả. Là ta. Thiết tiểu tố vui mừng nói. Người rõ ràng đã trở thành thánh cảnh cường giả. Đường sinh vô cùng rung động nói. Cũng nhiều thiệt thòi tiểu khê tỷ tỷ chiếu cố cùng trợ giúp, nếu không dùng thiên phú của tang lộ tính, sớm đã chết ở vạn thần chi điện thánh thần khảo hạch chi lộ thượng. Thiết tiểu tố nói ra, tiểu khê nàng, nàng cũng còn sống. Đường sinh một người, thanh âm phát run lấy. Nàng trở thành vạn thần chi điện dần hổ thánh thần vị, ta thì tại trợ giúp của nàng phía dưới, đã trở thành 12 thánh thần ở bên trong mao thỏ vị. Thiết tiểu tố nói ra, chẳng lẽ, nàng cũng trở thành thánh cảnh cường giả. Cái này thánh thần khảo hạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường sinh vẻ mặt khó hiểu. Bất quá, nghe được tiểu khê còn sống, hơn nữa còn lấy được cao như thế thành tử lúc. Trong lòng của hắn hay là vui mừng chương 972 là địch là bạn Rất hiển nhiên Thiết tiểu tố đối với đường sinh đột nhiên xuất hiện Cái đắm chìm tại vui mừng bên trong Cũng không có đa tưởng những thứ khác Nàng nói ra Vạn thần chi điện khảo hạch Kỳ thật tiểu là 12 thánh thần vị khảo hạch Theo thứ tự là tử thử Sửu Nhiêu, Dân Hổ, Mao Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu, Hợi Trư Một khi 12 thánh thần vị tập hợp đủ liền có thể mở ra vạn thần chi điện cuối cùng phong ấn. 12 thánh thần vị, có đối ứng là 12 địa chi. A. Vạn thần chi điện cuối cùng bí mật, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh càng thêm tò mò hỏi. Thiết tiểu tố lắp đầu, nói ra, về phần vạn thần chi điện cuối cùng bí mật, rốt cuộc là cái gì, đến bây giờ hay là một điều bí ẩn? Đến bây giờ, các ngươi 12 thánh thần còn không có có chủ đủ sao? Đường sinh mật người. Thiết tiểu tố nói ra, chỉ xuất hiện từ thử, sửu nhu. Dân hổ, Mao thỏ, thần long, tị xa 6 cái, còn lại buổi trưa mã, vị dương, thân hầu, dậu kê tuất cầu, hợi chư sáu cái thánh thần còn không có có xuất hiện. a các người 12 thánh thần vị có phải hay không ứng toàn bộ thánh giả trở về đại thời đại mà về đến? Đường sinh hỏi. Có chút nhân tố, nhưng cũng không phải là hoàn toàn như thế. Tiểu khê tỷ tỷ cùng ta, thần long, tị xa 4 cái, đều là thời đại này thành tiểu thánh vị, mà tử thử cùng sửu nhu thì là thời đại này trước thành tiểu thánh vị. Về phần còn lại ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu kê, tuất cẩu, thời chư sáu cái thánh thần vị, đến cùng có thể hay không ở thời đại này xuất hiện, cũng chưa biết chừng. Thiết tiểu tố nói ra, nghe nói như thế, đường sinh con ngươi phát sáng lên, hỏi, nói như vậy, các ngươi 12 thánh thần vị, cùng thời đại này thần giới y chi dung hợp thống nhất, cũng không quan hệ trực tiếp hả? Thiết tiểu tố nói ra, thời đại kiếp số là thời đại kiếp số. Chúng ta vạn thần chi điện là vạn thần chi điện. Bất quá, chúng ta những này thánh thần đều tuân theo thời đại vận số đến tu hành. Đường sinh xem như nghe rõ, nói cách khác, cái này vạn thần chi điện 12 thánh thần vị cùng chính thống thần giới ý chí thực sự không phải là lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Nhưng là, vạn thần chi điện thánh thần có thể sẽ cùng chính thống thần giới ý chí hợp tác. Các ngươi đều đứng tại chính thống thần giới ý chí cái này một phương. Đường sinh hỏi. Thiết tiểu tố gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Chúng ta vạn thần chi điện liền tại chính thống thần giới ý chí trên địa bàn, mà chính thống thần giới ý chí cũng là có khả năng nhất thống nhất toàn bộ thần giới thần giới ý chí. Cho nên, ta cùng tiểu khê tỷ tỷ cùng với khác. Bốn vị thanh thần, đều muốn trở thành chính thống thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân đại ngôn, phát ngôn. Đường sinh ngay xong, con người dùng mình, quả nhiên như là hắn chỗ suy đoán như vậy. Hắn vội vắng hỏi, người đó là được rồi. Trong lòng của hắn hơi khẩn trương lên, hy vọng ngàn vạn hay là tiểu khê. nếu không Hắn và tiểu khê huynh muội tâm đó, như thế nào tự xử? Đương nhiên, nhiều như vậy tuế nguyệt đi qua, dòng suối nhỏ cũng đã trở thành thánh cảnh cứng, giả, chỗ nhận thức cùng thờ phụng đạo lý cũng bất đồng. Tình huynh muội bất quá là thế tục cái kêu ngắn ngủn tầm 10 năm chi tình. Nói nông cạn cũng nông cạn. Nàng còn có nhận hay không hắn cái này ca ca cũng khó nói. Nếu như dòng suối nhỏ thật sự trở thành chính thống thời đại nhân vật chính hóa thân, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Là tới là địch, sinh tử quyết đấu hay là hắn lựa chọn bông tha cho long kiếm thời đại nhân vật chính hóa thân thân phận. Thiết tiểu tố cảm nhận được đường sinh giờ khắc này trong giọng nói mang theo vài phần khẩn trương cảm xúc, nàng phản phất đã minh bạch cái gì, hỏi, đường sinh đại ca, khó ngươi có thể trở thành thánh cảnh cứng giả, tu vi còn cao hơn ta, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ lại, ngươi tiểu là trong truyền thuyết long kiếm thời đại nhân vật chính hóa thân. hiển nhiên, thiết tiểu tố có thể trở thành thánh cảnh cứng giả, có thể đạt được máu thỏ thánh thần vị Cũng không phải là biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy ngây thơ lãng mạn, nàng là một cái cực kỳ cực kỳ thông minh chi nhân. Đường sinh cũng không muốn nói dối, gật đầu thừa nhận nói ra, đúng vậy, ta là được long kiếm thời đại nhân vật chính hóa thân. Thì ra là thế. Có thể dùng sức một mình, thay đổi càng khôn, lại để cho hay là Chu Thiên Phong Ấn Đại Trận ở bên trong một cái tiểu tiểu thần giới vị diện đại lục sinh ra đời thần giới ý chí, lực áp chính thống chiến ngô liệt diệt tu kiển tứ phương thần giới ý chí, nhất thống toàn bộ Chu Thiên Phong Ấn Đại Trận Hơn nữa lại để cho chính thống thần giới ý chí tổn thất thảm trọng, từ nay về sau không dám lại chính diện chống đỡ trong truyền thuyết vị kia long kiếm thần bí thời đại nhân. Vật chính hóa thân, tựu là đường sinh đại ca ngươi A. Thiết tiểu tố nhìn về phía đường sinh con ngươi, tất cả đều là bội phục chi sắc. Nàng thanh tiểu thánh thần vị, khả dĩ siêu thoát thần giới, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Thật không nghĩ đến, lại quay đầu đến xem, nối khố trong trí nhớ, vị kia không gì làm không được đường sinh đại ca. Hiện tại tái xuất hiện tại trước mặt nàng lúc, hay là như vậy không gì làm không được. Đường sinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hỏi, ta và ngươi còn có tiểu khê, có phải hay không muốn trở thành địch nhân rồi? Nếu như là, cái kia thật sự quá tạo hóa trêu người. Ta đây muốn hỏi qua tiểu khê tỉ tỉ mới được. Thiết tiểu tố bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn, lộ ra một cái dáng tươi cười. Vốn nên cao lạnh máu thỏ thánh thần, không biết như thế nào, tại đường sinh trước mặt, nàng đã cảm thấy tuế nguyệt phản phất về tới lúc trước. Về tới thế gian thế tục vị kia tại trong phủ đệ giáo nàng tu luyện trong năm tháng, nàng hay là cái kia cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là phi thường sùng bái tiểu nữ Hải Chẳng lẽ, còn có lựa chọn? Đường sinh toàn thân run lên. Thiết tiểu tố chứng kiến đường sinh cái dạng này, nói ra, vạn thần chi điện là vạn thần chi điện, chính thống thần giới ý chí là chính thống thần giới ý chí. Chúng ta vạn thần chi điện là cùng cái này phương thần giới có quan hệ, nhưng là... Chính thống thần giới ý chí dù sao còn chưa trở thành toàn bộ thần giới thần giới ý chí. Cho nên, trước đây, chúng ta vạn thần chi điện thánh thần đám bọn họ, lựa chọn đủng hộ phương nào thần giới ý chí, đều là tự do. Đường sinh vội vàng hỏi, vậy các ngươi vạn thần chi điện thánh thần đám bọn họ, lựa chọn đủng hộ ai? Thiết tiểu tố cười nói, ta cùng tiểu khê tỷ tỷ vốn là ủng hộ chính thống thần giới ý chí, nhưng đã đã biết đường sinh đại ca ngươi là Long kiếm thời đại nhân vật chính hóa thân. Ta đây cùng tiểu khê tỷ tỷ cũng chỉ tốt đến ủng hộ đường sinh đại ca ngươi rồi anh cứ như vậy có phải hay không có chút trò đùa hả Còn có các ngươi vạn thần chi điện mặt khác thánh thần hội đồng ý sao đường sinh mà người hiển nhiên có chút không dám tin tưởng thiết tiểu tố nói ra mà khác thánh thần là mặt khác thánh thần ta cùng tiểu khê tỷ tỷ là ta cùng tiểu khê tỷ tỷ chúng ta 12 thánh thần cũng không phải là nhất thể chỉ là riêng phần mình không chế riêng phần mình thần cung không hơn đi ủng hộ ai cái kia đều là riêng phần mình tự do. Đương nhiên, chết sông có số, tháng thua cũng riêng phần mình phụ trách. Đường sinh lập tức theo thiết tiểu tố lời nói này ở bên trong, nghe ra cái khác hàm nghĩa, hắn hỏi, các ngươi 12 thánh thần tầm đó, còn có cạnh tranh. Đúng vậy. Đợi 12 thánh thần đều đi ra về sau, sẽ có một cái chủ thần vị chi tranh giành, là là 12 thánh thần đứng đầu. Ta thiên tư có hạn, toàn thân tiểu khê tỷ tỷ hỗ trợ, mới đạt được máu thỏ thánh thần vị, cái này thánh thần đứng đầu tranh tran ngược lại là không sao cả. Nhưng là tiểu khê tỷ tỷ bất đồng, nàng thiên phú ngộ tính siêu tuyệt, tu vi tiến bộ thần tốc, từ thử, thử, xỉu như hai vị trước tại nàng lấy được thánh thần vị thánh thần, cũng không có so kiêng kỵ tại nàng, đem nàng nhìn tới là đối thủ cạnh tranh, khắp nơi chèn ép nàng. Thiết tiểu tố giải thích. Chương 973, thế cục kinh biến. Thiết tiểu tố đem vạn thần chi điện tình huống tinh tế nói với Đường Sinh một lần. Hôm nay, vạn thần chi điện xuất hiện 6 vị thánh thần ở bên trong. Thiết tiểu tố máu Thọ thánh thần là theo đường tiểu khê dần hổ thánh thần là cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui, khả di trở thành một cái phe phái. Tử thử thánh thần tư cách nhất lao, thực lực cung cường đại nhất, trong đó, tân tấn tị xà thánh thần cùng hắn liên hợp, trở thành một cái phe phái. Siêu nưu thánh thần thực lực cũng không yếu, nó tác thì cùng tân tấn thần long thánh thần liên hợp, cũng trở thành một cái phe phái. Nói như vậy, ngươi cùng tiểu khê một cái phe phái, tử thử cùng tị xà một cái phe phái, siêu nưu cùng thần long một cái phe phái hả Đường Sinh Minh Bạch bắt đầu. Đúng vậy, ba cái phe phái ở bên trong, tiểu coi như ta cùng Tiểu Khê tỷ tỷ thực lực yếu nhất, nhưng là Tiểu Khê tỷ tỷ tiềm lực lớn nhất, cho nên có đôi khi khác hai cái phe phái còn có thể liên thủ mà bắt đầu chèn ép ta cùng Tiểu Khê tỷ tỷ. Thiết Tiểu Tố nói ra. Đường Sinh đã minh bạch, hắn nói ra, ta muốn gặp một chút Tiểu Khê. Nàng bây giờ đang ở ở đâu? Thiết Tiểu Tố nói ra, nàng bây giờ đang ở liệt diệt thần giới ý chí trong địa bàn Nàng tại liệt diệt chỗ nào?" Đường Sinh mặt người, vội vàng hỏi, "Nàng lại như thế nào đi vào?" Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ Chu Thiên Phong ấn đại trận đều bị hắn bên này thần giới ý chí chỗ không chế, bất luận kẻ nào tiến vào phong ấn trong thần giới, đều phải đi qua Chu Thiên Phong ấn đại trận, cũng đều chạy không khỏi thần giới ý chí cảm giác. Thiết Tiểu Tố cười nói, "Chúng ta tất cả thánh thần cung nội, đều có đặc thù đích phương pháp xử lý, khả di truyền tống đến thần giới là bất luận cái cái gì một chỗ." Nàng kia vào bên trong làm gì? Đường Sinh hỏi: "Tự nhiên là tìm ra liệt diệt thần giới ý chí giới tâm, sau đó giúp chính thống thần giới ý chí luyện hóa liệt diệt giới tâm." Thiết Tiểu Tố nói ra: "Cái này căn bản không thể nào đâu. Còn nữa, nàng một người đơn thương độc mã cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm." Đường Sinh nhíu mày nói. Thiết Tiểu Tố cười nói: "Đối với người khác mà nói là nguy hiểm, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với tại tiểu khê tỷ tỷ mà nói, vậy chưa hẳn rồi." "Đường Sinh đại ca, ngươi yên tâm đi." Tiểu Khê tỷ tỷ không có chuyện gì đâu. Nói đến đây, Thiết Tiểu Tố còn nói thêm, "Bất quá, ta muốn tranh thủ thời gian truyền âm cho Tiểu Khê tỷ tỷ mới được. Miễn cho nàng thật sự tìm ra liệt diệt giới tâm, sau đó trợ giúp chính thống thần giới ý chí đã luyện hóa được liệt diệt giới tâm, cho đến lúc đó, mới thật sự là bất lợi với Đường Sinh đại ca ngươi bên này thân phận." Thiết Tiểu Tố rất hiển nhiên đã chuyển biến lập trường. Nàng biết đạo Tiểu Khê một khi biết đạo thân phận của Đường Sinh về sau, cũng tất nhiên sẽ lập tức chuyển biến lập trường. Đường sinh gật gật đầu. Hắn có chút không thể chờ đợi được muốn cùng Tiểu Khê gặp mặt. Có một số việc, hắn cũng muốn tự mình hỏi một chút Tiểu Khê. Đường sinh đại ca, của ta máo thỏ thánh thần cung, không thể tùy tiện mang ngoại nhân đi vào. Ngươi trước tiên ở tại đây chờ ta với, ta đi liên lạc một phen Tiểu Khê. Thiết Tiểu Tố nói ra. Ừ đường sinh nhận chủ nội tâm kích động. Nhiều năm như vậy đều không có gặp mặt, điểm ấy thời gian hắn hay là đợi được. Nhưng lại tại cái lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên run lên chỉ cảm thấy toàn bộ thần giới hư không phát tắc đột nhiên diễn sinh ra kịch liệt biến hóa, phản phất tối tăm bên trong thời đại tiến trình, về phía trước sâu sắc nhanh hơn một bước dài. Đang tại Đường Sinh sinh lòng suy tư thời điểm, hắn bên này thần giới ý chí, thanh âm vô cùng lo lắng truyền âm tới, "Đường Sinh, việc lớn không tốt rồi." "Làm sao vậy?" Đường Sinh hỏi. Ngay tại vừa mới, chính thống bên này thần giới ý chí, đem tu kiển thần giới ý chí cho triệt để đã luyện hóa được. Đường Sinh bên này thần giới ý chí vô cùng khủng hoảng nói, Đường sinh nghe nói như thế thời điểm, cũng sợ hãi kêu lên một cái, hán vội vàng hỏi, đã triệt để đã luyện hóa được. Cái này, điều này sao có thể? Như thế nào lúc trước một chút phản ứng đều không có? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựu là rất đột nhiên sự tình. Hiện tại, toàn bộ tu kiển địa bàn, đã biến thành chính thống địa bàn, mà tu kiển thế lực, hôm nay cũng bị chính thống chô khống chế. Đường sinh bên này, thần giới ý chí nói ra. Người chờ một chút, ta tới hỏi hỏi. Đường sinh nói ra, hắn rất nhanh liền tinh táo lại, hắn tranh thủ thời gian hỏi hướng bên cạnh thiết tiểu tố, tiểu tố, tu kiền bên kia, các ngươi 12 thánh thần ở bên trong, là ai tại đâu đó hành động, la tử thử cùng tị xà tại hành động, làm sao vậy, có phải hay không tu kiền bên này chuyện gì xảy ra, thiết tiểu tố lập tức kịp phản ứng, đường sinh gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, liền tại vừa mới, ta bên này thần giới ý chí nói cho ta biết. Tu kiền bên này thần giới ý chí đã bị chính thống thần giới ý chí cho đã luyện hóa được. Thiết tiểu tố nghe xong, cũng là lại càng hoảng sợ, nàng nói ra, nếu thật là như vậy, như vậy chuyện này là được tử tử cùng tị xa làm. Nàng phi thường khẳng định, bởi vì, thế gian này, cũng chỉ có bọn hắn 12 thánh thần có năng lực như thế. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thiết tiểu tố hỏi, đường sinh trầm mặc một hồi nhi, nguyên bản toàn bộ thần giới là ngũ phương thế chân vạn Mà bởi vì đường sinh bên này, Long Kiếm Thần Giới ý chí bởi vì chiếm cứ lấy mấu chốt vị trí, có thể nói, Long Kiếm là nhất chiếm cứ ưu thế. Có thể theo chính thống luyện hóa cắn nuốt tu kiền thần giới ý chí, thế cục bây giờ lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản đáng kể, thời gian giải hòa bình xu thế bị đánh phá, hiện tại biến thành chính thống lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Người đi trước liên lạc Tiểu Khê, hỏi một chút nàng tình huống bên kia đến cùng thế nào." Đường Sinh nói ra. "Tốt, Thiết Tiểu Tố tranh thủ thời gian đi làm." Nàng biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh truyền tống về đến Mạo Thỏ Thánh Cung ở bên trong. Đường Sinh Tắc thì tiếp tục cùng hắn bên này thần giới ý chí trao đổi, lại để cho hắn bên này thần giới ý chí trước ổn định đầu trận tuyến, đồng thời tướng ở bên ngoài mặt binh lực có rút lại trở về. Hiện tại loại này cục diện, chính thống thần giới ý chí đạt được 12 thánh người của thần cung trợ rút, khả dĩ Vô Thanh Vô Tức luyện hóa mất tu kiền thần giới ý chí, như vậy cũng có rất lớn khả năng, khả dĩ Vô Thanh Vô Tức luyện hóa chiến ngô liệt diệt cùng. Long kiếm thần giới ý chí. Đây là nhất kích tất sát đích thủ đoạn. Như đường sinh bên này một chút thôn vệ đối phương địa bàn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể thôn vệ luyện hóa chơi. Đây cũng là vì cái gì chính thống thần giới ý chí bên này, căn bản là không quan tâm nguyên nhân. Đường sinh, ta đã đem bên ngoài phái đi ra thánh khí tàu cao tốc, toàn bộ lái về đã đến. Thần giới ý chí nói ra. Đợi tin tức của ta. Ta có một loại dự cảm, rất nhanh đã có người đối với người động tay, muốn luyện hóa người dưới tâm. Đường sinh nói ra, hiện tại, đường sinh muốn làm, là được biết rõ ràng, tử tử cùng tị xa bên kia, rốt cuộc là như thế nào một kích tất chúng, vô thanh vô tức luyện hóa mất tu kiển thần giới ý chí. Cũng không lâu lắm. Tại đường sinh trước mặt hư không, hai cái pháp tắc chấn động lẻ lên một cái. Ngay sau đó, thiết tiểu tố cùng một cái khác thánh cảnh cấp bậc nữ tử truyền tống đi ra. Cái này thánh cảnh nữ tử trên người bao phủ khôn cùng huyền diệu khí tức, khí thế so với thiết tiểu tố trên người còn cường đại hơn rất nhiều. Đơn theo khí tức thượng xem, đường sinh hay là không cách nào đem nàng cùng trong trí nhớ tiểu khê liên hệ cùng một chỗ. Bất quá, đem làm nữ tử này đem khí tức trên thân bao phủ triệt tiêu, lại đem khuôn mặt hiển lộ ra đến thời điểm, đường sinh hay là theo nàng tuyệt mỹ rung nhan ở bên trong, lờ mờ nhìn ra được năm đó cái tiểu nha đầu kia bóng dáng Tiểu khê Đường sinh thanh âm có chút phát run Thiếu ra Tiểu khê mở miệng, thanh âm của nàng cũng là mang theo thanh âm rung động, phản phất khó dấu ở sâu trong nội tâm tình cảm mà một tiếng này thiếu ra, trải qua nhiều như vậy vạn năm ly biệt Tuế nguyệt, cũng không cách nào cọ rửa đường sinh ở sâu trong nội tâm vận sóng. Thời gian, phản phất bắt đầu đào lưu. Hai người sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh, giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt bắt đầu. chương 974, gặp lại. Tiểu khê trước mặt người khác, đó là cao cao tại thượng không thể khinh nhần dần hổ thanh thần, nhưng này một khắc, đang nhìn đến đường sinh thời điểm, nàng phản phất cảm thấy, nàng lại nhớ tới lúc trước. Nàng rốt cuộc không cách nào khắc chế tình cảm của mình, trực tiếp ôm tiến vào đường sinh trong ngực. Đường sinh chỉ cảm thấy trong ngực mềm nún liền nhiều hơn nữa một người nhi. Giờ khắc này, hai người ai cũng không nói thêm gì nữa. Cho đến một hồi lâu, đường sinh mới đưa Tiểu Khê thời gian dần qua đẩy ra một ít, do xét cẩn thận lấy cái này đã từ nhỏ nha đầu biến thành tuyệt thế mỹ nhân bộ dáng. Hắn mang theo vài phần ấy này nói, Tiểu Khê, đã nhiều năm như vậy, ta cái này với tư cách ca ca đều bởi vì các loại nguyên nhân. Chưa có tới tìm thành ngươi. Thiếu ra, ngươi cũng đừng muốn nói như vậy. Ta hôm nay cũng không phải tiểu hài tử rồi, biết đạo trên thế giới này có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, ngươi không đến tìm ta, đó là sợ liên lụy ta. Bất quá, ta hiện tại đã phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía rồi, cũng có thể giúp thiếu ra. Tiểu khê vui mừng nói, ngươi trưởng thành, nhưng vẫn là cái tiểu nha đầu kia tính tình. Đường sinh cười nói, tiểu khê cũng cười mà bắt đầu, nói ra, thiếu ra nhưng những năm qua thế nhưng chính là cái dạng kia. Không, thiếu ra ngươi thức tỉnh qua một lần chỉ nhớ. Bất quá, mặc kệ kiếp trước như thế nào, ở kiếp này duyên phận liền xem như ở kiếp này. Đường Sinh rõ xét cẩn thận lấy Tiểu Khê, rốt cục rất chân thành hoàn toàn chính xác định nói, ta kiếp trước không coi vào đâu, chính là một cái bình thường tu sĩ, liền thần linh đều không tính. Ngược lại là Tiểu Khê ngươi, rõ ràng không có thức tỉnh kiếp trước, nương tựa theo thiên phú của mình ngộ tính, có thể đi đến hôm nay cảnh giới này. Đúng là lợi hại. Vậy cũng nói không chừng. Tiểu Khê nói ra. a Đường sinh mơ hồ theo Tiểu Khê nghe được lời này ở bên trong, nghe ra cái gì đến. Tiểu Khê chỉ lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, nàng nói ra, đến lúc đó, thiếu da ngươi tự nhiên sẽ đã minh bạch. Đường sinh gặp Tiểu Khê thừa nước đục thả câu, hắn cũng sẽ không có hỏi tới. Trong tay hắn một phen, cái kia long huyết ngọc vòng tay xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nói ra, đây là của ngươi này thứ đồ vật, trả lại cho ngươi. Long huyết ngọc vòng tay, vốn ngay từ đầu, là được tại tiểu khê trên người. Tiểu khê nhìn xem long huyết ngọc vòng tay, con ngươi lập lẻ qua một vòng quang mang kỳ lạ, nàng cũng không có nhận qua, mà là nói ra, thiếu ra, như vậy thứ đồ vật kỳ thật cũng không phải ta chi vật. Nó bất quá là giả tá ta chi thủ đến cấp ngươi mà thôi. Về cái này long huyết ngọc vòng tay, ngươi biết mấy thứ gì đó. Đường sinh hỏi. Tiểu khê lắc đầu, cười nói, thời cơ chưa tới, ta cũng không dám bị để lộ thiên cơ. Đường sinh trong nội tâm một hồi im lặng, cái này long huyết ngọc vòng tay bí mật sau lưng, rõ ràng còn có cái gì thiên cơ hả? Hán đột nhiên hỏi, tiểu khê, qua nhiều năm như vậy, ngươi bái kiến cha ta sao? Tiểu khê không nghĩ tới đường sinh hỏi được như thế đột nhiên. Nàng ngần người, nói ra, lão ra nói, ngươi nếu là hỏi mặt khác, cái kia liền nói cho ngươi biết, nên gặp thời điểm, cái kia sẽ gặp gặp. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm rất nhiều suy đoán, rốt cục đã có một kia dấu vết để lại. Phụ thân hắn đường tiêu thạch, quả nhiên không có chết. Đồng thời, phụ thân hắn đường tiêu thạch cũng tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã tiểu khê không muốn nói, như vậy đường sinh cũng không nên tiếp tục hỏi tiếp. Trở lại chuyện chính, hắn hỏi, ngay tại vừa mới, tu kiển thần giới ý chí bị chính thống thần giới ý chí chỗ luyện hóa, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu khê nói ra, ta biết nói, đây là tử tử cùng tị xà gây nên. Đường sinh khó hiểu mà bắt đầu, do hỏi, hai người bọn họ là như thế nào làm được? Đây quả thực là vạn trong quân, lấy quân địch thủ cấp. Cái này thủ đoạn phi thường khủng bố. Tiểu Khê nói ra, tử thử tại Tu Kiền ở bên trong, đã trở thành Tu Kiền thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân. Sau đó hắn phản bội Tu Kiền thần giới ý chí, tự nhiên lại để cho Tu Kiền thần giới ý chí trở tay không kịp. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm rung động. Trước giả ý trở thành đối phương nhân vật chính hóa thân, sau đó lại phản bội. Đây quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi, một kích bị mất mạng a Chỉ là Hắn còn một điều khó hiểu, nói ra, nhân vật chính hóa thân cùng thần giới ý chí, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cái này tử tử là như thế nào phản bội. Tiểu Khê nói ra, chúng ta 12 thánh thần chân ý, nhưng thật ra là ở lại thánh thần cung ở bên trong. Phản bội thần giới ý chí cắn trả, kỳ thật cắn trả không đến thánh thần cung chân ý ở bên trong. Cái này có thể nói là chúng ta 12 thánh thần đặc thù thủ đoạn. Đường sinh hiểu được, hắn nói ra, nói như vậy, ngươi tại liệt diệt trong địa bàn cũng là trước muốn trở thành liệt diệt thần giới ý chí nhân vật chính hóa thân hả. Tiểu khê gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bất quá còn không có có thành công, liệt diệt thần giới ý chí còn không có có cuối cùng nhất tuyển định ta với tư cách hắn nhân vật chính hóa thân. Tiểu khê không có thành công, thế nhưng mà tử thử thành công rồi, bởi vậy, vậy có thể thấy được tử thử đích thủ đoạn. Ngươi bây giờ, như thế nào lựa chọn? Đường sinh hỏi. Tiểu khê không do dự, nói ra, lúc trước thay chính thống thần giới ý chí làm sự tình. Đó là bởi vì còn không có có tìm được thiếu gia. Hiện tại đã tìm được thiếu gia rồi, đó là đương nhiên là đứng tại thiếu gia bên này. Cái này đối với ngươi mà nói, không có gì ảnh hưởng A. Đường sinh hỏi, chính thống thần giới ý chí còn không quản được chúng ta thánh thần cung, giúp không giúp nó, cái kia toàn bộ bằng chúng ta 12 thánh thần ý nguyện. Tiểu Khê nói ra, đường sinh đại hỉ, hắn hỏi, ngươi cũng đã biết chính thống thần giới ý chí giới tâm chỗ. Trước mắt còn không biết, chính thống thần giới ý chí rất cẩn thận cẩn thận. Bất quá, liệt diệt giới tâm, ta ngược lại là biết đạo ở nơi nào. Tiểu Khê nói ra. a đường sinh con người dùng mình. Tiểu Khê nói ra, đây cũng là ta vô tình ý tầm đó phát hiện. Nếu như hiếu thắng công, vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất. Hiện tại Tu Kiền bị chính thống thần giới ý chí cho thâu tóm. Giờ phút này, chiến mô liệt diệt hai cái thần giới ý chí, tất nhiên phi thường rung động. Chính thống thần giới ý chí ở bên trong không chế Tu Kiền sở hữu tất cả thế lực về sau. Tất nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ hướng phía dưới một mục tiêu tiến công. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là muốn chiếm đoạt chiến ngô, đó là xỉu nưu cùng thần lòng tại phụ trách. Cũng không biết bọn hắn có hay không đạt được chiến ngô thần giới ý chí tín nhiệm. Tiểu Khê nói ra, cho nên, Đường Sinh nhất định muốn tại chính thống chiếm đoạt chiến ngô thần giới ý chí trước khi, vượt lên trước một bước nuốt vào lễ diện, bởi như vậy, hắn có thể có đủ thực lực cùng chính thống phân cao thấp. Cân đối đã đánh vỡ, có thể nói Kế tiếp là được cuối cùng hướng đi nhất thống. Ngươi có biện pháp nào? Đường sinh hỏi. Tiểu khê con ngươi loại ra, chăm chú hỏi, thiếu ra, long kiếm bên này có bao nhiêu thánh khí tàu cao tốc? Đường sinh cũng không dầu diếm, nói ra, hơn 800. Tiểu khê nói ra, liệt diệt bên này, mới có hơn 400 một điểm. Ngươi chỉ cần phải 600 thánh khí tàu cao tốc, trực tiếp đi đánh, bọn hắn tiểu ngăn cản không nổi. Sau đó, trực tiếp luyện hóa nó giới tâm là được rồi. chương 975 chiều hướng phát triển. Thần giới ý chí, là tối trọng yếu nhất tiểu là giới tâm vị trí chỗ. Đã liệt diệt giới tâm bị tiểu khê phát hiện, mà Đường Sinh bên này thánh khí tàu cao tốc số lượng lại gấp 2 nhiều liệt diệt, như vậy, liệt diệt bên này kết cục tiểu đã chú định. Đường Sinh lập tức đi theo Long kiếm thần giới ý chí câu thông. Hắn bên này địa bàn mặc dù nhỏ, nhưng tháng tại có toàn bộ Chu Thiên Phong lớn đại trận thủ hộ, trong lúc vô hình nhiều hơn một tầng cường đại bình chứng. Long kiếm thần giới ý chí nghe xong Đường Sinh mà nói về sau, Nó lập tức dựa theo đường sinh phân phó để làm. Nó cũng biết thế cục hôm nay nguy cấp, nếu như lại lại để cho chính thống chiếm đoạt xuống dưới. Như vậy, cuối cùng kết cục, là được nó cũng sẽ bị chính thống chỗ chiếm đoạt. Hơn 800 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chỉ trừ 200 chiếc tại Chu Thiên Phong Ấn Đại Trận ở bên trong chống coi. Còn lại hơn 600 chiếc, chờ xuất phát, chuẩn bị hướng phía Liệt Diệt dưới tâm vị trí tiến quân. Giờ phút này, Liệt Diệt cùng Chiến Ngô Thần Giới Ý Chí, đang tại một lần nữa liên minh Tu kiển thần giới ý chí bị chiếm đoạn, khiến chúng nó hai cái đều cảm nhận được bản thân tràn đầy nguy cơ. Với lúc đó, đường sinh bên này hơn 600 chiếc thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu tiến công tới. Long kiếm, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đến tiến công ta? Sẽ không sợ ngọc thạch câu phần, với ngươi đồng quy vụ tận. Liệt diệt thần giới ý chí vừa kinh vừa sợ, tức giận chất vấn đường sinh bên này thần giới ý chí. Chiều hướng phát triển, chúng ta còn lại 4 cái thần giới ý chí, cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Cuối cùng nhất cái này thần giới phải đi hướng nhất thống. Hiện tại, chính thống đã thâu tóm tu kiển, chúng ta lại chơi cân đối xuống dưới đã không có ý nghĩa gì. Ngươi nếu là có bổn sự, đại khái có thể cùng ta đồng quy vũ tận, đó cũng là mạng của ta mấy, cùng lắm thì, cuối cùng tiện nghi chính thống thần giới ý chí. Đường sinh bên này thần giới ý chí thản nhiên nói, lời nói này, cũng là đường sinh giáo nó nói. Ngươi quả nhiên, liệt diệt thần giới ý chí nghe xong giận tí mặt. Nếu như có thể không chết. Nó như thế nào muốn chết? Nó lớn tiếng nói, "Ta hiện tại đã cùng chiến Ngô thần giới ý chí liên hợp cùng một chỗ, hai chúng ta ra thánh khí tàu cao tốc liên hợp lại, cũng kém không nhiều lắm, có hơn 900 chiếc, căn bản là không thể so với ngươi thiểu. Ngươi mạnh mẽ như vậy công địa bản của ta, chỉ biết giúp nhau tiêu hao đối phương chiến lực." Chiến Ngô thần giới ý chí cũng mở miệng, chen vào nói tiến đến, nói ra, "Long kiếm, ngươi nếu là dám công kích Liệt diện, hắn tất nhiên toàn lực ra tay." Kỳ thật, chúng ta chính thức địch nhân Hẳn là chính thống mới đúng. Nó thâu tóm tu kiền, không bằng chúng ta tam gia liên thủ, chiếm đoạt nó tại tu kiền địa bàn, như thế nào? Đã muộn. Đường sinh bên này thần giới ý chí chẳng muốn nói nhảm. Hơn 600 chiếc thánh khí tàu cao tốc bắt đầu hướng phía liệt diệt địa bàn chạy nhanh nhập vào đi. Liệt diệt bắt đầu triệu tập nó hơn 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc, chiến ngô bên này cũng bắt đầu muốn phái thánh khí tàu cao tốc tới trợ rút. Nó không có khả năng một hơi đem sở hữu tất cả thánh khí tàu cao tốc đều phái tới. Chỉ phải hơn 200 chiếc tới, lưu 300 giữ vững vị trí địa bản của nó, phòng ngựa chính thống bên này nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của. 600 đối với 600. Có thể đường sinh bên này ị vào chu thiên phong lớn đại trận, thánh khí tàu cao tốc tiến có thể công, lui có thể thủ, cùng liệt diệt thánh khí tàu cao tốc chơi nổi lên du kích chiến. Hắn đang đợi. Chờ đợi một thời cơ. Quả nhiên, chứng kiến Long Kiếm kiểm chế chiến ngô cùng liệt diệt thanh khí tàu cao tốc về sau. Chính thống bên kia cũng chỉnh đốn tu khiển thánh khí tàu cao tốc hoàn tất, bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hướng phía chiến ngô địa bản tiến công mà đi. Bởi như vậy, lại để cho chiến ngô lập tức hai mặt thủ địch, tranh thủ thời gian rút về đến đây trợ giúp hơn 300 chiếc thánh khí tàu cao tốc trở về giữ vững vị trí địa bàn. Chiến ngô thánh khí tàu cao tốc vừa đi, liệt diệt bên này hơn 400 thiểu thánh khí tàu cao tốc, căn bản ngăn cản không nổi đường sinh hơn 600 chiếc, thế cục bắt đầu nghiêng về đúng một bên. Liệt diệt muốn chơi du chiến. Có thể đường sinh bên này hơn 600 chiếc thánh khí tàu cao tốc trực tiếp chạy liệt diệt giới tâm chỗ mà đi. Làm sao ngươi biết ta giới tâm chỗ? Liệt Diệt vừa kinh vừa sợ. Đường sinh bên này thần giới ý chí không có trả lời, trực tiếp chiếm lĩnh liệt diệt giới tâm nơi ở, sau đó bắt đầu xây dựng tế đàn đến luyện hóa. Chính thống thần giới ý chí bên kia, còn tưởng rằng Long Kiếm cùng Liệt Diệt chiến đấu sẽ kéo dài thật lâu, thật không nghĩ đến thật không ngờ đơn giản tìm đến Liệt Diệt giới tâm rồi, cái này khiến nó xác thực chuẩn bị không kịp. Nhưng sự tình đến trình độ này, nó muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể đủ nhanh hơn cước bộ đi công kích chiến ngô địa bàn. Chiến ngô có hơn 500 chiếc sự tình, tu kiển trước kia chỉ có 400 chiếc tà hữu dùng thiểu chiến nhiều, hiển nhiên đánh cho rất gian nan. Nhưng có một cái ưu thế, cái kia chính là sự nưu cùng thần Long hai khỏa quân cờ, chúng biết đạo chiến ngô giới tâm chỗ. Đồng thời, thông qua chiến đấu áp lực, bọn hắn bức bách chiến ngô làm ra quyết đoán, tại tuyệt cảnh bên trong tuyển trong bọn họ một cái với tư cách thời đại nhân vật chính hóa thân Chỉ cần chọn chúng bọn hắn như vậy bọn hắn có thể cùng chính thống thần giới ý chí nội ứng ngoại hợp quả nhiên tại thế cục bức bách phía dưới chiến Ngô thần giới ý chí cuối cùng nhất làm ra lựa chọn hắn lựa chọn thần Long với tư cách nhân vật chính hóa thân thay nó khống chế toàn cục 7 mưu tính kế ngay từ đầu tại thần Long khống chế xuống chính thống bên này thần giới ý chí xác thực liên tiếp bại lui ăn hết mấy trận đại bại trận chiến lại để cho thần Long đã lấy được thêm nữa chiến Ngô thần giới ý chí tín nhiệm sau đó Tại Chính thống thần giới ý chí ngưng chiến phía dưới, Chiến Ngô thần giới ý chí hơn 400 chiếc thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu hướng phía Liệt Diệt địa bàn tiến quân, bắt đầu đi trợ giúp Liệt Diệt. Giờ phút này, Đường Sinh bên này đã đến luyện hóa Liệt Diệt thần giới ý chí mấu chốt kỳ, chứng kiến Chiến Ngô bên này trợ giúp, hắn bất chấp rất nhiều, đem ở nhà thủ hộ hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc, cũng phải đi trợ giúp. Có thể nói, hôm nay Chu Thiên Phong ấn đại trận nội, dĩ nhiên hư không, chỉ còn lại một tầng đại trận tại thủ hộ. Liên ở thời điểm này, Trinh thống trong địa bàn, đột nhiên xuất hiện hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc, bắt đầu hướng phía Chu Thiên phong ấn đại trận địa bàn công tới. Rất hiển nhiên, chính thống thần giới ý chí chờ đợi, cũng là cái lúc này. Đối với nó mà nói, vô luận là chiến ngô hay là liệt diệt đều đối với nó không tạo thành cái nguy hiểm gì. Nó chính thức nguy hiểm, từ đầu đến cuối đều là không chế Chu Thiên phong ấn đại trận Long Kiếm. Chỉ cần nó có thể chiếm đoạt Long Kiếm, như vậy, toàn bộ thần giới thế cục, sẽ không còn có cái gì huyền niệm lên đến. Đường sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thần giới ý chí lập tức nóng nảy. Đường sinh nghĩ nghĩ, quyết đoán nói, vung tha cho luyện hóa lửa diệt, chúng ta lập tức trở về đi, tiêu diệt đối phương hơn 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc. Lui lại. Chu thiên phong ấn đại trận lớn như vậy, vận chuyển lại huyền diệu trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cái kia 200 chiếc thánh khí tàu cao tốc, một lát tất nhiên không thể tìm được của ta giới tâm. Thần giới ý chí có chút không cam lòng nói.